Chương Chương Thiểm Phong Thần, 2. Chương 117, kim Thiểm Phong Thần, Phù Phù. Phù Phù. Kim Kim lưu đạo nhân thương công tử bảo đại phu vương nam trần thanh h ò a cùng bị bảo vệ lý b à n yếu ớt nguyên thần lại tất cả đều không cách nào duy trì phi hành như là hạ sủi cảo giống như theo giữa không trung rơi xuống tế gia phát bảo linh quan g cũng trong nháy mắt đảm đạm như là sát thưởng lại khó thôi động càng đáng sợ chính là lĩnh vực bên trong vô cùng vô tận kim linh chi k h í tự hành ngưng tụ thành vô số tinh mịn như lông châu lại sắc bén vô sóng kim sắc xuống điện như mưa to gió lớn không khác biệt bắn về phía trong lĩnh vực toàn bộ sinh linh không tốt triển khai lĩnh vực chống lại b a o đại phu kinh hãi kêu to sinh tử con đầu không người còn dám giữ lại thương công tử dẫn đầu b ộ c phát quanh thân thanh quan g tăng gọn một cái tuy nhỏ lại dị thường cứng cỏi tràn ngập sinh sôi không ngừng ý cảnh màu xanh quang vực đem hắn bao phủ một hệ lĩnh vực vạn nhận sinh xuân b a o đại phu đồng thời h é t lớn màu vàng đất quang mang nặng nề t r ầ m n g ư n g hóa thành kiên cố hàng rào bảo vệ tự thân thổ hệ lĩnh vực hậu thổ tái vợt vương nham cùng trần thanh hòa lướp nhau sinh hồng hòa diễm phóng lên tật trời hình thành nóng dược bạo liệt hỏa hệ quang n ự c đem hai người cùng lý bản nguyên thần cùng nhau bảo vệ t a m đại thuộc tính lĩnh vực đồng thời triển khai miễn cưỡng đem vô tận kim châm mưa to chống đỡ ở ngoại vi nhưng mà nhất làm cho người ngoài ý muốn là lưu đạo nhân hắn lại cũng không triển khai tự thân lĩnh vực mà là tùy ý kia kinh khủng kim sắc kim châm mưa đem nó thân ảnh hoàn toàn n u ố t hết sống chết không rõ lĩnh vực cùng lĩnh vực đối kháng là nguyên thần tu sĩ bản chất nhất hung hiểm nhất b a chạm liệu chính là đối với linh khí đạo ẩn lý giải linh lực hùng hậu cùng đạo tâm cứng cỏi nhưng mà nơi đây là vạn nhận hồ đình là kim linh chi khí sân nhà sơn quân lĩnh vực đến toàn bộ không gian gia trì uy lực vô cùng vô tận c ư ơ n g công tử một hệ lĩnh vực bị kim khí điên cuồng khắc chế thanh quan cấp tốc cảm đạo lảo đảo m u ố n ngã bao đại phu thổ hệ lĩnh vực mặc dù có thể sinh kim lại bị vô tận sắc bén xung kích đến vết dạn trải rộng vương nham cùng trần thanh hòa liên thủ thi triển hòa hệ lĩnh vực mặc dù có thể khắc kim nhưng hai người tu vi hơi kém tiêu hao rất lớn lại muốn phân tâm bảo hộ lý bản nguyên thần giờ phút này đỡ trái hở phải lĩnh vực phạm vi bị càng ép càng nhỏ mắt thấy là phải sụp đổ càng đã rét vì tuyết lại lệnh vì sương chính là sơn quân bản thể tại duy trì lĩnh chia ra làm ba ba cái hơi nhỏ hơn phân thân bổ n h à o mà ra điểm đụng tam phương lĩnh vực đứng núi chịu xào chính là bị nghiêm trọng khắt chế khương công tử vê anh giang d ắ c vốn là tràn ngập nguy hiểm một hệ lĩnh vực tại phân thân bổ n h à o hạ ứng thanh vỡ vụ nhưng khương công tử trên mặt nhưng cũng không có kinh hoàng món tia giả thiền tinh duy lần nữa hiện hiện tinh quang rủ xuống đem hắn một mực bảo vệ mặc cho phân thân sơn quân như thế nào tấn công căn xé tinh quang lưu chuyển ở giữa lại bình yên vô sự bao đại phu bên kia phất trần lại hóa ngàn vạn cơ bạc như đầm lầy giống như đem đánh tới phân thân tạm thời bây khốn tuy vô pháp diệt xác lại tạm thời chưa có trở ngại duy chỉ có huyền không sơn bên này tình thế nguy cấp hòa hệ lĩnh vực tại kim trâm mưa to cùng sơn quân phân thân song trọng trùng kích vào đã đến cực hạn màn sáng kịch liệt lấp lóe sáng tối chập trờn mắt thấy là phải lĩnh vực vỡ vụn người tử hồ n tiêu thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một mực bằng vào áo choàng cố thủ khương công tử trong mắt lại hiện lên một tia quyết tuyệt hắn chẳng biết lúc nào đã lặng yên rời đi kiếm phong tri đình huyền kim sơn quân lúc đầu chiếm cứ chi địa phụ cận hắn nhìn về phía phía dưới đau khổ trèo trống đám người lại nhìn phía hung u y ngập trời sơn quân bản thể thở dài một tiếng b ố n muốn mượn chúng nhân trí lực tiết kiệm cái này kim thiểm mà thôi trung quy là khinh thường người cái này kim sắt dựng dục n g h ĩ s ú c nói xong hắn đem một mực nút đầu bay không có chút nào khí tức chấn động kim s ắ t thiểm thử gỡ xuống đồng thời một cái phong thần bài hiện hiện trong tay hắn chập ngón tay lại như dao vạch phá lòng bàn tay đỏ thắm máu tươi lập tức v ư n ra nhỏ xuống tại kim s ắ t thiểm thử cùng cổ phát phong thần bài bên trên máu tươi chạm đến phong thần bài lập tức buộc phát ra sáng chói chói mắt huyền hoàng con mang trên đó vô số cổ lão phủ văn như sống tới giống như không ngừng lưu chuyển kim sát tiềm thừ ngốc trệ con mắt cũng đột nhiên chuyển động hiện lên một k i a linh tính thương công tử thần sắc trang nghiêm trang nghiêm lấy máu làm mối khai thông trong c h ó i un minh vô thượng tồn tại cao g i ọ n g t u y ê n cáo âm thanh mặc dù không cao lại dường như ẩn chướng luôn xuất p h á p tùy vĩ lực rõ ràng quanh quẩn tại toàn bộ lĩnh vực bên trong hoàng thiên tại thượng hậu thổ làm g ương hiện có khương thị đích mạch b ạ c h cần lấy huyết mạch làm dẫn bẩm báo tiên tổ khởi bẩm phong thần bảng xác lệnh i m tiềm thôn tiên thú nắm tiên thiên kim khí mà sinh tính linh thông suốt nay sát phong ngơi lạ vạn nhận hổ đỉnh k ế m tích thần phong tri chủ trường nơi đây phương viên kim sát điều trị địa mạch c h ấ n thủ một phương người không có thay cuối cùng một chữ rơi xuống như ngôn n xuất p h á p thủy viên tiêm bị máu tươi nhiễm đỏ phong thần bài đột nhiên buộc phát ra vạn trựa ư qua mang phóng lên tận trời lại tạm thời xông phá h u y ề n kim sơn quân lĩnh vực c á p chế trong gói u minh một cỗ minh n ông cổ lão trí cao vô thượng dường như nguồn gốc từ tiên địa bản nguyên ý chí b ả n g bạc lực lượng đống nhiên g á n g l ô n g như vô hình cự thủ đột nhiên quán trú tới cái tia nho nhỏ kim thiểm thể nội cụ. một mực ngủ say kim thiểm đột nhiên mở hai mắt ra tia làm ộ t đôi như là dung luyện như hoàng kim dựng thằng đồng nó phát ra một tiếng cùng hình thể hoàn toàn không hợp ngột ngạt như sống gầm rú thân thể của nó như thổi hơi giống như điên q u ồ n bành trướng c h ư ớ c mắt liền từ lớn t r ư ờ n g bàn tay hóa thành như ngọn núi nhỏ cự vật toàn thân nhan sắc cũng theo ôn nhuận xanh ngọc chuyển thành ám trầm nặng nghề ám kim trên d a những cái tia thiên nhiên kim sắc đường vần biến vô cùng rõ ràng như đại đạo minh văn phát ra kinh khủng huy ác khí tức liên tục tăng lên trong nháy mắt đột phá tứ phẩm ngũ phẩm cuối cùng ổn định tại làm người sợ hãi cấp độ lục phẩm định phong khí thế bằng bạc lại cùng huyện kim sơn quân tương xứng càng quan trọng hơn là theo cái này thôn thiên kim thiểm được sắc phong làm kiếm tích sơn chi thần một loại vô hình lại nguồn gốc từ thiên địa phát tắc quyền hành bắt đầu ra chỉ ở thân nguyên bản bị huyền kim sơn quân tuyệt đối trường khống tràn ngập toàn bộ lĩnh vực vô tận kim linh chi khí dường như trong nháy mắt tìm tới chân chính chủ nhân lại như gặp quân vương thần tử đột nhiên thoát ly huyền kim sơn quân k h ô n g chế biến dịu giang ngoan ngoan có thứ tự như bách xuyên quy hải giống như tự động vui sướng hướng về tần tấn kiếm tích thần phong chi chủ kim thiểm thôn thiên thú hội tụ mà đi kia nguyên bản vô cùng to lớn chân áp tất cả ám kim lĩnh vực như bị rút mất nền tảng lớn th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 hắn nhìn đám người run rẩy bất đắc dĩ hô to chuyện gì xảy ra các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị ta thật không phải quỷ dị a chương một trăm mười tám hồ lạc đồng bằng một chương một trăm mười tám hồ lạc đồng bằng một theo huyện kim sơn quân cái kia khổng lồ mà kinh khủng lĩnh vực hoàn toàn vỡ vụt trong lĩnh vực kia làm cho người hít thở không thông kim linh huy áp ở khắp mọi nơi sắc bén kim trầm cũng biến mất theo vô tung giữa thiên địa lần nữa khôi phục t h à n h minh nhưng kiếm tích sơn khu vực đã là một mảnh hỗn nội sơn phong sụp đổ khe danh tung hành khắp nơi đều lưu lại chiến đấu kịch liệt mất tích đã mất đi lĩnh vực lực lượng duy trì. kim ba cái từ sơn quân phân hóa mà ra sơn quân phân thân thân hình đột nhiên cứng đờ lập tức như là trong gió lâu đài cắt giống như cấp tốc biến hư hảo trong suốt cuối cùng phốc một tiếng v ă n g nhỏ hoàn toàn tiêu tán hóa thành nguyên thủy nhất kim linh chi khí trở về giữa thiên địa đám người áp lực c h ợ t giảm nao nhao thở một hơi d à i nhẹ nhõm có loại trở về từ c õ i chết cảm giác thương công tử t h ấ y thế lập tức hướng phía kia hình thể khổng lồ thần uy lấm lấm kim tiềm h quát kim tiềm nuốt lấy kẻ này luyện hóa bản nguyên n g n g tụ hoàn chỉnh kim hệ đạo vần kim tiềm to lớn như là dung kim hồ nước giống như con mắt chuyển động một chút nhìn về phía cách đó không xa khí tức kia bởi vì lĩnh vực vỡ b ụ n g mà hơi có vẻ bài lại càng thêm nổi giận h u y ề n kim sơn quân trong mắt lóe lên một k i a bản năng giấy rủa cùng e ngại nhưng nó trong thân thể kia từ phong thần thuận ban cho quyền hành lập tức sinh ra tác dụng đem kia kia giấy rủa cưỡng ép đè xuống cụ cụ. nó phát ra một tiếng ngột ngạt như sấm gào k h é t to lớn ám kim sắc phần bụng lần nữa phừng lên một cỗ nhằm vào kim linh bản nguyên kinh khủng hấp lực đống nhiên sinh ra như là một cái vô hình vòng xoáy một mực khóa chặt kia bởi vì lĩnh vực bị phá mà khí tức vẻ bài v ngao giống h u y ề n kim sơn quân mặc dù mất địa lợi hung tính lại không giảm trái lại còn tăng xem như nơi đ â y trời sinh bá chủ nó có chịu cam tâm trở thành người k h á c tiến giai tư lương đối mặt kim tiềm h thốt vệ nó phát ra một tiếng ngang ngược gạo thét tứ chi đột nhiên chạm đất ám kim sắc hổ khu b ộ t phát ra lực lượng cuối cùng lại mạnh mẽ chống đỡ kia hấp lực cường đại sau một khắc nó thân thể cao lớn đứng thẳng người lên hóa thành một đạo xé rách hư phòng ám kim tiềm h điện không còn là tranh né mà là chủ động nào về phía như ngọn núi nhỏ kim tiềm hổ trào bung ra mang theo năm đạo đủ để xé rách sơn nhạc sắc bén kim mang mạnh mẽ chụt vào kim tiềm đầu kim tiềm phản ứng hơi có vẻ trì trệ dường như còn không hoàn toàn thích đứng cái này tăng v ọ t lực lượng cùng thân thể mới xoẹ t x ẹ t c h ó i thai sắt thép va chạm tiếng vang triệt khắp nơi hổ trào tại kim tiềm đầu lưu lại năm đạo thật sâu bằng ấn tiết lửa tung tóe lại chưa thể chân chính phá vỡ phòng ngự kim tiềm bị đau phát ra một tiếng phẫn nộ cục cục âm thanh to lớn chân trước như là công thành truy giống như đột nhiên bùng ra mạnh mẽ nện ở sơn quân bên bụng và n h chầm muộn trong tiếng nổ huyền kim sơn quân bị nện đến một cái lào đạo ám kim sắc thể l ò n thân thể một hồi kịch liệt chấn động hiển nhiên cũng không chịu nổi một thiên một h i hai cái giống nhau từ kim linh chi khí cấu thành giống nhau đạt tới lục phẩm đỉnh phong quái vật khổng lồ như vậy tại cái này kiếm tích sơn đỉnh triển khai nguyên thủy nhất dã man nhất cũng chấn động nhất vật lộn chèm g i ế t hổ khiếu t h i ề m minh chân thiên động địa mỗi một lần va chạm đều b ộ c phát ra kinh thiên động địa tiên vang cuốn lên c u ầ n b ả o khí lãng đem chung quanh vốn là tàn phá núi đá tiến một bước phá b ỡ trôn bùi hổ trào sắp bén thê thiên lượt đ ị a t h i ê m thân nặng nề lực lớn vô cùng chất lỏng màu vàng sậm cùng trạng thái cố định kim loại văng tư phía lại cấp tốc bị sòng phương hấp thu thu về bọn chúng đều đang điên cùng tranh đoạt mà kim điểm thì u n g càng giống là một cái lực lớn vô cùng phòng ngự siêu quần tân thủ phương thức công kích hơi có vẻ vụ bể chủ yếu dựa vào hình thể khổng lồ cùng tuyệt đối lực lượng cùng thần bị ban cho quyền hành mang tới áp chế hiệu quả nó to lớn miệng không cách ra hợp ý đồ đem sơn quân thốt vệ kia kinh c h ủ n g hấp lực lúc mạnh lúc yếu váy nhớ sơn quân hành động cảnh tượng trong lúc nhất thời lại lầm vào căng thẳng hai cái cự thú đánh cho sơn băng đ ị a liệt lại người này cũng không thể làm gì được người kia thương công tử nhìn xem kim tiềm chậm chạp bắt không được đã là nỏ mạnh hết đ ả huyền kim sơn quân trong mắt lóe lên vẻ lo lắng cái này kim tiềm chính là hắn lấy tự thân tinh huyết kết hợp phong thần bài cưỡng ép thúc đẩy sinh trường tạm thời nghe theo hiệu lệnh nhưng một lúc sau sợ sinh p h ả n vệ thậm chí khả năng tránh thoát trói b u ộ c ánh mắt của hắn quét về phía chiến trường bảo đại phu ngay tại điệu tức á p chế thương thế huyền công sơn v ư n g nham trần thanh hòa che trở lý bản suy yếu nguyên thần mà cái kê tự vừa rồi bị h u y ề n kim sơn quân lĩnh vực kim khí hồng lưu bao phủ sau liền lại không động tĩnh khí thức hoàn toàn không có dường như thật đã vất lạc thật chẳng lẽ bị t i ê u hổ phách tinh kim tính cả lĩnh vực chi lực hoàn toàn trôn bụi thương công tử trong lòng hiện lên một tia lo nghĩ nhưng này cố bất an cảm giác nhưng thủy t r u n g quanh q u â n không đi mà giờ khắc này tình thế gấp đáp hắn đã mất dành suy nghĩ sâu xa vào đại phu trần đạo h i ế u vương đạo h i ế u thương công tử cất dọ quát nữ khí gấp rút còn mời lại giúp ta một chút sức lực cần phải mau chóng chem giết kẻ này nếu không hậu hoạn vô tận đ ba người cưỡng chế thương thế cùng mọi bệnh lần nữa thôi động còn thừa không có mấy l i n h lực phát động công kích bào đại phu phát trần tơ bạc lần nữa tuấn về sơn quân tử chi tuy vô pháp hoàn toàn giam cẩm nhưng cũng cực lớn hạn chế hành động vương nham cùng trần thanh hoạt thì ông hận ra tay một đạo dung hợp bi vẫn chi ý gừng n g ư c hỏa lòng cùng một đạo ngưng tụ thổ linh cơ khí mạnh mẽ đánh phía sơn quân thân thể sớm đã tồn tại vết thương chỗ lần này đã mất đi lĩnh vực r a chỉ cùng liên tục không ngừng kim khí bổ sung huyền kim sơn quân kia huyền kim chi thể năng lực khôi phục giảm b ấ t đi nhiều vết thương bị lần nữa xé rách ám kim sắc yêu huyết phun r a càng không có cách nào lập tức khép lại kim thiệp mặc dù linh trí không cao nhưng đối thời cơ bản năng nắm chắc lại cực kỳ tinh chuẩn nó nhân cơ hội này to lớn chân trước đột nhiên ôm lấy sơn quân cái cổ huyết b u ồ n đại khẩu một trường tiêu kinh k h n g thôn phệ chi lực bỗng nhiên buộc phát đến cực h ạ n mạnh mẽ cắn lấy sơn quân trên bờ bay ngao huyện kim sơn quân phát ra thê lương đến cực điểm rú thảm mảng lớn áng kim sắc huyết đục bị mạnh mẽ xé rách xuống tới nuốt vào kim thiềm trong bụng khí tức của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa sụt giảm miệng vết thương kim quang điên c u ồ ngấp l lóe ý đồ khôi phục nhưng ở kim thiềm thôn vệ chi lực cùng bảo đại phu đám người duy trì liên tục v ấ y n h i ê u hạn g tốc độ khôi phục biến cực kỳ trầm trạc đề cử chuyên hót nhân vật phản diện tiên b ự c mạnh nhất thái tử gia đang ra hơn một ca chương dạ vân xuyên qua tiên vực trở thành thế lực tối cường dạ gia thiếu chủ bối cảnh thông tin muốn gì có đó nhưng hắn lại phát hiện bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tàu hòa nhập ma dạ vân một mặt m ộ t b ư ớ c nhưng b u a y đầu gia tộc nàng đã ngoan ngoan tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh càng quá đáng hơn là ngay cả vị h ô n thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa cảnh giới nhục thân linh thức cung tuyển thần thông nội đạo đại năng phong h ầ u phong vương n g u y thần thư thần chân thần vương thần bất diện trần thánh thánh nhân thánh chủ đại thánh tôn chủ chuẩn trí tôn trí tôn vô thượng trí tôn chuẩn đế đại đế t r ư ơ n g một trăm mười tám h ổ lạc đồng bằng hai chương một trăm mười tám h ổ lạc đồng bằng hai thắng lợi thiên bình rốt c ụ c hoàn toàn nghiêm bể kim thiềm đắc thế không thang l g ờ i điên cuồng căn xé thối vệ h u y ề n kim sơn q u â n rễ ruộng càng ngày càng yếu gầm thép cũng thay đổi thành g à o thép thân thể cao lớn cấp tốc biến tàn khuyết không đầy đủ mắt thấy là phải bị triệt để thối vệ h u y ề n kim sơn q u â n cặp kia dùng kim giống như mắt h ổ bên trong đột nhiên hiện lên một vệ cực hạn không câm l ò n g ngang ngược cùng một tia quyết nhiên điên cuồng một mực nhìn chằm chằm chiến cuộc bảo đại phu t r ớ c hết nhất phát giác không đúng k thương công tử h trước tiên thôi động tinh duy phi phong tinh quang đại phóng đem tự thân một mực bảo vệ bào đại phu thổ hoàn sắc lĩnh vực trong nháy mắt co vào đến thực hạng đồng thời tế ra mấy kiện phòng ngự pháp bảo vương n h a m cùng trần thanh hòa cũng l i ề u mạng đem hỏa hồng lĩnh b ự c co bảo bảo vệ chính mình cùng lý bàn nguyên thần mà l i ề n tại cái này trong c h ư ớ c mắt kia huyền kim sơn quân tàn phá thân thể đột nhiên sáng lên một đạo hủy diệt tính làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cực hạn qua mang oanh long long long kinh thiên động địa bạo tạc rốt cục bạo phát dường như một vòng ám kim sắc mặt trời tại kiếm tích sơn định sinh ra năng lượng kinh khủng sóng xung kích giống như là biển gầm hướng về bốn p h ư ơ n g tám hướng điên quần quét sạch mà đi đứng n ũ i chịu xào kim tiềm phát ra một tiếng thống khổ d i ê n dị khổng lộ ám kim thân thể bị tạc đến tủng trăm ngàn lỗ thậm chí trực tiếp thiếu thốn non nửa bên cạnh nặng nghề mà bay rớt ra ngoài đập sập nửa tòa sân p h o n g khí tức trong nháy mắt biến cực kỳ hề ngoài bên ngoài thân thần quang ảm đạm cái kia vừa mới có được t h ầ n vị đều biến không ổn định lên thương công t ử bọn người cho dù sớm có phòng bị cũng bị cái này kinh khủng bạo tạc chấn động đến khí huyết sôi trào như là thuyền nhỏ bên trong cơn bao tố n h ư n g cái kia phòng ngự m à n sáng phát bảo linh quang kịch liệt lấp l ó e sáng tác dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn mỗi người đều lần nữa phun ra máu tươi thương thế tăng thêm bạo tạc tâm kiến tích sơn đỉnh núi trực tiếp bị sân bằng trôn bụi t r u n g quanh vô số tòa kim loại sơn phong bị xung kích sóng chặn ngang đánh gãy hoặc là vỡ ra khẽ hở thật lớn vô số to lớn kim loại khối vụn như là lưu tinh h ỏ a vũ giống như hướng về bốn phía kích xạ mà đi đem lại đ ị a n é m ra vô số hô sâu toàn bộ vạn nhận hổ đình đều tại cái này h ủ diệt tính bạo tạc bên trong kịch liệt rung động giữa thiên địa hỗn loạn tư ơ n g mừng linh khí tướng ngược bụi m ù tràn ngập ánh mắt cùng thần thức đều nhận cực lớn quấy nhiễu tất cả mọi người tại cái này đáng sợ bạo tạc bên trong đau khổ trèo trống hiện lực tự vệ không người chú ý tới ở đằng kia bạo tạc nhất là kịch liệt quan g mang thịnh nhất nơi trọng yếu một bộ tàn khuyết không đầy đủ lại bị một tầng thật dậy mỏ l u lam huyền b ă n g chăm chú phong ấn h ổ k h u chính là trước đó bị khương công tử lấy tức băng đao băng p h o n g về sau bị mũ hành quy hư ấn chấn áp kia bộ phận sơn quân nguyên thủy thân thể mượn bạo tạ sinh ra kinh khủng lực trung kích như là r a khỏi nóng như là t á o l ạ g yên không một tiếng động hướng về rời xa chiến trường một chỗ vắng vẻ dãy núi trong cái khe ném đi mà đi nơi xa một mực bằng vào thiền âm động hư cẩn thận từng ly từng tý quan chiến trưng dụ cũng bị bất thình lình tự bạo sợ đến hai hận thân đoạn sơn về sau toàn lực thôi động phụ n h ạ t linh giáp cùng lưu làm phiêu m i ể u phiến bảo vệ tự thân chờ kia bị thiên diệt địa bạo t ạ c sóng xung kích thoáng lắng lại hắn mới lòng vẫn còn sợ hãi thỏ đầu ra trung tâm chiến trường một mảnh hỗn độn linh k h í loạn lưu vẫn như cũ của bạo thấy không rõ tình huống cụ thể nhưng hắn cảm giác lại nhạy cảm bắt được có một vật đang lấy cực nhanh tốc độ theo trung tâm vụ nổ bay ra xét qua một cái đường vòng c u n g rơi hướng nơi xa hai tòa kim loại cự phong ở giữa thâm thúy khe hở kia là trương dụ trong lòng hơi đậu lập tức nhớ tới cỗ kia bị băng phong hồ khô tham l u n trong nháy mắt áp đạo cẩn thận cùng lý tr hắn không do dự nữa lập tức thi triển phù phong ngự khí thân hình giống như quỷ mị lạng yên lướt đi hướng về kia vật thể rơi xuống phương hướng cấp tốc bay đi đồng thời t h i ê n âm động hư năng lực mở tối đa c ẩ n t h ậ n quét nhìn một khu vực như vậy rất nhanh hắn ngay tại một chỗ tính mịt chật hẹp che kín sắc bén kim loại góc cạnh khe hở dưới đáy phát hiện mục tiêu cô kia bị màu đu lam huyền băng hoàn toàn bao trùm tàn khuyết không đầy đủ ám kim sắc hồ khu giờ phút này kia huyền băng phía trên hiện đầy vết d ạ n hiển nhiên lúc chiếc bạo tặc cùng đánh chúng bị hao tổn nghiêm trọng càng làm cho trương dụ con ngươi co vào chính là hắng rõ r lại còn có một tia cực kỳ yếu đớt lại ưng ngạnh vô cùng áng kim sắc linh quang đang l ó e lên mà trôi này cắm ở hồ khẩu bên trong c ư c băng đao đang bị một c ô yếu đớt lực lượng một chút xíu hướng bên ngoài bước ra mặc dù chậm chạp lại kiên định không thay đổi cái này s ơ n quân thế mà còn chưa n g ỏ n cụ tỏi cái này trong thân thể lại còn cất giấu một tia bản nguyên h ổ phách chức d ụ trong nháy mắt hiểu rõ ra rung động trong lòng không thôi cái này h u y ề n kim sơn quân sinh mệnh lực cùng ý chí chi, chi ưng ngạnh quả thực vượn quá tưởng tượng nhìn trước mắt cố này ẩn chứa khổng lồ linh khí lại không có lực phản kháng chút nào sơn quân lột xác cùng trôi này tản ra mê người hàn khí màu lam bảo đao chưng ơ dụ trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt lên không có nửa phần trần trờ chưng ơ dụ trong mắt lóe lên một bệ quyết tuyệt thân hình hắn trong nháy mắt xuất hiện tại khe hở dưới đáy không chút do dự toàn lực thúc giục trang bị lan bên trong thủy lân phần thiên tông s á c lệnh hỏa vực mở vê anh sinh hồng sắc hỏa diễm lĩnh vực trong nháy mắt quyết trường đem mảnh này chật hẹp khe hở dưới đáy hóa thành một mảnh nóng rượi ngục mặc dù phạm vi kém xa trước đó huyền kim sơn quân kia bao phủ thiên địa lĩnh vực nhưng ẩn chứa tình thế lân viêm trí cương trí dương đối kim linh chi khí cũng có cực mạnh khắc chế luyện hóa hiệu quả kia sơn quân thân thể ngay tại gian nan bước ra cước băng đao động tác là đột nhiên trì trệ mẫu lưu lang huyền băng tại kỳ lân thánh hỏa thiêu đốt phát xuống ra tư tư tiếng b a n g hòa tan tốc độ tăng tốc càng quan trọng hơn là kia k i a ám kim sắc hổ phách linh quang dường như bị đầu nhập vào lăn dầu bên trong phát ra y mắng thê lương hết lên điên cùng rằng co bước ra cước băng đao quá trình bị cưỡng ép gián đoạn dù cho chỉ còn một tia kia sơn quân ý chí bên trong ẩ n chứa ngang ngược c ũ n g cao ngạo vẫn như c ũ không giảm nó đột nhiên ngẩng đầu cặp kia sớm đã mất đi thần thái dung kim hồ mắt dường như xuyên thấu qua người bằng gắt gao tập trung vào c h ơ n g dụ trong ánh mắt kia tràn đầy vô tận phẫn nộ không cam l ò n g hoán độc còn có một kia vị sâu kiến m ạ o phạm căm g i ậ n mất trời đ ể cử chuyên hót đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nho nhỏ một đám thần ma không có kích thức bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến đều cho rằng v vô danh k i ế m thánh côn luân tiên tử thanh đế đại ma vương tên tuổi vang dội thế nhưng ta tiện tay búng một cái lề i n bay quá yếu ai ngờ đám người tí h ô n này lại nhất tề run dậy quỷ lạnh coi ta là vô thượng tiên nhân t r ư ơ n g một trăm mười tám h ổ lạc đồng bằng ba t r ư ơ n g một trăm mười tám h ổ lạc đồng bằng ba bị cái này tràn ngập sát ý cùng uy nghiêm ánh mắt khóa chặt chưng dụ chỉ cảm thấy tê cả ra đầu phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh t h ấ m ức lại vô ý thức mong muốn lui lại nhưng hắn lập tức cắn chặt rằng cướp ép đệ xuống cố này ý sợ hãi ừ một đạo tàn khách cũng dám có tháo chư d ù quát trói h a i một tiếng đã là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm cũng là tiến một b ư ớ c đà kích đối phương khí diễm hắn chẳng những không có yếu bất hỏa diễm ngược lại điên cuồng tôi động kỳ lân c h i hỏa tình thế lân viêm đốt hô t ư ơ n g đạo cô đ ọ c vô cùng bày biện r a màu đỏ thấm kỳ lân chân hỏa như cùng sống vật giống như cuốn lên kia bị b ă n g phong hồ khu bắt đầu điên cuồng t i ê u đốt luyện hóa v i ê n băng r a tốc h ỏ a tan kia kia ám kim sắc hổ phách tại kỳ lân thánh hòa t i ê u đốt h ạ n h ư làn nến tàn trong g i cấp tốc biến ảm đạm hư ả o nó phát ra cuối cùng một tiếng tràn ngập không c ă n lòng phẫn nộ bất lực chờ tâm tình rất phức tạp y mắng gà khét cuối cùng tia một chút linh quang hoàn toàn chốt b ù i tiêu tán thành vô hình sơn quân thân thể hoàn toàn đã mất đi tất cả độc t ĩ n h chân chính biến thành một bộ băng lãnh tận chứa khổng lồ kim linh chi khí vật liệu nhìn trước mắt cố này cho dù chết đi vẫn như c ũ tản ra g i ữ t ậ n cùng uy nghiêm hộ k h u chư dù trong lòng không hiểu sinh ra một tia cảm khái đây cũng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh sao không ta cũng không phải chó nhưng cái này tia t i ế t h ậ n cảm xúc m ẹ n m ẹ n tồn tại một cái trước mắt liền bị thu hoạch khổng lồ cảm giác thay thế hắn cũng không có lập tức tiến lên ngược lại càng cẩn thận e rẽ hơn duy trì liên tục thôi động kỳ lần chi hỏa lại thiêu đốt luyện hóa trọn b ẹ n thời gian một nén nhang thẳng đến c i a ám kim sắc hổ khu bị thiêu đến đỏ bừng nóng hổi bảo đảm trong đó lại không bất kỳ tản hồn ý niệm ẩn nút hắn mới chính thức xác định đầu này xưng b á v ạ n nhận hổ đình không biết bao nhiêu năm tháng huyền kim sơn quân là thật hoàn toàn chết đi hắn rời bước tiến lên đầu tiên đem ánh mắt nhìn về phía trôi này vẫn như cũ tản ra l ạ n h thấu xương hàn khí trường đao màu xanh lam thân đao cổ phát thon dài đường cong trôi chạy chạm tay băng lanh t ấ u xương dường như liền thần hồn đều có thể đông kết khi hắn nắm chặt trôi đao trong nháy mắt trong đầu kia băng lánh mà quen thuộc thanh âm nhắc nhở đúng hạn mà tới phát hiện trang bị tổn hại cước băng đao lục phẩm phải t r ă n g trang bị lục phẩm linh khí lại là lục phẩm c h n g vụ trong lòng vui mừng như liên trang bị hắn không chút do dự ở trong lòng mặc niệm ông trong tay cước băng đao hóa thành một đạo màu băng lam lưu quang trong nháy mắt biến mất xuất hiện ở đầu góc hắn trang bị lan một cái khoảng tràng bên trong trang bị cước băng đao lục phẩm tổn hại trạng thái tổn hại đao này nguyên thân chính là thiên địa linh thủy không có d ễ chi thủy cho tới âm c h i địa chịu vạn của huyền âm chi khí xâm nhiễm tự phát ngưng k ế t thành một khối nắm giữ khó lường thần thông vạn nhiên hàn băng không sai trong quá trình luyện chế thương tới bản nguyên hạnh tâm xem như linh thủy trí nhu biên hóa chân bóng vạn vận quán thông thủy linh chi vô thượng đạo vận đã hoàn toàn trôn bụi bây giờ chỉ còn lại ngưng k ế t chi hình khốc liệt chi lạnh lại không nửa phần thủy trúc tân h hòa linh tính cũng lâm vào yên lặng duy nhất bị động cứng rắn nhất sắc bén nhất chất liệu chính là tiên tiên h à bằng chi tinh túy trải qua huyền âm chi khí rèn luyện không thể phá vỡ sắc b có thể tùy tiện mở ra đồng phẩm dai trở xuống hộ thể l i n h quan cùng phòng ngự vật lý n à y s ắ p bén chính là ngưng kết gốc dễ chất thể hiện cùng hàn khí một người có hai bộ mặt duy nhất bị động thấu xương ngưng lạnh bất kỳ bị đau này trực tiếp bổ chúng hoặc quẹt làm bị thương mục tiêu vết thương sẽ trong nháy mắt bị cực hạn hàn khí đông kết văng tinh sẽ dọc theo huyết đ ụ kinh mạch thậm chí linh khí cấp tốc lan tràn không chỉ có tạo thành nghiêm trọng tổn thương do giá rét càng sẽ cực lớn trở ngại linh lực vận chuyển cùng tứ chi động tác duy nhất bị động tâm được băng thành đau này mặc dù mất nước chi n u bận lại bảo lưu lại bằng sự vắng lặng tán phát cực hạn hàn khí có thể yếu đớt mà ảnh hưởng người nắm giữ tâm thần giúp đỡ c h ấ n áp t â ma m khu trừ t ạ m nghiệm bảo trì tuyệt đối tỉnh táo tại kịch đấu bên trong cũng có thể rõ ràng nhìn rõ chiến cuộc không dễ bị huyễn thuật bị công hoặc cảm xúc loại thuật pháp trốn nhiễu không sai này hiệu quả cũng như kiếm hai lưới lâu dài đeo tâm tính cũng sẽ từ từ lạnh lùng nhìn xem trang bị lan bên trong liên quan tới cức băng đ a o nói rõ chi tiết chưng dụ vui sướng trong lòng khó mà nói n ê n lời đây không thể nghi ngờ là trước mắt hắn tới tay công kích mạnh nhất linh khí cưỡng chế kích động hắn đưa ánh mắt về phía cô kia vẫn như cũ nóng hổi ám kim sát hổ khu hắn vươn tay chạm đến ở đằng kia cứng rắn mà ấm áp kim loại thân thể phía trên phát hiện trang bị huyền kim lưu thể tứ phẩm phải trăng trang bị thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa tứ phẩm chưng dụ nao nao trong lòng lập tức dâng lên một cỗ to lớn trên lệ cảm giác thậm chí có vẻ thất vọng cái này huyền kim sơn quân bản thể mạnh mẽ như thế hạch tâm thân thể biến thành thiên địa linh vật vậy mà chỉ có tứ phẩm xem ra lúc trước luân phiên đại chiến nhất là cuối cùng tự bạo bên trong nó bản nguyên tiêu hao thực sự quá lớn phẩm dai rơi xuống nghiêm trọng nhưng thịt mũi cũng là thịt húng chi là tứ phẩm linh vật vẫn như cũng vô cùng trân quý trang bị huyền ắ kim lưu thể tứ phẩm duy nhất bị động huyền kim thân hòa vật này lưu chuyển quân thân có thể tự phát hội tụ cũng chết xuất giữa thiên địa kim linh chi khí ẩn chứa bộ phận kim linh nạo ẩn người đeo tăng lên trên diện rộng đối kim thuộc tính linh khí hấp thu cùng luyện hóa tốc độ thi triển kim hệ thuật pháp hoặc thần thông lúc uy lực thu hoạch được rõ rệt tăng cường duy nhất bị động cương lưu lưu hình tâm niệm trí cương có thể khiến thể lưu trong nháy mắt cực hạn c ố hóa thu hoạch được có thể so với tứ phẩm phòng ngự p h á p bảo tuyệt đối lực phòng ngự vật lý đôi cứng trọng kích ý động trí n u có thể khiến thể lưu trong nháy mắt cực hạn hóa lỏng thu hoạch được chắc tuyệt thuật pháp kháng tính cùng s u n g kích hóa giải hiệu quả có thể lấy n u thắng cương dưới trạng thái bình thường tự hành duy trì nhất giai bình hành cung cấp toàn diện ưu dị song kháng phòng hộ duy nhất chủ động bất diện kim cu hoàn toàn kích phát thể lưu nội hạch huyện kim bản nguyên khiến cho trong nháy mắt bao trùn toàn thân cũng cực hạ thăng hoa tại bên ngoài thân hình thành một đạo phòng ngự tuyệt đối bình chướng duy trì liên tục ba h miễn dịch tất cả lục phẩm trở xuống bất kỳ hình thức tổn thương kết thúc sau thể lưu linh tính tạm mất tất cả kèm theo hiệu quả tạm thời con bế cần ba ngày thời gian hấp thu kim linh chi khí mới có thể khôi phục khi thấy rõ cái này huyền kim lưu thể cụ thể năng lực lúc chưng dụ trong lòng điểm này bởi vì phẩm gia chỉ có t ứ phẩm mà sinh ra thất vọng trong nháy mắt tan thành m â y khói thay vào đó là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng vui mừng như liên cái này đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm bảo bệnh thần vật đề cử chuyện hot phản p h i ký ức sư tôn bị p ơ i bày đồ đệ nữ đế rơi lệ hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm rốt c ụ c bị bảy vị đồ đệ liên thủ v â y công lâm vào t u y ệ t cảnh đại đồ đệ gầm thét ma đầu thủ giết cha không đội trời chung nhị đồ đệ hoán hận ma đầu năm đó ngươi mơ ước thái âm t h ầ n thể đồ sắt toàn thôn ta hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đ à o và quả đối mặt ngàn b ạ n chỉ trích tiêu phạm thần sắc lại vô cùng thản nhiên chỉ cần các đồ nhi bình an tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao thất đồ đệ cười lạnh chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch ta liền tế g a hạo thiên kính rút ra ký ức của ngươi để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi chương một trăm mười chín kim tiềm nôn châu chương công h h í n bên trên hôn loạn c đang rãi rơi xuống. Công tử bằng vào gia thiên tinh duy cái này tứ duy pháp bảo cường hạn phòng ngự tuy bị huyền kim sơn quân tự bạo kinh khủng xung kích chấn động đến khí huyết sôi trào linh lực hỗn loạn nhưng cũng không nhận tính thực chất trọng thương mà bào đại phu cùng huyền không sơn mấy người thì phải thê thảm nhiều bào đại phu giờ phút này khí tức bể bại khoe môi n i t lên màu tươi đạo bao tổn hại hiển nhiên nội thương cũng nhẹ đang khó khăn vận chuyển linh khí ổn định tương thế vương nham cùng trần thanh hòa càng là chật vật hộ thân linh quang ảm đạm trên thân nhiều chỗ bị vẩy ra mảnh kim loại quẹt làm bị thương máu me đ ồ n g địa b ế t bắt nhất chính là lý bản kia còn sót lại yếu ớt nguyên thần tại vừa rồi bạo tạc trùng kích vào đã là sáng t ố i chập trờn dường như nến tàn trong gió lúc nào cũng có thể hoàn toàn tiêu tán nhưng mà giữa sân nhất là người sợ hãi lại là đầu kia tân t ấ n kiếm tích sân thần kim tiềm h thôn t i ê n thú nó cái kia khổng lồ thân thể bên trên hiện đầy d ữ tợn vết thương gần nửa người thậm chí ở đằng kia kinh khủng tự bạo bên trong trực tiếp bị c h ô n bụi lộ ra nội bộ lưu chuyển không chừng ám kim sắc thần quang cùng vỡ vụ n vũ văn nó b ả n chính có thể ý đồ hấp thu chung quanh kim linh chi khí chữa trị bản thân nhưng quá trình nhưng còn xa không bằng huyền kim sơn quân như vậy trôi chạy tự nhiên bao trùm bên ngoài thân những cái kia từ phong thần thuật in dấu xuống huyền ảo linh văn giờ phút này đang sáng tối chập trần kịch liệt giao động hiển nhiên cái này cưỡng ép sắc phong thần vị đã bất ổn i m thiểm đối phiến thiên đ i ệ này kim linh chi khí trưởng khống ngay tại cấp tốc thương công tử nhìn xem kim thiềm kia thống khổ dãy r u ộ n thần quang tan dã bộ dáng cau mày hắn biết nhất định phải thừa dịp chưa hoàn toàn thoát khỏi khống chế trước hoàn thành một bước cuối cùng hắn cưỡng để vừa mới khôi phục có chút linh lực hai tay lần nữa k ế t động kia huyền ảo cổ lao ấn quyết trong miệng nói lẩm b ầ m một k i a màu vàng kim nhạt bản mệnh tinh huyết tự đầu ngón tay bước ra dung nhập p h á p lớn bên trong phong thần cấm hặc n g h e ta s á c lệnh c h ấ n một cỗ vô hình ẩn chứa phát tác lực lượng chấn động bao phủ hướng thống khổ dãy ruộng kim thiềm thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ Các tia dung kim dựng thẳng đồng bên trong thống khổ cùng dãy rụa dần dần bị một loại chết lặng cùng phục tùng thay thế biến ngốc trệ vô thần tại thương công tử c ư ơ n g ép điều khiển hạ kim thiềm lần nữa mở ra tia dường như có thể thôn vệ thiên đ ị a miệng lớn một cỗ so trước đó thôn vệ sơn quân lúc to lớn hơn càng khủng bố hơn hấp lực đống nhiên một phát nhưng lần này mục tiêu của nó không còn là cái nào đó cụ thể định nhân mà là cả tòa kiếm tích sơn thậm chí toàn bộ bạn nhận hồ đình kim linh bản nguyên ao ngong giữa thiên đ i ệ kim linh chi khí phát ra trước nay chưa từng có kịch liệt bù bù dường như cảm nhận được ngày tận thế tới tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói một màn vô cùng rung động đã xảy ra lấy kim t h i ề m miệng lớn làm trung tâm tạo thành một cái bao trùm thiên địa to lớn kim sắc u y ợ t qua kiếm tích sơn kia nguy nga từ vô số kim loại hiếm tạo thành ngọn núi bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi kia l ệ n h l e o kim loại sáng bóng dường như bị rút đi tất cả linh tính cùng tinh hoa núi đá không còn cứng đắn tầng nham thạch không còn vững chắc bọn chúng cấp tốc biến hôi bại sụp dọn sau đó như là kinh nghiệm bạn nam gian nan vất vả giống như vô thanh vô tức bắt đầu p h o n hóa sụ đổ cuối cùng hóa thành nhắn nhắn nh đây cũng không phải là vật lý trên ý nghĩa phá hư mà là một loại pháp tắc phương diện c ư ớ p đoạt cùng c h n b ụ i kim tiềm ngay tại c ư ơ n g ép rút ra tòa dạng núi này căn bản nhất kim linh bản nguyên b ấ t quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở công phu nguyên bản cao vút trong m â y vô cùng hùng vi kiếm tích sơn chủ phong vậy mà liền thấp một mảng lớn hơn nữa loại này xa hóa tốc độ còn đang không ngừng tăng tốc như là ôn dịch giống như hướng về toàn bộ dây núi lan tràn kim tiềm thân thể cao lớn tại cái này hải lượng kim linh bản nguyên con chú bắt đầu cấp tốc chữa trị những cái kia vết thương kinh khủng thiếu thốn bộ vị phi tốc trọng sinh hình thể thậm chí còn tại tiến một bức mạnh tr b i ế nhưng kim tiềm bên ngoài thân những cái kia đại biểu thần vị phụ văn lấp lóe đến cũng càng ngày càng kịch liệt thậm chí bắt đầu xuất hiện nhỏ xịu vết rách nó hiển nhiên thừa nhận khó có thể tưởng tượng đánh ắ á c cục kim tiềm phát ra một tiếng hỗn hợp có thống khổ cùng hài lòng ngột ngạt gầm nhẹ thôn vệ vẫn như cũng không ngừng Cả tòa k i ế bén nhọn kim loại sơn phong như là bị nhen lửa ngọn nến giống như cấp tốc hòa tan sang hóa bàng bạc kim linh chi khí tiếp tục tụ hợp vào kim tiềm thể nội lại bị nó trả lại cho trong bụng kia đã thành hình hơn phân nửa màu trắng quang đoàn lúc này kim thiềm bên ngoài thân phủ văn đã hiện đầy vết rách trong ánh mắt của nó kia bị cưỡng ép đè xuống linh tính dường như có một k i a g i ấ y rủa cùng thanh tình nó dường như mong muốn đình chỉ cái này tự sát giống như thốn vệ phát ra một tiếng gào thét nhưng khương công tử ánh mắt b ă n g lãnh không có chút nào vẻ thương hại tiếp tục toàn lực thôi động phong thần thuật cưỡng ép áp chế kim tiềm bản năng b ư ớ c bách nó tiếp tục thốn vệ còn chưa đủ tiếp tục ngưng tụ cái này tiên thiên kim châu khương công tử quát khe nói trong giọng nói mang theo một k i a cổ nhiệt rốt cục làm chung quanh hơn mười dặm sơn phong đều hóa thành cát sỏi kia kim tiềm trong bụng kim châu hoàn toàn ngưng tụ thành hình kia là một cái lớn chừng trái nhã toàn thân t r ò n t r ị a bày biện ra một loại thuần t h í đến cực hạ n bảo trâu màu trắng nó nhẹ nhàng trôi nổi tại kim tiềm há mồn phun ra khí lưu bên trong về mặt sáng bóng chân trượt vô cùng nội bộ lại p h á n phất có ư ớ c vạn đạo nhỏ bé tia chớp màu trắng đang sinh diệt lưu chuyển t à n mát ra một loại tiên tiên mà thành trí cao vô thượng sắc bén đạo ẩn quan g mang cũng không trứng mắt lại dường như có thể xuyên thủng thế gian tất cả hư hảo khí tức nội liễm lại làm cho ở đây tất cả mọi người linh lực trong cơ thể cũng vì đó rút rơi thần phục tiên tiên kim châu người bị tạo nên tiên tiên kim hệ linh vật mà liên tại cái này mai tiên tiên kim châu hoàn toàn thành hình sát gian g i á c b à n h kim thiềm bên ngoài thân những cái kia sớm đã không chịu nổi gánh nặng phu văn rốt cục hoàn toàn t a n bỡ tiêu tán nó cái kia khổng lồ vô cùng thân thể đột nhiên cứng đờ, tất cả linh tính tất cả sinh cơ giống như nước thủy triều thối lui trong mắt quan g man g hoàn toàn ảm đạm biến u ám vô thần thân thể cao lớn cấp tốc làm lạnh cứng lại cuối cùng hóa thành một tôn không có chút nào sinh mệnh khí tước băng lanh ám kim sắc kim loại pho tượng duy trì lấy ngựa mặt lên trời gào thép tư thế đứng sừng sững ở vô tận biển các phía trên dường như một t ò bi thương địa kỷ niệm nhưng giờ phút này không người đi chú ý cái này vẫn hy sinh kết cục ánh mắt mọi người đều bị viên kia trôi nổi tại không xoay c h ậ m c h ậ m tiên tiên kim châu một mực hấp dẫn ngay cả ở xa ngoài mấy chục dặm vừa mới đem huyền kim lưu thể thành công trang bị tốt trừng dụ cũng đột nhiên lòng có cảm giác đẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía kiếm tích sơn phương hướng hắn cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ tinh thuần vô cùng sắc bén vô song dường như nguồn gốc từ thiên địa khai phá mới bắt đầu tiên tiên kim linh đạo ẩn đang từ cái hướng kia phóng lên tận trời khí tức chi thuật t h ú sự cao quý cùng hắn ban đầu ở sở quy hồng trên thân cảm nhận được tiên tiên kim khí đ ồ n nguyên lại phải cường đại hoàn chỉnh vô số lần Để cử chuyển hot, bắt đầu một thân vô địch đại triều đang ra hơn hai ca chương vô địch h à i hước giải trí ổn lựa đọc và cở mở tờ đều cao la thiên xuyên qua ngày thứ nhất liền được c h í n quyền thiên thư thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt vô địch thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt vô địch thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt vô địch thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt vô địch thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt vô địch chương một trăm mười chín kim t i ể m n ô n châu hai chương một trăm mười chín kim t i ể m n ô n châu hai tiên thiên kim khí không là càng hoàn chỉnh tiên tiên kim linh đạo v ậ n trương dụ trong nháy mắt minh ngộ hít sâu một hơi thì ra là thế cái này khương công tử từ lúc mới bắt đầu mục tiêu cũng không phải là huyền kim sơn quân bản thân mà là muốn lấy cái này toàn bộ vạn nhận hổ đỉnh vô tận kim linh chi k h í là lô lấy kia nắm giữ đặc thù huyết mạch kim t h i ể m hoặc sơn quân làm tế thành phẩm cưỡng ép luyện chế ra một quả tiên tiên kim châu loại thủ đoạn này hắn cảm nhận được thể nội tiên tiên mậu kỷ thổ liên chuyển đến có chút rung động kia là cùng thuộc tiên tiên tri vật cảm ứng nói không nóng mắt là giả nhưng trương dụ lập tức đẻ xuống cố này tham nhiệm hắn biết rõ bên kia thế c thương công tử b à o đại phu còn có kia thần bí lưu đạo nhân v ũ n ư ớ c đục này tuyệt không phải hắn bây giờ có thể lội lưu đạo nhân biến mất kỳ quặc nói không chừng liền ở trong tối bên trong rình mỏ ta còn làm mau rời khỏi chỗ thị phi này tìm kiếm tiên thiên hỏa liên làm trọng trương dụ quyết định thật nhanh lần nữa lấy ra được từ sở kinh lan viên kia ghi lại tiên thiên hỏa liên tin tức ngọc tiên cẩn thận so sánh phương vị xác nhận thông hướng dung hỏa tâm ngục đại khái phương hướng sau lập tức thi triển phù phong ngự khí cũng không quay đầu lại hướng về rời xa kiếm tích sơn phương hướng mau chóng đuổi theo ngay tại trương dụ rời đi đồng thời kiếm tích sơn di chỉ trên không viên kia tiên thiên kim châu rung động nhẹ nhẹ tản ra đạo v ậ n càng phát ra viên mãn thương công tử trên mặt khó mà ư ớ c chế lộ ra vẻ mừng như l i ê n thân hình k h c h động liền muốn tiến lên thu lấy cái này hao phí to lớn một cái giá lớn mới lấy được tiên thiên linh vật nhưng mà ngay tại ngón tay hắn sắp chạm đến kia kim châu sắt na d ị biến nảy sinh theo theo theo theo theo t năm đạo bén nhọn trói hai tiếng xe gió không có dấu hiệu nào theo cực kỳ cao xa trên tầng mây chuyển đến năm đạo lưu quang như là sao băng trên trời rơi xuống tốc độ nhanh đến siêu việt thần thức bắt giữ cực hạng bọn chúng cũng không phải là đơn giản linh lực mũi tên mà là năm cái tạo hình cổ pháp toàn thân tối tăm đầu mũi tên lại lòe ra thuộc tính khác nhau phủ văn quan g mang đặc chế mũi tên mục tiêu vô cùng tình chuẩn phân biệt bắn về phía giữa sân năm người khương công tử bảo đại phu l ý bản vương nam h trần thanh hòa cái này tập kích bất ngờ tới quá mức đẫu nhiên quá mức gặp gắt lựa chọn thời cơ càng là kỳ diệu tới đỉnh cao chính là đám người tâm thần toàn bộ bị tiên thiên kim châu hấp dẫn nhất là thư giãn một khắc phúc đứng mũi chịu xào chính là yếu ớt nhất lý bản nguyên thần hãn thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào đ i ể hai tiếng ớt n chầm đục mang theo khó có thể tin kinh nạt g cùng tuyệt vọng hai vị đàn cung lục phẩm huyền không sơn đệ tử lại bị trực tiếp đinh rết trên mặt đất nhục thân trong nháy mắt không héo nguyên thần đều không thể chạy ra liền đã tịch diện mà bắn về phía khương công tử cùng bảo doán văn kia hai cây mũi tên thì tại sắp gần người trong nháy mắt bị một mực ở vào kích phát trạng thái giả thiên tinh duy biến thành sáng trói tinh quang bình t h ư ớ n g vững vàng ngăn trở tinh quang kịch liệt dần dần nổi lên tầm tầm vận sóng lại cuối cùng chưa thể bị phá ra khương công tử vừa sợ vừa giận đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mũi tên phóng tới phương hướng sắc mặt â m trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước gàn từng chữ nghiêm nghị quát phá nguyên lục ti tiễn công tử cụ quốc a đây cho ta làm gì giấu đầu lộ đôi đi này ti tiện tập kích bất ngờ sự tỉnh ha ha, ha. cười dài một tiếng theo tầng mây bên trong truyền đến tràn đầy t r e o tức cùng đắc ý hai thân ảnh chậm rãi hạ xuống người cầm đầu là một gã giống nhau người mặc lộng lấy cầm b ả o khuôn mặt cùng khương công tử có năm sáu phần tương tự nhưng hai đầu lông mày càng nhiều mấy phần hung ác nham hiểm cùng kiệt ngạo tuổi trẻ công tử sau người đi theo một gã khí tức bên t h ầ m mà không thay đổi láo bảo đen láo giả chính là khương công tử trong miệng c ô n g tử、cũ. công ụ c tử c ụ chân đạp hư không ánh mắt đầu tiên là tham lam đ ả o qua viên kia lơ lửng tiên tiên kim châu sau đó lại rơi xuống tôn này hóa thành pho tượng kim thiềm phía trên chật chật lắc đầu ngự khí mang theo hư giả tức h hảo đệ đệ của ta à ngươi thật đúng là luôn có thể cho ta ngạc nhiên mừng rỡ không nghĩ tới ngươi thật đem cái này tiên thiên kim châu cho chơi đ ù a hề ra đáng tiếc a đáng tiếc cái này nắm giữ thượng cổ chín hơi con cóc một tia ít ỏi huyết mạch thôn thiên kim thiềm thật là tứ bất tượng lao tổ năm đó tự tay ban cho ngươi linh thù à. nếu để cho nó lao nhân ra biết ngươi vì cái này tiên thiên kim châu càng như thế nhân tâm đưa nó sinh sinh ép cô hao hết cuối cùng một tia sinh mệnh bản nguyên cuối cùng hóa thành một tôn tử vận không biết rõ lao tổ sẽ như thế nào đối đãi ngươi như vậy quá biết đâu c ư ơ n g công tử sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó coi như là bị người mạnh mẽ mở ra đau nhất vết sẹo cái này kim tiền hoàn toàn chính xác đối với hắn ý nghĩa phi phạm nếu không phải vì cái này liên quan đến con đường tiên thiên kim châu hắn tuyệt không nguyện đi này mổ gà lấy chứng sự tình công tử cụ lợi ấy á c độc đến c ự c điểm hắn cưỡng chế bốc lên lửa giận âm thanh lạnh lùng nói công tử cụ không cần ở đây giả mù s a mưa người ta huynh đệ tranh chấp mỗi người dựa vào thủ đoạn người dám giết ta sao người như đụng đến ta phụ vương cùng tông miếu tuyệt sẽ không vương thang ư ơ i hắn liệu định đối phương t u y ệ t không dám chân chính hạ sát thủ sát hại dòng chính vương tộc nó hậu quả cho dù là công tử cũ cũng đảm đ ư ơ n g không nổi công tử cũ nghe vậy hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạng nhưng cũng càng lộ vẻ b ă n g lãnh giết ngươi h ả o đệ đệ của ta ngươi đây là nói gì vậy huynh đệ chúng ta tình thầm vi huynh làm sao lại giết ngươi đâu hắn chuyện đột nhiên nhất chuyển ngữ khí biến sứng sững bất quá đi ngươi cái này tân tân c ổ khổ, khổ luyện r a tiên tiên kim châu vi huynh liền từ chối thì bất kính thay ngươi cười nạp về phần ngươi vọng tưởng bằng vào vật này đột phá từ phủ tranh đoạt tia thái từ chi vị cũng đừng lại s i tâm bọc tưởng thương công tử sắc mặt tái xanh nắm đấm nắm chặt đốt ngón tay t r ắ n g bệnh cục diện trước mắt rõ ràng đi nữa bất quá công tử cụ sớm có dự i ư u thiềm phục tại bên cạnh liền lợi đến hắn thành công luyện gia kim châu thực lực đại tồn thời điểm lại đến hai cuối cùng này thành quả thắng lợi bên cạnh hắn cái kia náo b à o đen láo giả khí tức sâu không lường được mà phía bên mình bào đại phu trọng thương huyền công sơn ba người toàn diện đã là tuyệt cảnh dù có mọi loại không cam lỏng muôn vàn phẫn nộ thương công tử cũng biết rõ hôm nay đã chuyện không thể làm dây dưa nữa xuống dưới chỉ sợ thật có lo lắng tính mạng công tử cụ mặc dù không dám công khai giết hắn nhưng ở cái này tuy khư t u y ệ t địa ngoài ý muốn luôn luôn khó tránh khỏi hắn đột nhiên nuốt xuống cơn giận này ánh mắt lạnh như băng nhìn công tử cụ cùng bên kia gần trong gang tấp nhưng lại xa cuối chân trời tiên tiên h kim châu một cái cắn răng nói t ố t t ố t công tử cụ hôm nay cái này sổ sách ta nhớ kỹ chúng ta tới ngày còn dài nói xong hắn đột nhiên vô bên hông một cái đ i ê u k h ắ c huyền ảo phù văn ngọc bội trong nháy mắt buộc phát ra trói mắt qua n mang một đạo màu bạc trắng không gian màn sáng đông nhiên xuất hiện đem hắn cùng bên cạnh trọng thương bảo đại phu cùng nhau bao phủ một công tử cù ánh mắt m á h liệt bên cạnh k i a áo b à o đen láo giả lập tức đưa tay một cỗ kinh khủng linh lực uy áp như núi lớn hướng về k i a không gian màn sáng c h â n áp tới nhưng thương công tử cái này bảo mệnh truyền t ố n g pháp bảo hiển nhiên cũng không phải tầm thường ngân bạch màn sáng kịch liệt chấn động lại mạnh mẽ gánh vác láo giả uy áp với nhiễu sau một khắc màn sáng đột nhiên loại lên thương công tử cùng bảo đại phu thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng chỉ ở nguyên địa lưu lại một k i a yếu đất không gian ba động công tử cù nhìn xem hai người biến mất địa phương sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống từ lạnh một tiếng thử chạy cũng nhanh l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 n g ư ơ i trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ thu hoạch được ban thưởng trung trình bất du cái gì cái này cũng được chương một trăm hai mươi kim long thân thể một chương một trăm hai mươi kim long thân thể một sau đó công tử cụ ánh mắt sáng rực tập trung vào viên những kia lơ lửng giữa k h ô n g t r ú n g tản ra m ê người đạo vận tiên thiên kim châu nếp miệng lên một vệ tình thế bắt buộc mỉm cười đang muốn đưa tay thu lấy cái này kiếm không dễ chiến lợi phẩm dị biến tài sinh v â n h phía dưới kia phiến bởi vì kim tiềm thôn vệ mà hóa thành hoang mạc đại địa đột nhiên nổ tung một đạo nhanh như t i ể m điện bóng trắng phá đất mà lên lao thẳng tới công tử cũ bên cạnh tiên thiên kim châu công tử cẩn thận áo bào đen lão giả phản ứng cực nhanh quát trói thai một tiếng trong tay sớm đã chế trụ một mặt cổ phát thanh đồng tâm c h ắ n trong nháy mắt phóng đại thuẫn mặt linh h o a lưu chuyển hóa thành một đạo nặng nề thổ h o à n g sắc màn sáng ngăn khuất công tử cũ cùng kia bóng trắng ở giữa nhưng mà kia bóng trắng lại vô cùng kỳ dị không tránh không né thân hình như là hư vô như ảo ảnh trực tiếp xuyên tấu m à qua màn sáng thậm chí liền mảy may cản trợ đều không thể tạo thành công tử cũ sắc mặt đột biến hắn mặc dù kinh hãi nhưng không đoạn trên thân lộng lấy cẩm b à o không gió mà bay một đầu quấn quanh ở bên hông nhìn như vật phẩm trang sức đỏ rực như lửa băng gấm như là nắm giữ sinh mệnh giống như tự động bay lên thấy gió tức giải trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn màu đỏ thiên la địa v o n g hướng tiêu bóng trắng bay đầu trùng tới màu đỏ băng gấm hiển nhiên là phẩm giai cực cao pháp bảo ẩn chứa một loại nào đó trói buộc năng lực kỳ dị lại thật đem tiêu bóng trắng khốn trụ sắt na mượn trong chấp nhoáng này khoảng cách câu tử cũ cũng rốt cục thấy rõ đột kích người bộ dáng đó cũng không phải hoàn toàn hình người quanh thân bao trùm lấy một tầm tầm tinh mũy l hai tay năm ngón tay bé nhọn đã hóa thành lợi trào nhất là người sợ h ã i chính là hắn đầu gương mặt hai bên mơ hồ có thể thấy được nhỏ xịu lân phiến đường vân một đôi con ngươi không còn là hình tròn mà là hóa thành băng lãnh dựng thẳng đồng khi tất cả người âm lãnh yêu dị mang theo một loại không phải người bị ác yêu n g h i ệ t phương nào công tử cụ trong lòng h ã i nhiên kia bóng trắng bị xích hồng đoạn đáy vây khốn phát ra một tiếng chấm thấp không giống tiếng người gào k h é t quanh thân đột nhiên bộ phát ra sáng chói chói mắt ánh sáng màu trắng kia bạch quăng cũng không phải là đơn giản linh lực ẩn chứa trong đó một loại cổ lão tôn quý lực lượng bá đạo hà bí cứng cỏi vô cùng màu đỏ b ă n g g ấ m lại bị cái này bạch quang mạnh mẽ chống ra xe rách ra một đạo lỗ hổng bóng trăng thoát khốn không chút nào dừng lại lần nữa hóa thành một đạo bạch h ồ n g bắn thẳng đến kia t i ê n thiên kim châu m u ố n chết công tử củi hoàn toàn nổi giận năm lần bảy l ư ợ t bị người đoạt thức ăn trước miệng vọng hắn há có thể k h o a n l ư ợ n g trong tay hắn quang mang l ó e lên xuất hiện một thanh tạo hình cổ p h á c toàn thân dường như từ một loại nào đó thần bí cổ một chế tạo dây c u n g lại l ó e ra sao trời quang mang trường cung không lưng phía trên khắc đầy tinh mịn phụ văn tản mát ra làm cho người linh hồn run sợ sắt lục khí tức hắn kéo cũng như trăng tròn căn bản không cần mũi tên dây cung chấn động ở giữa một đạo thuần túy từ bị diện tính năng lượng ngưng tụ mà thành ưu ám t i ễ n mang đã thành hình khóa chặt bóng trắng hậu tâm bắn ra t i ễ n mang lướt qua không gian đều nổi lên nhỏ xíu g ò n sóng một tiên này nhanh chuẩn h u n g ác nhưng mà kêu bóng trắng nhưng như, như cũng không tránh không né mục tiêu của hắn chỉ có một cái tiên thiên kim châu ngay tại ưu ám t i ễ n mang sắp gần người trong nháy mắt hắn lợi trào rốt cục vượt lên trước một bước t ó n chặt lấy viên kêu bảo châu màu trắng、Phúc. cơ hồ trong cùng một lúc hủy diệt tiễn mang mạnh mẽ bắn trúng hậu tâm của hắn nhưng làm cho người khó có thể tin một màn đã xảy ra ưa đủ để diệt s á t đàn cung lục phẩm tu sĩ kinh khủng tiễn mang đụng vào bóng trắng phần lưng màu nọc g bạch trên lân phiến lại phát ra sắt thép va chạm giống như tiến g vang nổ lên một đoàn trói mắt hỏa hoa lại chưa thể đem nó bắn thủng đắc thủ về sau bóng trắng không chút gì hàm chiến thân hình thoát một cái liền phải thi triển đ ộ n t h u ậ t thoát đi chạy đi đâu công tử c ủ há có thể nhường hắn thuận nguyện dây cung liền trấn ba đạo càng thêm cô đặc ủ ám tiễn mang thành phẩm hình chữ phủ kín lúc nào đi đường đồng thời sinh hùng đoạn đáy lần nữa như dòng nước quấn quanh mà lên một bên áo bào đen l á o giả cũng tê ra một thanh hàn quang bắn ra bốn phía phi kiếm kiếm hóa du long đâm thẳng bóng trắng cổ h ọ n đối mặt cái này bốn bề thọ địch tuyệt s á t chi cục kêu bóng trắng đột nhiên ngựa đầu phát ra một tiếng trường âm ngâm theo cái này âm thanh trường âm quanh người hắn bạch quang đại thịnh một đầu mơ hồ lại thần tuấn phi phạm tài hoa xuất chúng màu trắng hình dòng h ư ảnh đột nhiên từ hắn thể nội phóng lên tận trời quay quên thân long ảnh mặc dù mơ hồ lại tản mát ra rồng thực sự y đó là một loại vượt lên trên chúng sinh khí t ứ c vênh vênh vênh ba đạo t i ễ n mang bắn tại long ảnh phía trên như là châu đất xuống biển lại bị kia long ảnh xinh xinh ma diện sinh hồng đoạn đái lần nữa bị long ảnh một t r ả o xé mở kia sắc bén phi kiếm đâm vào long ảnh trên lân tiến h phát ra chói hai r e o vang lại khó m à tiến thêm màu trắng long ảnh hộ thể vạn p h á p bất xâm nhân cơ hội này bóng trăng hóa thành một đạo màu trắng lưu quang tốc độ tan vọt trong nháy mắt xông phá tất cả ngăn cản biến mất ở phương xa chân trời chỉ để lại kia tiếng long lâm dư âm lượt lờ rụ động lòng người áo bào đen láo giả sắc mặt tái xanh đang muốn thi triển đội thuật truy kích lại bị công tử củ đưa tay ngăn lại. không cần đuổi công tử t i a tiên tiên kim châu quản đại phu vội la lên công tử cũ nhìn qua bóng trắng biến mất phương hướng sắc mặt âm trầm đến đáng sợ trong mắt lại hiện lên một tia thật sâu k i ế n kỵ hóa long chi thuật không nghĩ tới đương thời lại còn có người dám tu luyện môn này lòng tộc c ấ m thuật hơn nữa dường như đã được trong đó ba vị người này hóa thân bạch b ệ hiện hóa chính là canh kim bạch long chi tướng sử dụng hóa long căn cơ chi vật tất nhiên là thượng phẩm long hệ linh vật nếu không thì không có khả năng lạnh kháng ta phá nguyên lục tiền cung mấy kích mà không có gì đáng ngại đuổi theo chúng ta cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt Quản đại chúng ta nếu không biết tốt xấu theo đuổi không bỏ làm cho hắn liều mạng ngược lại không đẹp chỉ cần cái này kim châu không có rơi vào khương tay không bên trên mục đích chủ yếu của chúng ta liền đã đạt tới về phần thần bí nhân này thử người mang hóa long cấm thuật tự có phiền thoái chưa chắc là phú q u c n đại phu lúc này mới hoàn toàn thoải mái c h ắ p tay nói công tử minh xét đề cử chuyện họ đại đường thần cấp phò mã ra cá ư ớp m ố i liền mạnh lên hoàn thành ngày b ạ n đại đường giá không sản văn vô địch nhiệt huyết giải trí phát minh võ đức chín năm tần mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường an thành vốn định làm con những cá ư ớp m ố i ăn no chờ chết ai ngờ ngoài ý muốn giáp tỉnh hệ thống ken túc chủ tại giáo phường nghe hát khen thưởng cầm tiên truyền thừa ken Chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng chương một trăm hai mươi kim long thân thể hai chương một trăm hai mươi kim long thân thể hai cái kia đạo màu trắng lưu qua một đường phi nhanh bay ra cực xa khoảng cách xác nhận sau lưng cũng không truy binh sau mới tại một chỗ hoang vắng trong sơn cốc đẻ xuống nội q u n g bạch quang thu lại lộ ra lưu đạo nhân thân ảnh chỉ là hắn giờ phút này sắc mặt dị thường tái nhợt khí tức cũng có chút bất ổn hắn mở ra bàn tay nhìn xem viên kia màu trắng tiên thiên kim c h â u trong mắt lóe lên vẻ hài lòng cùng cực nóng nhưng mà ngay sau đó hắn kêu lên một tiếng đau đớn trên thân món kia á o gai đạo bảo chỗ sau lưng lặng yên hiện ra ba cái nhỏ bé lỗ thủng chung quanh vải vóc hóa thành cho bụi lỗ thủng đối ứng trên da rõ ràng là ba cái sâu đủ thấy xương biên giới hiện ra q u ỷ dị hắc khí vết thương mặc dù không có máu tươi chảy ra nhưng này hắc khí lại như cùng sống vật giống như không ngừng ngăn mòn hắn sinh cơ cùng linh lực ngăn cản vết thương khu cụ lưu đạo nhân lại ho ra một ngụm dòng máu vàng n o nhàn nhạt, nhạt lẩm bẩm c h u n g pi là trước đó tiêu hao quá nhiều bản nguyên long khí chưa hoàn toàn khôi phục cái này ngọc thanh cung bí chuyển phá nguyên lục tiên tiến quả nhiên danh bất hư truyền chuyên phá các loại hộ thể thần thông cùng thân thể cường hãn ngay cả ta cái này sơ bộ thành tựu i kim long chi khu đều suýt nữa bị xuyên thủng hắn lắc đầu thở dài đáng tiếc tiêu quý thủy long châu thuộc tính k h n g hợp không cách nào dùng để đúc thành thân rồng ừ giống nhau sai lầm ta tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai hắn lấy lại bình tĩnh cương đại thần thức như là thủy ngân chảy giống như chạy r ộ n ra rất nhanh liền khóa chặt một phương hướng nào đó. tiểu tử cất trình cũng không chậm khoe miệng của hắn hơi câu thân hình lần nữa hóa thành một đạo không đáng chú ý đ ộ t q u a n g lạng yên không một tiếng động hướng về trương dụ vị trí bay đi vạn nhận hổ đình cực tây t r i địa một chỗ khoái thạch lẩm chẩm kim k h i đối lập mỏng manh dãy núi biên giới trương dụ đối diện chiếu vào trong tay viên kia được từ sở kinh lan ngọc tiên quy khư lộ dẫn cẩn thận thăm d ò c h ạ m đất hình c a n cứ ngọc tiên đ i chép theo hướng dung hỏa tâm mục không gian thông đạo nhập khẩu hẳn là liền giấu ở phiến khu vực này nhưng đã cách nhiều năm nơi đây hình dạng mặt đất đã co biên hóa thêm nữa quy khư không gian vốn là hỗi hắn không dám kinh thường đem tiền h âm động hư cảm giác lực mở rộng đến c ự c h ạ n tinh tế quét nhìn mỗi một tấm đất mỗi một khối nham thạch thời gian không phụ người hữu tâm rốt cục tại một chỗ nhìn như không chút nào thu hút bị mấy khối to lớn khoáng thạch kim loại nửa c h e che đậy hang động chỗ sâu hắn cảm giác được một tia cực kỳ yếu ớt lại dị thường tình vần kiếm khí bén nhọn lưu lại c ố này kiếm khí hắn hết sức quen thuộc chính là thái b ạ c h phân quang kiếm khí tức tất nhiên là sở kinh lan năm đó ở miếng vải này hạ ẩn nấp thủ đoạn lúc lưu lại ẩn ký c h ư n d ụ trong lòng hơi động lập tức phi thân ti chỉ có tại nóc miệt động bộ trung ư ơ n g treo ngược lấy một cây không đáng chú ý ước chừng lớn bằng cánh tay ám kim sắc cột kim loại tia tia yếu đớt thái bạch k i ế m khí chính là từ căn này trên cột kim loại phát ra chính là chỗ này chưng dụ chắc chắn hắn dựa theo ngọc tiên bên trong ghi lại bí p h á p hai tay bấm phát huyết một đạo ẩn chứa đặc biệt linh lực ba động chùm sáng đánh về phía cây kia ám kim sắc cột kim loại ông cột kim loại nhẹ nhàng rung động mặt ngoài hiện ra vô số tinh mịn như mạng nhện văn ngay sau đó lấy cột kim loại làm trung tâm một đạo chỉ chứa một người thông qua Bảy b hiện hiện. đúng lúc này một cái bình thản thanh nhâm tại phía sau hắn đột ngột văng lên a đây chính là thông hướng dung hỏa tâm n g ụ c thông đạo sao ẩn g dấu đến cũng là có chút tinh rượu t h ư n g dụ thân thể đột nhiên cứng nở con người hơi co lại nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh hắn chậm rãi xoay người chỉ thấy lưu đạo nhân chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động đứng ở h u y ệ t động cửa vào chỗ vẻ mặt như thường k h í tức bình ổn mảy may nhìn không ra vừa mới kinh nghiệm một trận đại chiến thậm chí thụ thương dấu hiệu lưu t i ê n bối trương dụ chắc tay hành lễ ngữ khí cung kính văn bối cũng là vừa mới tìm tới chính là thông hướng dung hỏa tâm ngục thông đạo lưu đạo nhân ánh mắt đảo qua trương dụ dường như đã nhận ra cái gì trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc thân hình hắn không có dấu hiệu nào khé động giống như quỷ mị xuất hiện tại trương dụ trước người tay phải nhanh như t i ể m điện giống như giỏ da năm ngón tay như câu cầm một cái chế trụ trương dụ bên trái bà bay lập tức đột nhiên phát lực bóp cái này bóp nhìn như tùy ý lại ẩn chứa một cố đủ để bóp nát kim thiết lực lượng kinh khủng nhưng mà trong dự đoán xương cốt vỡ b ụ n thanh âm cũng không vang lên ngay tại lưu đạo nhân ngón tay phát lực trong nháy mắt c h ư a g dụ nơi b ả vai quần áo phía dưới làn r a trong nháy mắt nổi lên một tầm ám kim sắc kim loại sáng bóng biến không thể phá vỡ đồng thời một cố mềm dẻo vô cùng lực đạo tự nhiên mà sinh đem kia cố kinh khủng bóp lực xảo diệu phân tán hóa giải lưu đạo nhân chỉ cảm thấy ngón tay dường như nắm vào một khối vạn năm huyền kim phía trên lại giống là lâm vào một đoàn tính bền dẻo cực mạnh thủy ngân bên trong, lại khó mà sắc mặt hắn kẻ biến trong mắt kinh ngạc c à n g đ ậ m chế trụ trương dụ b ả vai tay phải đ ỗ n g nhiên xảy ra biến hóa làn r a mặt ngoài hiện ra tinh mịn bảy màu trắng năm ngón tay hoàn toàn hóa thành giữ tợn lòng t r ả o sắc bén đầu ngón tay lóe ra hạ quang lần nữa phát lực suy lần này phát ra rợn người kim loại tiếng ma sát á m kim sắc quang c h ạ c h cùng màu trắng long t r ả o kịch liệt đ ố i kháng hỏa hoa văng khắp nơi trương dụ chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng sắc bén dường như có thể xé rách tất cả lực lượng thấu thể mà đến huyền kim lưu thể phòng ngự lại bắt đầu có chút chấn động dường như sắp đạt tới cực hạn trong lòng của hắn hoảng hốt vội vàng m tiền bối thủ hạ lưu tỉnh lưu đạo nhân nghe vậy trên tay lực đạo vừa thu lại long trào cùng lân phiến trong nháy mắt rút đi khôi phục thành nhân loại bình thường bàn tay dường như vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác hắn buông tay ra ý vị thâm trường nhìn chưng ơ dụ thản nhiên nói huyền kim chi thể cưng ơ nhu cùng tồn tại lưu chuyển tự nhiên c h ắ c không được bên ta mới tìm kiếm không đến kia sơn quân thân thể tàn h thế hóa ra là bị tiểu tử người nhặt được tiện nghi chưng ơ dụ trong lòng nghiêm nghị biết không thể gạt được vị này nhãn lực độc gác tiền bối đành phải chê cởi nói văn bối chỉ là vận khí tốt vừa lúc mà gặp nhặt được điểm canh thừa thịt mội mà thôi so với tiền bối thu hoạch thật sự là không đáng giá nhắc tới hắn mặc dù không biết quá trình cụ thể nhưng lưu đạo nhân có thể bình yên vô sự xuất hiện ở chỗ này viên kia tiên t i ê n kim châu tám chín phần mười đã mất nhập tay lưu đạo nhân nghe vậy từ chối cho ý kiến cười cười đã chưa thừa nhận cũng không không thừa nhận xem như chấp nhận t r ư ơ n g dụ suy đoán đề cử c h u y ể n h ó t tận thế từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh một chùm hồng quan g đột nhiên giáng lâm vạn vật điên cùng tiến hóa nhân loại hãm sâu hai kiếp vương dạ xuyên qua mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú học, từ trong nguy nan vật khởi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 t r ư n g dụ trong lòng khe giật mình hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía lưu đạo nhân không biết vị này tâm tư khó dò tiền bối lại tại có ý đồ gì chỉ thấy lưu đạo nhân lật bàn tay một cái viên tia đã tấn thăng làm thượng phẩm linh vật toàn thân lưu chuyển lên thâm thủy u lam quan hoa nội bộ phảng phất có minh mang s o n g cả vợn sóng quý thủy lòng châu xuất hiện lần nữa tại hắn lòng bàn tay lòng châu xuất hiện trong n ấ y mắt không khí chung quanh đều biến ư ớ t á t tinh thuần minh mông thủy linh đạo vẫn tràn ngập ra người lưu đạo nhân ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào chư dụ ngữ khí mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị chỉ cần ngươi đem cái kia có thể không cần luyện hóa. liền có thể trực tiếp thôi động nhiều loại tiên h địa linh vật thần thông bí pháp nói cho ta ta không chỉ có lập tức đem cái này mai quý thủy long châu nguyên vật h o à n t r ả đồng thời nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi cướp đoạt kia tiên tiên h o a liên như thế nào chức d ụ ánh mắt trong nháy mắt bị viên kia quý thủy long châu một mực hút lại trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt lên điều kiện này sức hấp dẫn quá lớn nhưng mà chức d ụ nội tâm lại là một mảnh đắm chát hắn nơi nào sẽ bí pháp gì tất cả thần kỳ đều nguyên kia không thể vì người ngoài biết trang bị lan đây là hắn xuyên biệt mà đến bí mật lớn nhất cùng ỷ vào là hắn đặt chân thế giới này căn bản tuyệt không có khả năng lộ ra nửa phần hắn c ư ỡ n g ép đẻ xuống tham nghiệm trong lòng cùng tiếp h ậ n trên mặt gạt ra nụ cười bất đắc dĩ cung kính hồi đáp lưu tiền bối mình dám cũng không phải là v ã n bối tàng từ không muốn nói phương pháp này quả thật v ã n bối bẩm sinh một loại đặc biệt thiên phú cùng loại với một ít thể chất đặc thù thần t h ô n g không cách nào truyền thụ cho người khác v ã n bối thật sự là hưu tâm vô lực lưu đạo nhân n g h e xong trên mặt cũng không lộ ra theo dự liệu thất vọng hoặc tức giận chỉ là ánh mắt thâm thúy nhìn trương dụ một lát phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn thông tấu hắn nhàn nhạt ra một tiếng n ữ khí khó phân biệt h ỉ nộ thiên phú sao cũng là nói thông được lập tức hắn liền rất là tùy ý đem viên kia dẫn tới trương dụ tâm linh chập trần quý thủy long châu một lần nữa thu vào dường như đây chẳng qua là một cái không quan trọng sự vật trương dụ nhìn xem long châu biến mất trong lòng vắng vẻ một hồi mánh liệt đáng tiếc cảm giác sông lên đầu đi thôi lưu đạo nhân không cần phải nhiều lời nữa đưa ánh mắt về phía kia nhộn nhạo không ổn định xích hồng gợn sóng không gian thông đạo để cho ta kiến thức một chút có thể để ngươi tiểu từ này nhớ mãi không quên thậm chí không tiếc lấy kỳ lần tri hỏa làm thứ chọn tiên thiên hòa liên đến tột cùng là bực nào bộ dáng chiếc dụ nhìn xem lưu đạo nhân bóng lưng trong lòng không có chút nào lực lượng lưu đạo nhân mặc dù trước đó đã đồng ý t r ợ hắn đ ộ bảo nhưng người này tính tình khó l ư ợ n g làm việc toàn bằng bình tâm sẽ hay không thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn chiếc dụ không nắm chắc chút nào có thể chuyện cho tới bây giờ hắn đã như t i ế n tại trên dây không phát không được chỉ có thể đi một bước nhìn một bước hành sự tùy theo hoàn cảnh hai người một trước một sau tất bước bước vào màn sáng quen thuộc không gian truyền t ố n g cảm giác hôn mê chuyển đến sau một lát tức đạp thực địa cảm giác trở về một cỗ khác hẳn với bạn nhận hổ đỉnh tốc sắc kim khí hoàn cảnh khí tức đập vào mặt c h i ế dụ ổn định thân hình không kịp chờ đợi đánh giá đến buôn phía nhưng mà nhìn thấy trước mắt lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn hắn m u ố n cho rằng đã tên là dung hỏa tâm n g ụ c nơi đây tất nhiên là một mảnh đất cằn nghìn dặm nham tương chảy ngang hỏa linh khí c u ồ n g bạo tứ ngược luyện ngục cảnh tượng nhưng hiện thực lại là hắn đang đứng tại một mảnh xanh đúng tươi tốt s i n h cơ giạt rào t r o n g cổ lâm che trời cự m ộ t đột ngột từ mặt đất mọc lên cành lá l u n g tùm che khuất bầu trời dưới chân là thật dày tản ra m ù i thơ ngát lá r u ộ t ầ n trong rừng có dòng suối róc rách thanh tịnh t h ấ đáy trong không khí tràn ngập có cây tươi mát khí tức ngũ hành linh khí ở chỗ này đạt đến kỳ dị nào đó cân bằng khi một thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính linh khí đều có thể rõ ràng cảm giác lưu chuyển không thôi cũng không có cái gì một loại thuộc tính lộ ra đặc biệt đột xuất hơn nữa nơi này linh khí cũng không có quy khư tri địa đặc hữu c ủ a bạo nơi này nhìn càng giống là một chỗ linh khí dồi dào thích hợp thanh tu thế ngoại đào nguyên mà không phải cái gì tâm ngục nhưng sau một khắc c h n g d ụ liền đã nhận ra không thích hợp một loại khó nói lên lời nóng l ạ n g yên không một tiếng động xâm nhập mà đến loại này nóng cũng không phải là tác dụng tại bên ngoài thân chức vụ vô ý thức sờ lên da của mình nhiệt độ bình thường thậm chí liền nhiệt độ của không khí chung quanh cũng xa so với trong tưởng tượng mát mẻ nhưng mà nội tâm của hắn chỗ sâu lại không hiểu dâng lên một cô nôn nóng phiền muộn miệng đắng lười khô cảm giác phảng phất có một cố vô danh lửa theo tâm hồn trung đ i ể m đốt lạng yên không một tiếng động thiêu đốt lấy thần hồn của hắn nhường hắn tâm thần không yên khó mà tính khí loại này nóng là trực tiếp tác dụng tại tâm thần hắn v i ý thức vận chuyển linh lực bên ngoài thân t ầ n g kia được từ h u y ề n kim sơn quân ám kim sắp thể lưu lạng yên lưu động hình thành một tầm kiên cố phòng hộ nhưng mà cái này đủ để chống cự lưỡi dao chém vào huyện kim chi thể đối loại này tâm thần bên trên khô nóng lại không hề có tác dụng t i u c ố phiền muộn cảm giác vẫn như c ũ như bóng với hình chức d ụ c a o mày nhìn về phía bên cạnh lưu đạo nhân chỉ thấy lưu đạo nhân đang có chút hít mắt cảm thụ được mảnh không gian này chỗ khác thường trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ t h ầ n sắc nhưng hắn cũng không nhiều lời chỉ là thản nhiên nói theo sát dứt lời thân hình hắn khẽ động liền hóa thành một đạo mơ hồ lưu quang hướng phía rừng rậm nào đó phương hướng mau chóng đuổi theo chức dù không dám thất lễ cũng không kịp tinh tế tìm tòi nghiên cứu này ủy dị tâm nóng tri nguyên vội vàng thi triển phù phong ngự khí toàn lực đuổi theo hai người một trước một sau tại r ầ m r ạ m rừng trên biển không cao tốc phi hành ở trên cao nhìn xuống chưng ơ dụ tầm mắt biến trống trải cái này xem xét phía dưới trong lòng của hắn càng là trấn kinh phía dưới rộng lớn vô ngần đại địa cũng không phải là tự nhiên hình thành như vậy lộn xộn cái k i a liên miên núi non c h ậ p trùng v ố lượn chạy sôi dòng sông thậm chí là từng mảng lớn rừng rậm phân bố nhìn như tự nhiên nhìn kỹ phía dưới lại mơ hồ b ả y biện ra một loại cực kỳ huyền ảo hùng vi quy luật tính dây núi như là cự long lạnh nút tạo thành trận pháp khung sương cùng h i ệ tượng mơ hồ tản ra nặng n ề v ữ n chắc thổ linh chi khí dòng sông như là màu bạc xem n g a tại dây núi cánh rừng ở giữa thủy linh chi khi ở trong đó róc rách lưu động dường như dẫn dắt đến toàn bộ không gian linh khí lưu chảy mà kia từng mảnh rừng rậm nhất là khác biệt loại cây phân bố khu vực hình dáng màu sắc khí tức lại dường như từng mai từng mai to lớn vô cùng thiên nhiên phủ văn là cấn tại đại địa phía trên bạch thanh lam đỏ hoảng năm loại sắc thái linh khí b ầ n g sáng tại khác biệt khu vực mơ hồ lấp lóe lấy một loại phức tạp mà có thứ tự phương thức xen lẫn tuần hoàn c ộ n đồng chống đỡ lấy một cái bao phủ toàn bộ thiên đ i ệ khó có thể tưởng tượng khổ t r ạ n thế cái này, đây là trương dụ trong lòng nhắc lên kinh đảo hải lãng hắn nửa năm qua này bị ép nghiên tập trận pháp tầm mắt sớm đã không phải ngô hạ a mông nhưng như thế quy mô hùng vĩ xào đoạt t i ê n công lấy núi non sông ngòi ư ừ n g d ậ m đại địa làm trận cơ phủ văn kinh thiên thủ bút quả thực chưa từng nghe thấy siêu v i ệ t hắn đối với trận pháp tất cả nhận biết hắn mơ hồ cảm giác được trận pháp này h ệ tâm tự hồ chính là vì hội tụ tầm bộ vật gì đó mà loại đồ vật này cực khả năng cùng kia làm lòng người thần khô nóng đầu nguồn có quan hệ ngay tại trương dụ cảm xúc bành trướng ý đồ lý giải cái này bằng trướng ý đồ đột nhiên tăng nhanh chức d ụ tập trung ý chí không dám phân tâm đi sắt đằng sau như thế phi hành ước r ư ờ n g hơn nửa ngày quang cảnh phía dưới cảnh trí bắt đầu xảy ra biến hóa nguyên bản ngũ thải ban làn cây rừng dần dần bị một loại thống nhất màu vàng thay thế đó là một loại ấm áp sáng tỏ dường như ngày mùa thu dương q u a n g giống như k i m h o à n g chờ bay tới gần chức d ụ mới nhìn rõ kia là một mảnh nhìn không thấy bờ ngô đồng rừng mỗi một gốc cây ngô đồng đều cao lớn thẳng tắp cành lá ung tùm phiến lá cũng không phải là khô héo khô vàng mà là tràn đầy sinh cơ cùng linh tính rực rỡ kim sắc đề cử chuyện hot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 c h ư n g một r h ư ơ i m hỏa luyện tâm ngục hai ư n g m 2 t r h ư ơ i m hỏa luyện tâm ngục h càng làm cho người ta khiếp sợ là mảnh này rộng lớn ngô đ ồ n g rừng phân bố hình dạng theo chỗ cực kỳ cao quan sát lại mơ hồ phát họa ra một cái dương cánh m u ố n bay thần tuấn phi p h ạ m lớn đại phượng hoàng hình dáng phượng thủ phượng cái cổ hai cánh đôi d à i giống như lúc phản phất là thiên thần lấy đại địa là bức tranh miêu tả ra thần điệu đồ đằng mà ở đằng kia phượng hoàng đồ án trái tim vị trí cũng không phải là kiên cố thổ đ i ệ mà là một mảnh to lớn vô cùng bày biện ra hừng hực màu đỏ hồ nước kia hồ nước bình tĩnh không lay động lại tản ra làm người sợ hãi h ỏ a linh chấn động màu đỏ đồng nặc tan không ra phản phất là từ thuần v h nhất h ỏ a linh chi khí hóa lòng h à thành lưu đạo nhân trên không chung rừng thân hình đứng chắc tay nhìn chăm chú phía dưới kia phượng hoàng trái tim chỗ hồ nước màu đỏ luôn luôn bình thản trên mặt lại hiếm thấy lộ ra không che giấu chút nào thưởng thức cùng vẻ tàn thắn thậm chí n é t miệng lên một vệ có thể sưng vui vẻ nụ cười tiểu tử lưu đạo nhân đ ỗ n g nhiên mở miệng thanh âm bên trong mang theo một tia kỳ dị ý vị nơi này là ai nói cho ngươi c h ư n dụ trong lòng hơi động trung thực đáp về tiền bối là van bối một vị đã v h á n từng tại quy khư bên trong thám hiểm phát hiện nơi đây cũng đem tin tức tồn tại tại một cái ngọc tiên bên trong h á n cân nhắc câu nói đem liên quan tới sở kinh lan tin tức chọn lấy một chút có thể nói cáo chi lưu đạo nhân nghe xong t r ầ m mặt một lát nhẹ nhàng thở dài một tiếng lẩm bẩm nói trời cao đấu kỵ anh t à i à. đáng tiếc đáng tiếc chức vụ không rõ ràng cho lắm nghi hoặc nhìn về phía lưu đạo nhân lưu đạo nhân chỉ vào phía dưới kia phượng hoàng trái tim chỗ hồ nước màu đỏ trong giọng nói mang theo một loại gặp phải chi âm giống như l u p h n giải thích nói ngươi vị sư minh kia chỉ sợ không chỉ là ở chỗ này phát hiện tiên tiên h o à liên theo ta thấy hắn căn bản chính là cái này gốc tiên thiên hỏa liên tái tạo người cái gì chưng ơ d ụ ngạc nhiên n g ư ơ i hẳn phải biết quy khư c h i địa quy tắc đặc t h ủ thiên địa linh vật ở đây tiêu tán sau bản nguyên đạo vần cũng sẽ không hoàn toàn t r ố n b v i mà là sẽ chậm chạp đoàn tụ lưu đạo nhân ánh mắt sáng rực quét mắt toàn bộ không gian bố cục ta mặc dù không rõ ràng quá trình cụ thể nhưng ta suy đoán n g ư ơ i vị sư minh kia năm đó rất có thể tại quy khư bên trong gặp một vị đã thành công dung hợp tiên thiên hỏa liên tu sĩ một trận đại chiến sau hắn đánh chết tên tu sĩ kia nhưng tiên thiên hỏa liên cũng theo túc chủ tử vong mà tiêu tán lưu đạo nhân ngữ tốc tăng tốc mang theo phân tích câu đố giống như k h o ả ý nhưng mà người bị sư m i n h kia tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ có thể xưng kinh t à i tuyển diễm hắn tất nhiên là không cam tâm như vậy cùng tiên thiên hỏa liên bỏ lỡ cơ hội thế là nghĩ ra một cái nghịch thiên mà đi, tài năng như thần phương pháp hắn tìm tới cái này vũ hành linh khí cân đối không gian đặc thù sau đó lưu đạo nhân cánh tay v u n g lên xét qua mảng lớn sơn hà hắn lấy cái này liên miên dãy núi làm trận cơ điệp tựa lấy bốn lượn giang hà là linh khí mạch lạc lấy cả vùng lạc á n h chịu chi bản lại lấy cái này ngàn vạn sinh linh cây rừng là trời không sai trật phủ bày ra một cái bao phủ một giới kinh thiên đại trận hắn đem cái kia vẫn là tu sĩ di thể mai táng ở nơi này hỏa khí là tinh thuần nhất tràn đầy bính hỏa chi vị lưu đạo nhân chỉ hướng kia hồ nước màu đỏ trung tâm đồng thời hắn không biết từ chỗ nào rời tới mảnh này có tụ lửa đặc tính cổ lao nô đ ồ n g rừng cũng đem nó tố thành phượng hoàng chi hình phượng hoàng n ế p bản dù hỏa trọng sinh này hình ý này càng khả năng hấp dẫn hội tụ giữa thiên địa hỏa linh đạo ẩn hắn lấy tu sĩ kia di thể làm dẫn lấy cái này đoạt tiên đ i ệ tạo hóa lớn trận lá lô c ư ơ n g ép hội tụ cái kia vốn nên tiêu tán ở quy khư các nơi tiên thiên hỏa liên bản nguyên đạo ẩn lưu đạo nhân càng nói càng là kích động trong mắt tinh quang bắn ra một phía hắn là muốn mượn nhờ quy khư quy tắc cùng trận pháp này lực lượng mạnh mẽ đem kia đã tiêu tán tiên thiên hỏa liên một lần nữa thai ngén đi ra đây là khí phách vực nào như thế nào kỳ tư diệu tưởng tại trận pháp nhất đạo bên trên ta không bằng hắn chưng ơ dụ n g h e xong đã chấn kinh phải nói không ra lời nói đến hắn b ạ n b ạ n không nghĩ tới cái này tiên thiên hỏa liên phía sau vậy mà ẩn giấu đi như thế ly kỳ khúc c h ế t không thể tưởng tượng cố sự càng làm cho hắn r u n động là lưu đạo nhân cái loại này phất tay hủy diệt mở giới mắt cao hơn đầu c ứ n g giả vậy mà lại đối sở kinh lan trận pháp tạo nghệ cho ra ta không bằng hắn đánh giá sở kinh lan vị này chưa từng gặp mặt chỉ để lại truyền thừa cùng tin tức sư minh hắn đến tột cùng làm một cái như thế nào kinh tài tuyệt diễm nhân vật nhưng giờ phút này cũng không phải là lúc cảm khái chức vụ cưỡng chế trong lòng rung động hỏi vấn đề quan tâm nhất lưu tiền bối kia、yeah. theo lời ngài nói cái này tiên thiên hòa liên hôm nay là có hay không đã ngưng tụ thành công lưu đạo nhân hít sâu một hơi bình phục một chút k h ó động tâm tình khẳng định nói tám chín phần mười đã k ô n g thành người cảm nhận được cỗ này trực kích tâm thần nóng cũng không phải là bình thường nhiệt độ cao mà là bên trong tam phẩm trở lên thiên địa linh vật bản thân tán phát đạo v ậ n ảnh hưởng tới quanh mình hoàn cảnh thậm chí có thể trực tiếp nhiễu loạn sinh linh tâm thần ý niệm đây là tiên thiên hỏa liên đã tồn tại chứng cứ rõ ràng hắn lại thưởng thức một lát cái này vùng vĩ trật thế mới nói đi thôi xuống dưới xem xét liền biết hai người đẻ xuống đội b a n g hướng về kia phượng hoàng trái tim chỗ hồ nước màu đỏ biên giới cách rất gần chưng dụ mới rõ ràng cảm nhận được mảnh này từ h ó lỏng hỏa linh chi khi tạo thành hồ nước kinh khủng cỡ nào kia nồng đậm màu đỏ phản phất là từ vô số nhỏ bé h ỏ a d i ễ m tinh linh ngưng tụ m à t h à n h bình tĩnh dưới mặt hồ tận chứa khó có thể tưởng tượng bàng bạc linh khí mà hắn vừa mới rơi xuống đất kia cố tâm thần bên trên khô nóng cảm giác đông nhiên tăng lên mấy lần không ngừng phản phất có vô số cây lung đỏ kim c h â m nhẹ nhàng đâm ghim thần hồn của hắn nhường tâm hắn phiền ý loạn khí huyết sôi trào thậm chí liền linh lực vận chuyển đều xuất hiện một tia vương hữu hắn bên ngoài thân huyền kim lưu thể điên cuồng lưu chuyển ý đồ ngăn cách cố lực lượng này nhưng cái này nguồn gốc từ tâm thần tiêu đốt phòng ngự vật lý căn bản vô hiệu ám bất đắc dĩ hắn tâm niệm k h é đ ộ u khí hải chỗ sâu gốc k i ê n một mực yên lặng tiên tiên mậu kỷ thổ liên khé đu đưa một cố nặng nề t r ầ m ngưng gánh chịu vạn vật tiên thiên thổ linh chi khí từ hắn thể nội lang ra tại quanh người hắn hình thành một tầng màu vàng nhạt nhìn như mỏng manh lại kiên cố vô cùng mậu thổ cơ khí chấn n h ư ỡ n g thủ hộ cái này cần tự tiên thiên thổ liên bản mệnh thần thông vừa ra kia cố trực kích tâm thần khô nóng cảm giác lập tức như là băng tuyết gặp dương cấp tốc biến mất mậu thổ chi khí nặng nề cùng ổ định h o à mỹ khắc chế hỏa khí táo bạo cùng xâm nhập trước dụ lúc này ổn định tâm thần sau c h ư a dù ánh mắt lập tức nhìn về phía hồ nước màu đỏ trung ương chỉ thấy ở mảnh này hừng hực màu đỏ trung tâm lẳng lặng lơ lửng một đoá hoa sen hoa sen kia ước chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ toàn thân b ả y biện ra một loại tinh khiết không tí v ế t dường như từ thượng đẳng nhất hồng ngọc điêu khắc thành cảm nhận nhưng lại cũng không phải là t ừ v ậ t mà là ẩn chứa bảng bạ c sinh cơ cùng linh tính cánh hoa tầm tầm lớp lớp d ã n ra tự nhiên mỗi một cánh hoa bên l i ớ i đều chạy xuôi một tầm nhàn nhạt, nhạt giống như ánh bình minh giống như kim hồng sắc bầm sáng tâm xen chỗ cũng không phải là đai sen mà là ngưng tụ một đoàn nó tản ra quan mang cũng không chướng mắt lại dường như có thể chiếu sáng người thần hồn chỗ sâu ẩn chứa hỏa linh đạo vận tinh thuần sự cao quý viễn siêu trương dụ đã thấy bất kỳ hỏa hệ linh vận bao quát kia thủy lân phần thiên tông biến thành kỷ lân c h i hỏa đúng là hắn tha thiết ước mơ thiên tiên hỏa liên trương dụ ánh mắt trong nháy mắt bị một mực hút lại trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt lên trải qua thiên tân bạc h mấy lần hiệm tử hoàng sinh hắn rốt cuộc gặp được chuyến này mục tiêu cuối cùng nhất nhưng mà ngay tại hắn tâm thần k h u ấ y đ ộ n g lúc một bên lưu đạo nhân nhưng lại chưa nhìn về phía kia đoá mê người hỏa liên mà là đưa ánh mắt về phía hỏa liên phía dưới t i a màu đỏ nước hồ c h ố sâu như ẩn như hiện một bộ ngồi xếp bằng hình người hình dáng phía trên đ ế cử chuyến hot đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành i ê u cao chuyện không hệ thống nặng về tính kê quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn hai ca trương quan ninh xuyên biệt trí tại ngập trong bằng son thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử lại thành bị từ hôn phò mã trên phố nghe đồn lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua ba trăm năm đại khang vương triều đang đứng ở đây thịnh thế dung chuyển trung thần thú bách loạn thế sắp nổi lật đổ thịnh thế chán nản phò mã xây tân triều t r ư n g một trăm hai mươi hai lấy hạt rẻ trong lò lửa một t r ư n g một trăm hai mươi hai lấy hạt rẻ trong lò lửa một t r ư n g d ụ ánh mắt gắt gao tiếp cận kia đoá tại xích hồng giữa hồ nhẹ nhàng trôi nổi lưu chuyển lên hào quang tiên thiên hòa liên khát vọng trong lòng cơ hồ muốn tràn đầy đi ra nhưng mà một, một chậu nước lạnh trong nháy mắt tới tỉnh hắn hắn theo lưu đạo nhân ánh mắt nhìn số giới xuyên thấu kia đồng nạp tan không ra hóa lỏng hỏa linh chi khí tại hỏa liên đang phía dưới đáy hồ chốt sâu thấy được một bộ như ẩn như hiện ngồi xếp bằng bóng người hình dáng đợi hắn ngưng thần nhìn kỹ trong lòng không khỏi r ú lên đó cũng không phải hoàn chỉnh thi thể mà là một bộ sâm bạch khô lâu không xương chỉ là cái này khung xương giờ phút này gặp khó lấy tính toán tinh thuần hỏa linh khí chặt chẽ bao vây lấy sinh hồng sắc hỏa diễm như cùng sống vật giống như tại xương hở ra nhảy b ọ n chạy xuôi lại dường như thay thế h u y ế t đục gân mạch bày biện ra một loại quỷ dị mà cường đại sinh cơ vô tận hỏa linh chi khí theo toàn bộ hồ nước thậm chí toàn bộ không gian trong trận pháp t ụ đến điên cùng tràn vào bộ khô lâu l trải qua một loại nào đó huyền diệu chuyển hóa sau lại như cùng t r ă m sông đổ về một biển giống như rót vào đỉnh đầu kia đ ó chiếu sáng dạng dỡ tiên thiên hỏa liên bên trong hỏa liên cùng khô lâu dường như tạo thành một cái cộng sinh tuần hoàn khô lâu là t r ợ n nhãn là kích nổ cũng là phụng dưỡng hỏa liên căn cơ t r ư ơ n g dụ trong lòng nghiêm nghị lập tức minh bạch lưu đạo nhân trước đó suy đoán chỉ sợ tám chín phần mười b ộ khô lâu này chính là vị kia vẫn lạc nguyên bản nắm giữ tiên thiên hỏa liên tu sĩ di hải nhưng mà ngay tại chương dụ ý nghĩ này vừa lên thời điểm đột nhiên xảy ra di biến cố kia vốn nên tính mịt khô lâu lại đột nhiên ngẩu lên trống rông trong hốc mắt hai đoàn áp xúc đến cực hạn xích kim sắc hỏa diễm nhảy lên kịch liệt lên dường như một đôi một lần nữa mở ra thiếu đốt lên vô tật oán giận cùng chất n i ệ m ánh mắt khô lâu trên dưới quay hàm xương khép mở dường như mong muốn gào thét gào thét lại không phát ra thanh â m nào nhưng quanh mình hỏa diễm lại theo nó im ắ n g hò hét mà kịch liệt chấn động va chạm phát ra đôm đốt rung động tạm tâm cái này tạm tâm mới đầu hỗn loạn không chịu nổi nhưng dần dần lại ngưng tụ rõ ràng cuối cùng hóa thành n ư ớ quãng khàn khàn và mẹo lại đủ để cho người nghe rõ tiếng người mẫu mẫu mẫu kỷ thổ liên năm mươi năm sở kinh lan là ngươi là ngươi đến thu hoạch ta cái này t i ê n tiên hỏa liên sao thanh â m này dường như đến từ c ử u l ữ u địa ngục tràn đầy c ử u hận thấu xương cùng một loại bị năm tháng dài đ ằ n g đăng tra tấn sau điên cuồng xa xa trương dụ ánh mắt đẫu nhiên co vào toàn thân lông tơ đừng đấy hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này khô lâu bên trong lại còn lưu lại nguyên chủ nhân ý thức hắn v i ý thức nhìn về phía lưu đạo nhân đã thấy đối phương vẫn như cũ một bộ vân đạm phong khinh bộ g á n g dường như sớm có đ ó trước vất quá là một sợi bị trận pháp cưỡng ép trói buộc không được siêu sinh tản hồn mà thôi lưu đạo nhân t h ẳ n như nói trong giọng nói thậm chí mang theo một k i a đối sở kinh lan thủ đoạn bình luận người cái kia s ư mình tâm tư s ắ c thực kín đáo tàn nhẫn nếu không dùng cái này tàn hồn làm dẫn khóa chặt tiên thiên hỏa liên tiêu tán đạo v u ậ n lại như thế nào có thể ở cái này bên mông quy khư t r u n g tướng nó một lần nữa hội tụ cái này tàn hồn chính là cái này dung hỏa tâm n g ụ c đại trận kích nổ lúc này kia hỏa diễn k ô lâu dường như hoàn toàn theo ngây ngô bên trong tỉnh táo lại trong hốc mắt ngọn lửa gắt gao k h ó chặt chưng dụ nhất là cảm nhận được quanh người hắn tầm kia từ mẫu kỹ thổ liên tán phát mẫu thổ cương khí lúc kia khàn vặn vẹo thanh â m vang lên lần nữa mang theo đồng không đúng ngươi không phải s ở kinh lan khí tức của ngươi không đúng ngươi là ai tại sao lại có m ẫ u kỳ thổ liên chẳng lẽ ngươi là cái khác thổ s e người n sở hữu không đúng ngươi đã có thể tìm tới nơi đây tất nhiên là s ở kinh lan nói cho ngươi nói ngươi đến cùng là ai s ở kinh lan kia tiểu nhân h è n hạ ở nơi nào nhường hắn đi ra thấy ta khô lâu ngôn ngữ bừa bãi tràn đầy hỗn loạn cùng điên cuồng h i ệ n nhiên năm mươi năm giam cầm cùng d ạ y vỏ sớm đã nhường thần trí mơ hồ nhưng trương dụ vẫn là theo cái này lời nói điên cuồng bên trong bắt được một chút tin tức cái này khô lâu sinh tiền cùng sở kinh lan sư minh có đ o á n đồng thời tựa hồ đối với mậu kỷ thổ liên phá lệ mất cảm trương dụ hít sâu một hơi cưỡng ép đệ xuống cùng này quỷ dị tồn tại nói nhảm suy nghĩ bất luận cái này khô lâu cùng sở kinh lan có gì ân đ oán đều cùng hắn cướp đoạt tiên thiên hỏa liên mục tiêu không quan hệ hắn chuyển hướng lưu đạo nhân trầm giọng hỏi tiền bối theo ngài nhìn cái này tiên thiên hỏa liên hôm nay là có hay không đã thành thụ ta hiện tại đi lấy lại sẽ có biến cố gì lưu đạo nhân ánh mắt đảo qua kêu đó loại hồng ngọc hòa liên thần thức hơi rõ xét một lát sau nói linh khí tích lũy còn t r ê n lệnh cuối cùng một tia hỏa hậu nhưng hạch tâm tiên thiên hỏa linh đạo v ẫ n đã viên mãn ngưng tụ đối n g ư ơ i mà nói giờ phút này c ấ c đoạn chính là thời cơ như chờ linh khí hoàn toàn báo hỏa cùng nơi đây trở thế thậm chí cái này tản hồn hoàn toàn hỏa làm có thể ngược lại càng khó bốc ra chưng dụ nghe vậy trong lòng nhất định ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía giữa hồ hỏa liên lại nhìn một chút k i a ngăn khuất hỏa liên trước đó tản ra ngập trời bán n i ệ m hỏa diễn c â lâu trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt việc đã đến nước này hắn đã mất đường lui vô luận như thế nào đều muốn thử một lần hô chưng ơ dụ thở dài một ngụm c h ọ c khí tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa đã là võ trang đầy đủ phụ nhạc linh giáp trong nháy mắt hiện hiện nặng nề g h thổ hoàng sắc vầng sáng bao phủ toàn thân tay trái lưu l a m phiêu m i ể u phiến thanh quang lưu chuyển tinh thần u phong linh chi lực quanh quần đầu ngón tay tay phải nắm chặt cước băng đ a o lạnh đấu xương hàn khí tràn ngập ra cùng chung quanh nóng bỏng hoàn cảnh hình thành s o sánh rõ ràng phút do dự lao thẳng tới giữa hồ hòa liên sâu kiến an giáng ngấp nghẽ ta trí bảo hỏa diễn khô lâu phát ra một tiếng phẫn nộ dích lên trống rông trong hốc mắt hỏa mang đại thịnh nó thậm chí chưa từng đứng dậy chỉ là nâng lên một cái bị ngọn lửa bao khỏa cốc trào đối với t r ư ơ n g dụ xa xa một chỉ suy một đạo cô đọng vô cùng màu sắc đỏ sậm dường như có thể thiêu tẫn hư không hết sắc hỏa diễm trong nháy mắt xé rách không khí bằng tốc độ kinh người bắn về phía t r ư ơ n g dụ hỏa diễm những nơi đi qua l i ề n hóa l ỏ n g hỏa linh chi khí đều bị cưỡng ép g ạ t r a lưu lại một đạo ngắn ngủi quy tích t r ư ơ n g dụ sớm có phòng bị tại hỏa diễm đánh tới sắt na trong lòng quắc khẽ xác lệnh hỏa vực mở hãn ý đồ giống thường này trưởng không chung quanh trong vòng trăm trượng hỏ t a nhưng giã công c k í của đối p h ơ Nhưng mà thần thông triển khai trong nháy mắt c h n g d ụ sắc mặt liền thay đổi hắn phát hiện chính mình ngày bình thường mọi việc đều thuận lợi kỳ lân h ỏ a vực ở chỗ này vậy mà hoàn toàn mất đi hiệu lực t r u n g quanh hỏa linh chi khí phản g phất có cao hơn quân chủ đối với hắn hiệu lệnh căn bản khinh thường ngừng đầu vẫn như c ũ dịu dàng ngoan ngoãn còn quấn kia khô lâu cùng hỏa liên hắn s ắ c lệnh hỏa vực ở chỗ này vậy mà hoàn toàn mất đi hiệu lực làm sao có thể c h n g d ụ trong lòng hãi nhiên nhưng phản ứng lại không chậm mắt thấy huyết sắc hỏa diễm đã tới trước người hắn tay trái lưu làm phiêu miệu phiến đột nhiên bung lên hồi phong trướng một cỗ xoay tròn màu xanh phên che gió chống rông xuất hiện ý đồ đem ngọn lửa kia thổi tan bị lệch nhưng mà ngọn lửa màu đỏ ngòm kia cực kỳ quỷ dị dường như không nhận sức gió quá lớn ảnh hưởng chỉ là ngọn lửa thoáng chập trờn tốc độ hơi giảm liền ngang nhiên đụng phải phên che gió ẩm phong hỏa giao kích phát ra chói hai thiêu đốt âm thanh hồi phong t r ư ớ n g vẹn vẹn chống đỡ không đến một hơi liền bị huyết sắc hỏa diễm xinh xinh bất xuyên hỏa diễm thế đi hơi chậm nhưng vẫn như cũ hung hăng đâm vào trương dụ trước người phụ nhạc linh giác phòng ngự màn sáng phía trên hào quang màu vàng đất cấp tốc lấp loé sáng tắt cuối cùng khó khăn lắm đem đạo này hỏa diễm ngăn cản xuống tới trương dụ chỉ cảm thấy một cô nóng bỏng lực lượng cồn bạo xuyên thấu qua phòng ngự chuyển đến chấn động đến hắn khí huyết quần quận nhưng trong lòng thì có hơi hơi vui có thể ngăn cản hắn không dám chỉ hoãn thừa dịp khô lâu một k í c h sau trở đến thân hình lần nữa ra tốc phóng tới hỏa liên m u ố n chết hỏa diễm khô lâu thấy một k í c h chưa thể có hiệu quả phát ra rít lên một tiếng ngồi xếp bằng thân hình rốt cục động nó như là thuấn di giống như đột một xuất hiện ở trương dụ cùng hỏa liên ở giữa hoàn toàn do hỏa d i ễ m tạo thành thân thể tản mát ra làm cho người hít thở không thông nhiệt độ cao cùng nguy áp đ ế cử c h u y ệ n hót nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn hai ca chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này ý nói phạm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên biến thành kẻ n g u nhưng bạn bạn không ngờ hắn nhận được một phần công tác quái đản từ đây cùng thần đối mặt một nhìn chính là cả năm ừ n xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp nhìn cái này xúc tu đong đưa xem quả thực là yêu kiểu a chương một trăm hai mươi hai lấy hạt rẻ trong lò lửa hai chương một trăm hai mươi hai lấy hạt rẻ trong lò lửa hai chưng ơ dụ trong mắt sát cơ loại lên đã tránh không khỏi vậy liền chiến hãn tâm nghiệm khai thông trang bị lan bên trong g ầ n vụ c h â u một cỗ tinh thuần thủy linh chi khí trong nháy mắt dốc vào tay phải cướp băng đao thân đao l a m quang đại thịnh hàn khí tăng gọn chưng ơ dụ hét lớn một tiếng cướp băng đao mang theo thấu xương kỳ hàn hóa thành một đạo màu l a m kinh hồng chém thẳng vào đầu lâu sọ lưới đao lướt qua trong không khí hơi nước trong nháy mắt ngưng kết thành bằng tình liên hạ phương xích hồng mặt hồ đều mơ hồ có đông kết xu thế nhưng mà đối mặt cái này một đòn b á n liệt hỏa diễm khô lâu đúng là không tránh không né cái kia thiêu đốt cốt chảo nhanh như thiểm điện giống như giò da năm ngón tay h ợ p lại bang tiếng sắt thép va chạm băng lên tức băng đao kia đủ để mở ra lục phẩm phòng ngự sắc bén lưới lao lại bị khô lâu cốt chảo vững vàng bắt lấy không được tiến thêm trên thân đao ẩn chứa cực hạn hàn khí cùng khô lâu trên bút h ỏ a diễm kịch liệt đ ố i kháng phát ra tư tư dị hưởng bốc hơi lên đại lượng sừng trắng nhưng căn bản không cách nào ăn mòn kia nhìn như y ế u đớt xương cốt mảy may c h ư n dụ trong lòng rung mạnh tay trái lưu lam phiêu miệu phiến lần nữa vươn lên liệt phong trống dông tạo ra phát ra bán nhọn tiế như là mưa to gió lớn giống như chém về phía khô lâu đầu lâu cái cổ t r ờ yếu hại nhưng mà những cái kia đủ để thiết kim đoạn ngọc phong nhận chẳng tại khô lâu màu trắng xương đầu bên trên lại chỉ bắn tung tóe lên đốn lửa tung tóe liền một đạo bạch ngấn đều không thể lưu lại cái này khô lâu xương cốt cường độ viễn siêu tưởng tượng t r ư ơ n g dụ giờ phút này rốt cục cảm nhận được một vẻ bối rối cái này khô lâu phòng ngự quả thực biến thái đúng lúc này hỏa diễm khô lâu một cái khác cốt trào mang theo thiêu tấn bắt hoang khí tức khủng bố không nhìn p ụ nhạc linh giáp phòng ngự màn sáng trực tiếp hướng chưng dụ lồng ngự trộ tới màn sáng như là giấy giống như bị tùy tiện xé rách. chức d ụ kinh hãi toàn lực thôi động mậu kỷ thổ liên quanh thân mậu thổ cương khí trong nháy mắt g ư ơ n g thực nhưng n à y cốt chảo vẫn như c ũ không trở ngại chút nào xuyên tấu h nặng nề thổ linh phòng ngự dường như những cái kia phòng ngự căn bản không tồn tại đồng d ạ n g nguy rồi khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ chức d ụ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trong cơ thể hắn được từ huyền kim sơn quân huyền kim lưu thể bản năng toàn diện bộ phát bất diện kim cu ông chức vụ làn da trong nháy mắt chuyển hóa làm thâm thủy ám kim sắt cả người dường như từ thần kim đúc kim loại mạt h à n h tản mát ra không thể phá vỡ kim loại s à n bóng ken khô lâu cốt c h ả o mạnh mẽ t r ộ t vào trương dụ trên lồng ngực phát ra hồng trung đại l ư ỡ giống như tiếng vang một c ố khó có thể tưởng tượng cự lực chuyển đến trương dụ chỉ cảm thấy m ũ tạm lục phủ đều rời vị cổ họng ngọt ngọt kém chút phun ra màu đến nhưng hắn trung v i là bằng vào cái này cương nhu tịnh tể huyền kim chi thể mạnh mẽ gánh vác cái này tất s á t nhất kích ám kim sắt trên lồng ngực lưu lại năm đạo thật sâu màu trắng vết c h ả o tia lửa tung tóe trương dụ nhân cơ hội này ánh mắt hứng tụ thủ đoạn cuối cùng lần nữa x ử x u ấ t một đạo cô đọng vô cùng hiện lên màu đỏ t r o n tịnh thế lân viêm như là giỏi trong xương giống như theo khô lâu bắt lấy tức băng đao xương cánh tay lan tràn mà lên n à y l ử a chuyên khắc tà ma đốt diệt thần hồn nhưng mà k i a tình thế lân viêm thiêu đốt tại khô lâu hỏa diễm phía trên lại như cùng giọt nước rơi vào lăn dầu mặc dù kích thích một hồi tư tư t i ế n g vang lại cấp tốc bị khô lâu bản thân cường đại hơn hỏa diễm tốt h vệ đ ồ n g hóa k i a khô lâu trong hốc mắt ngọn lửa nhấp nháy mấy lần phản phất tại trào phúng trương dụ không biết tự lượng sức mình nó căn bản không sợ cái này kỳ lần tri hỏa khô lâu thu hồi cốt trào lần nữa tụ lực hiển nhiên chuẩn bị phát động công kích mạnh l i ệ hơn chương dụ thủ đoạn ra hết lại ngay cả đối phương phòng ngự đều không phá nổi trong lòng đã sinh thoái ý ngay tại nguy cấp này trước mắt chương dụ đột nhiên thôi động không có minh tiền tốn phong tiền thiếu Tức. một tiếng bén nhọn vô cùng trực thấu thần hồn btl đột nhiên tự chương dụ thể nội bộc phát cái này âm ba công kích không nhìn phòng ngự vật lý trực tiếp tác dụng tại phương diện tinh thần đồng thời vô số đạo tinh mị n vô cùng ẩn chứa sẽ rách chi ý vô hình phong nhận theo sóng âm hướng khô lâu quét sạch mà đi lần này hỏa diễm khô lâu rốt c u c xuất hiện rõ ràng phản ứng nó quanh thân ổn định thiêu đốt hỏa diễm đột nhiên một hồi hỗn loạn sáng tối chập trờn trong hốc mắt ngọn lửa cũng xuất hiện trong nháy mắt tan rã kia bắt lấy cước băng đao cốc trào lược đạo không khỏi buông l ò n g chưng ơ dụ bắt lấy cái này c h ư ớ c mắt là qua cơ hội toàn lực rút về cước băng đao thể nội phong linh chi lực điên cuồng vận chuyển phủ phong ngự khí thôi động đến c ự c h ạ n thân hình như là bị cuồng phong cuốn lên lá rụng giống như lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn hướng về sau nhanh chóng t ố i lui mấy cái thời gian lập lòe hắn liền đã chật vật trốn về hồ nước bên liên giới lưu đạo nhân bên cạnh sắc mặt tái n h u ậ khí tức hối loạn trong mắt còn lưu lại n g h mà sợ cùng hồi hộp kia hỏa diễm khô lâu theo phát ra nổi giận gà t h é t quanh thân hỏa diễm dâng lên cao mấy t r ư ợ n g làm bộ liền muốn xông ra hồ nước truy sát trứng dụ nhưng mà nó vừa chạm đến hồ nước biên giới tia đ ó a nhẹ nhàng trôi nổi tiên thiên hỏa l i ề n liền khẽ r u lên t à n mát ra một vòng n u h ỏ a nhưng không để kháng cự ánh sáng màu đỏ như là vô hình x ì ề xích đem tia khô lâu mạnh mẽ lôi trở lại giữa hồ tại chỗ mặc cho nó r y ruột như thế nào gà t h é t cũng không cách nào vượt lôi chỉ một bước nhìn thấy khô lâu không cách nào rời đi hồ nước phà bi chưng dụ lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra nhưng lập tức phun lên chính là thật sâu bất lực cùng tuyệt vọng vừa rồi cái kia điện quan g hỏa thạch giống như giao thủ bất quá vài chục lần thời gian hô hấp hắn dĩ nhiên đã áp chủ bài ra hết tức băng đao sắp bén lưu lam phiêu m i ể u phiến phong nhận tình thế lân viêm thần hồn t i ê u đốt không cốc minh thiền sóng âm tập kích cơ hồ tất cả thủ đoạn đều đã vận dụng lại ngay cả ở đằng kia khô lâu sướng cốt bên trên lưu lại nói ra dáng vết thương đều làm không được nếu không phải cuối cùng bằng vào huyền kim lưu thể cường đại lực phòng ngự ngạnh kháng một kích cùng bé gí gào xuất kỳ bất ý hắn chỉ sợ đã bàn giao ở nơi đó tiền bối trương dụ thợ phì phò nhìn về phía một bên từ đầu đến cuối sống chết m ta k ỳ lân chi hỏa rõ ràng có thể trưởng khống hỏa linh lại chuyên khắc quỷ tu linh thể vì sao đối với cái này liêu hoàn toàn v ô hiệu lưu đạo nhân liếc mắt nhìn hắn nhét miệng lên một v ệ c giống như cười mà không phải cười độ cong n g ư ơ i cái này k ỳ lân chi hỏa phẩm giai bất quá tứ phẩm mặc dù diệu dụng vô tận nhưng trung quy là ngày mai chi vận đối đầu cái này tiên tiên hỏa liên tiêu tán đạo vận ảnh hưởng hoàn cảnh giống như thần tử gặp quân vương làm sao có thể đoạt quyền hành trưởng khống nơi đ â y hỏa linh chi khí chưng dụ nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề lập tức minh mạch cái này như cùng hắn mộ kỷ thổ liên đối thổ hệ linh khí thiên nhiên áp chế như thế. tiên thiên linh vật đối cùng thuộc tính sau thiên linh vật có cấp độ bền trên ưu thế tuyệt đối lưu đạo nhân lại nói về phần ngươi nói nó chuyên khắc quỷ tu linh thể ai nói cho ngươi trong hồ b ậ t kia là đơn thuần quỷ tu linh thể chưng ơ dụ s ư ơ n g sở vô ý thức nói nó nó không phải liền là một sợi tàn hồn sao tàn hồn không giả lưu đạo nhân ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong hồ kia nổi giận k h ô n lâu ngựa khí mang theo một tia ngừng ngẫm nhưng ngươi xem một chút nó hiện tại trạng thái nó tàn hồn sớm đã củng cố này bị tiên thiên hỏa khí rèn luyện năm mươi năm hải cốt cùng cái này toàn bộ dung hỏa tâm ngục đại trận hoàn toàn hòa là một thể n ó giờ phút này càng giống là một cái sinh ra không c h ọ n b ẹ n khí linh đặc thù hỏa hệ pháp bảo hoặc là nói là đại trận này t r ậ n linh người k ỳ lân chi hỏa khắc quỷ hồn lại khó khắc cái này ngưng tụ khổng lồ hỏa linh bản nguyên cùng trận pháp chi lực hải cốt pháp thể hạnh tâm của nó sớm đã không phải đơn thuần hồn thể mà là lửa cùng trận c h ư ớ c dụ lập tức nghe lời nguyên lai mình từ vừa mới bắt đầu liền muốn nhầm phương hướng tất cả bố trí chiến thuật đều là xây dựng ở phán đoán sai lầm phía trên khó trách sẽ bị bại triệt để như vậy nhìn xem giữa hồ k i a đó gần trong gang tấp nhưng lại xa cuối chân trời tiên tiên hòa l i ề n chưng ơ dụ trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thật sâu tuyệt vọng liên tới gần đều làm không được nói thế nào cướp đoạn đề cử chuyến h ó t ta lan g ra các chủ phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành lý thanh huyền đi vào thế giới vệ nguyễn được một nữ tử đ e o mặt nạ c ế u hai người sống nương tựa lẫn nhau kết làm phu thê nàng chưa bao giờ để lộ chân dung nhưng hai người ân ái không rời thằng đến một ngày thê tử thần bí mất tích từ đó bật vô âm tín ba năm về sau một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần dung nhan chim s a cá l ặ n khí thế bức người nàng bước vào phòng nhìn chằm chằm bức họa lý thanh huyền vẽ cho á i thê ánh mắt phức tạp lâm vào thật lâu trầm mặc ngươi một mình ở nơi này sao thế tử của ngươi đâu ngươi lợi nàng trọn vẹn ba năm thật sự đáng ra không t r ư ơ n g một trăm hai mươi ba mất mà được lại t r ư ơ n g một trăm hai mươi ba mất mà được lại t r ư ơ n g dụ đem chờ mong ánh mắt nhìn về phía bên cạnh sâu không lường được lưu đạo nhân bây giờ tất cả hy vọng tựa hồ cũng chỉ có thể ký thắc vào vị tiền bối này trên thân lưu đạo nhân sao lại nhìn không ra chương dụ tâm tư hắn cũng không trực tiếp đ ắ p lại mà là chậm rãi nâng tay phải lên chỉ thấy trong bàn tay còn lại tinh bị vậy màu trắng trong nháy mắt hiện hiện năm ngón tay vận m è o dối dài hóa thành một cái dữ tợn tản ra cổ lão long uy cùng cực hạn phong duệ chi khí long c h ả o đầu ngón tay hàn quang lưu chuyển dường như có thể tùy tiện xé rách hư không ta áp chế tu vi đến đàn cung cảnh lúc nhất cậy vào chính là cái này kim long chi lực lưu đạo nhân bình thản nói rằng long c h ả o có chút nắm chặt trong không khí vang lên nhỏ xịu tiếng sắt thép va chạm nhưng mà long khí tuy mạnh truy cứu bản nguyên cũng là kim linh chi lực một loại diện hóa kim sinh thủy nhưng cũng bị lửa khắc trước mắt cái này k h ô lâu h ạ c h tâm chính là tiên tiên hỏa liên đạo vận cùng tu sĩ tiêu tàn hồ đoán niệm kết hợp biến thành hỏa linh tinh thuần đã gần đến ư bản nguyên ta như lấy đàn cung cảnh kim long chi lực tới tranh chấp thuộc tính bị khắc phần thắng xa vời cũng không phải là đối thủ dứt lời hắn tán đi long c h ả o bàn tay trở về hình dáng ban đầu ngay sau đó hắn trên lòng bàn tay thanh hoàng đỏ hắc b ạ c h ngũ sắc linh khí lạng yên nhẹ lên như là năm đầu dịu dàng ngoan ngoãn lại ẩn chứa bị thiên diện địa lực lượng điệu xả đầu đôi tương liên xoay trầm trượm tạt mát ra một loại hòa hợp viên mãn sinh sôi không ngừng bàn bạc đạo ẩn cái này ngũ hành chi lực vừa xuất hiện không gian chung quanh lập tức nổi lên nhỏ xíu vận sóng dường như không thể thừa nhận ẩn chứa lực lượng nhưng lưu đạo nhân đối với linh khí trưởng không đã đạt đến hóa cảnh xảo diệu đem cố này sóng linh khí áp chế ở này phương không gian mức cực hạn có thể chịu đựng phía dưới cũng không gây nên sụp đổ nếu ta vận dụng t ử phủ cảnh lực lượng lấy ngũ hành luân chuyển sinh sôi không ngừng chi đạo tự nhiên có thể tùy tiện ép diện bộ khô lâu này lưu đạo nhân ngữ khí vẫn như cũ bình thản nhưng trong lời nói nội dung lại làm cho trương dù kinh hãi nhưng hậu quả chính là này phương không gian kết cấu căn bản là không có cách tiếp nhận hoàn chỉnh từ phủ cảnh lực lượng tất nhiên sẽ trong nháy mắt sụp đổ hình thành hủy diệt tính không gian xoay úp đến lúc đó người ta có thể hay không lần nữa may mắn đào thoát còn hai chuyện càng quan trọng hơn là hắn chỉ hướng hồ nước trung ương gốc kia cùng toàn bộ không gian trợ thế thậm chí kia khô lâu tàn hồn đều chặt chẽ tương liên tiên tiên h o a liên này s e n đã cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể không gian một khi sụp đổ vừa mới ngưng tụ thành hình bản nguyên đạo vẫn chắc chắn lần nữa tán loạn hồi phục tại quy khư hư không người hy vọng nhìn thấy kết quả như vậy sao chưng dù nghe vậy trong lòng như là bị rót một chậu nước đá trong n g á y mắt mắt ấu môi hắn giật giật lại không phát ra thanh âm nào lấy lưu đạo nhân thực lực căn bản không có lựa gạt mình tất yếu liên vị này t ử phủ cảnh đại năng đều biểu thị bất lực chẳng lẽ cái này tiền thiên hòa liên coi là thật không có duyên với mình sao hắn nhìn xem gần trong g ă n t ứ c hào quang lưu chuyển hòa liên kia ấm áp thần thánh đạo vận p h ả n phất tại nhẹ nhàng hô hoàn hắn cùng hắn khí hải chỗ sâu mậu k ỳ thổ liên sinh ra vi rượu cộng minh hắn khí hải chỗ sâu mậu kỷ thổ liên sinh ra vi rượu cộng minh ngay tại trương dụ n ả n lòng t h o á i trí lúc lưu đạo nhân lại lời nói xoay chuyển trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác dẫn đạo bất quá ngươi có lẽ còn có thể thử một lần nữa trương dụ đột nhiên ngầm đầu kinh ngạc nhìn về phía lưu đạo nhân trong mắt tràn đầy khó có thể tin thử một lần nữa hắn vừa rồi đã thủ đoạn ra hết tốn phong tiền h khiếu bất diệt kim khu đều cần thời gian khôi phục giờ phút này lại đến đi cùng chịu chết có gì khác lưu đạo nhân không có giải thích mà là lật bàn tay một cái viên tia đã tấn thăng tác phẩm tản ra m ê n mông thủy linh đạo vận quý thủy long châu xuất hiện lần nữa tại hắn lòng bàn tay sau đó tại trương dụ trong ánh mắt kinh ngạc hắn lại tiện tay ném đi đem cái này mai vô cùng chân quý thượng phẩm linh vật trực tiếp ném về trương dụ trương dụ luống cuống tay chân tiếp nhận long châu xúc tu ôn nhuận thanh lương bàn bạ c thủy linh chi khí trong nháy mắt nhường tinh thần hắn chấn động hắn cơ hồ không thể tin được đây là sự thực thẳng đến trong đầu kêu v ă n g lanh thanh âm nhắc nhở đúng hạn v ă n g lên phát hiện trang bị quý thủy long châu thất phẩm trang bị lan đã đủ mời trước gỡ ra một cái trang bị mới có thể trang bị mới vật phẩm cái này lưu đạo nhân thế mà thật đem long châu trả lại hắn trương dụ nắm thật chặt long châu ngầm đầu nhìn về phía lưu đạo nhân trong mắt tràn đầy hoang mang cùng cảnh giác lưu đạo nhân nhìn xem t r ư ơ n g dụ phản ứng thảm nhiên nói n g ư ơ i thiên phú không phải có thể không cần luyện hóa liền có thể kích phát thiên địa linh vật thần thông sao ta ngược lại thật sự là muốn tận mắt nhìn xem là ngươi kích phát cái này t h ấ t phẩm l o n g châu toàn bộ uy năng sau bằng vào khí hải cảnh tu vi có thể hay không dựa vào cái này c ự c hạn thủy hòa tương khắc lý lẽ cùng kia khô lâu một trận chiến t r ư ơ n g d ụ ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại không rõ lưu đạo nhân cử động lần này đến tột cùng là thật tâm muốn trợ hắn hay là có mưu đồ khác hoặc là có c ả n sâu tầm mục đích nhưng giờ phút này lòng châu nơi tay Tiên tiên hắn ỏ a đang liền ở trước m t hấp d ẫ cực lập ớ n nghĩ. Nếu không hết sức thử một lần, hắn không tăng tâm. Đa tạ tiền bối thành toàn. Chương dụ đẻ xuống lung tung trong lòng suy nghĩ, trình trọng áp đảo Đa đẻ cả lo tất hết toàn lực, thử một tuyệt tâm. tạ sức suy bối nói, rụ v y vạn liền toàn lần nữa. Hắn bối dốc lực, l hết thử một ậ tức khai thông trong đầu trang bị lan không chút do dự đem phẩm giai thấp nhất tác dụng nhỏ nhất ẩn vụ châu gỡ ra sau đó đem cái này mai mất mà được lại càng cường đại hơn quý thủy long châu trang bị đi lên Trang thủy lòng bị, quý thủy long châu, thất phẩm. duy nhất bị động thủy linh nguyên luật này long châu nội vận hoàn chỉnh không tì vết thủy hệ đại đạo đạo vận cũng khác do một bộ phận cơ sở thủy hệ pháp tắc mạnh vỡ người nắm giữ sẽ không còn là đơn giản thân hòa thủy linh khí mà là trở thành thủy chi pháp tắc chiếu cống người quanh người tự thành thủy vận đạo vực giữa thiên địa thủy thuộc tính linh khí không cần hội tụ liền tự nhiên thần phục chờ đợi điều khiển ở đây trạng thái dưới tu luyện thủy hệ công pháp lĩnh hội thủy hệ thần thống tiến cảnh tiến triển cực nhanh duy nhất chủ động chân long q u lâm đôi rắn mãng chăn chờ á long trùng cùng thủy tộc tinh quái nắm giữ tuyệt đối quyền chi phối có thể trực tiếp ảnh hưởng tâm trí khiến cho thần duy nhất chủ động bạn thủy quyết ngự người nắm giữ tâm niệm vừa động liền có thể trực tiếp thông qua thủy hệ pháp tác hiệu lệnh bàn thủy không cần linh lực tận lực duy trì điều khiển phạm vi cùng tinh tế độ thủy tâm thần cường độ vô hạn tăng lên chân chính thực hiện thiên địa bàn thủy đều là ta giúp đỡ duy nhất chủ động bí thủy lĩnh vực hoàn toàn kích phát long châu bản nguyên triển khai một phương duy ngã độc tôn thủy tri lĩnh vực trong lĩnh vực tất cả thủy linh chi phí đều hóa thành người nắm giữ hai mắt cùng giúp đỡ có thể tùy tâm s ở dụng ngưng tụ làm không thể phá vỡ huyền băng hàng rào hoặc t r ô n bùi vạn vật thao tiên h tự lãng lĩnh vực bên trong tất cả phẩm giai không cao nơi này lòng châu ngoại lai linh lực đều chịu lĩnh vực đ á c chế người nắm giữ ngôn xuất pháp thủy có thể tùy ý vạn b ẹ o trong lĩnh vực thủy chi pháp t á c cực lớn tăng cường bản thân thần thông cũng đối trong lĩnh vực thủy hệ linh lực nắm giữ tuyệt đối tức đoạt cùng chi phối quyền lực có thể khiến địch quân thủy hệ thuật pháp tăng g ã phản vệ thậm chí biến hóa để cho bản thân sử dụng nhìn xem trang bị lan bên trong liên quan tới tác phẩm lòng châu toàn bộ mới miêu tả chương quả thực là bản chất bay bọn theo thân hòa thủy linh biến thành pháp tắc chiếu cố theo điều khiển dòng nước biến thành hiệu lệnh b ằ n thủy đây chính là bên trên tam phẩm thiên địa linh vật cùng bên trong tam phẩm ở giữa không thể vượt qua hưởng c ầ u sao hắn bộ ý thức tâm niệm v ừ a động không gian xung quanh bên trong thủy linh chi khí tựa như cánh tay sai bảo tại hắn lòng bàn tay cấp tốc hội tụ biến hóa ngưng nước thành cầu hóa nước thành băng tán băng thành sương mù toàn bộ quá trình trôi chạy tự nhiên phản phất là hắn bẩm sinh bản năng không có tiêu hao mảy may linh lực hắn nhịn không được nếm thử kích phát địa quỹ thủy lĩnh vực ông một cô vô hình lĩnh vực chi lực lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt huyết chương da cùng lúc trước bằng vào linh vật hình thành n ị lĩnh vực hoàn toàn khác biệt tại cái này chân chính quý thủy lĩnh vực bên trong chưng dụ cảm giác chính mình dường như hóa thân thành vùng nước này c h ỗ thể. mỗi một sợi thủy linh chi khí đều là hắn x ú c giác đều là lực lượng của hắn hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được trong lĩnh vực lưu đạo nhân kia bên tâm h t ư ợ như g n biện ký tức một cô ở đây trong lĩnh vực ta không gì làm không được ảo giác tự nhiên sinh ra nhường hắn cơ hồ sinh ra một loại có thể khiêu chiến lưu đạo nhân hoang đường suy nghĩ nhưng hắn lập tức dùng mình một cái đột nhiên tỉnh táo lại Đây chỉ trước l từng từng hiện hiện. dù minh bạch khu động cái này thất phẩm lòng châu lĩnh vực chi lực tiêu hao cũng không phải là linh lực mà là càng làm gốc hơn bản tâm thần chi lực hắn bây giờ chỉ là khí hải cảnh thần hồn chưa lộ ra nguyên thần chưa ngưng căn bản là không có cách thời gian dài duy trì loại này cao tầm thứ vận dụng linh lực vận dụng đến linh lực càng nhiều kéo dài thời gian liền càng ngắn chật chật quả nhiên huyền diệu lưu đạo nhân thanh âm hợp thời băng lên mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng tán thưởng lại thật có thể không cần luyện hóa liền thúc đẩy thượng phẩm linh vật đến tận đây các vùng b ước ở đây long châu ra tri h ạ đơn thuần đối thủy linh c h i khí trưởng k h ô n g cùng thần thông mỹ lực ngươi đã không kém hơn đàn cung lục phẩm tu sĩ đáng tiếc t h ầ n hồn chính là căn bản ngươi cảnh giới chưa đến như là hài đồng múa đại truy mặc dù thế đại lực trầm lại khó bền bỉ lại dễ thương tới tự thân t chức d ụ ngầm hiểu đối t ự thân hiện trạng có rõ ràng nhận biết lần nữa nói tạng còn muốn đa tạ tiền bối đem long châu trả lại hắn cố ý dùng trả lại hai chữ đã là thăm dò lưu đạo nhân phải c h ẳ n g còn có thu hồi chi ý cũng ẩn hà một m k i a không muốn lại mất đi cái này cường đại trợ lực tâm tư thể nghiệm qua thất phẩm long châu lực lượng sau hắn xác thực đã không nỡ vùng tay lưu đạo nhân đối trương dụ thăm dò cũng không nói tiếp chỉ là đem chủ đề kéo về nguyên điểm đã như vậy ngươi bây giờ nên có tư cách cùng k i a khô lâu đánh một trận trương dụ hít sâu một hơi trọng trọng gật đầu cảm thụ được thể nội minh mông thủy linh chi lực cùng trong tay long châu chuyển đến trận trận thanh lương một cô cường đại tự tin tự nhiên sinh ra hắn nhìn về phía giữa hồ kia đó hồng ngọc hòa liên cùng xen hạ c ô kia đối với hắn nhìn chằm chằm hỏa d i ễ m câu lâu trong mắt chiến y dần dần b ú ớ c lên nhưng mà hắn cuối cùng vẫn cương ép đẻ xuống lập tức động thủ xúc động tỉnh táo nhất định phải tỉnh táo vừa rồi thảm bại trước mắt rõ ràng bất diệt kim khu phòng ngự là hắn trọng yếu nhất bảo mệnh át chủ bài giờ phút này còn tại làm lạnh bên trong tùy tiện tiến lên như một k í c h không t r ú n g hoặc là xuất hiện cái gì ngoài ý mớn không có h u y ề n kim lưu thể hộ thân hậu quả khó mà lường được tiền bối văn bối vừa đến long châu vẫn cần thời gian quen thuộc trong đó lực lượng biến hóa có thể cho văn bối điều chỉnh ba ngày chờ chuẩn bị bạo toàn lại đi nếm thử chưng ơ dụ cung kính nói cái này ba ngày hắn không chỉ có muốn chờ chờ kỹ năng làm l ệ n h càng phải đem hết toàn lực quen thuộc cùng nắm giữ cái này đ n g nhiên lấy được thất phẩm lòng châu chi lực để ở sau đó chiến đấu bên trong có thể chân chính phát huy ra thủy hỏa tương khắc quy lực lưu đạo nhân sao cũng được k h ẽ bước cảm tùy ngươi chưng ơ dụ không cần phải nhiều lời nữa tìm một chỗ cách hồ nước xa hơn một chút tương đối an toàn đất trống khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt ngưng thần bắt đầu tinh tế thể nộ cái này thất phẩm linh vật mang tới đủ loại huyền ảo biến hóa cùng như thế nào đem phần này lực lượng hoàn mỹ dung nhập vào chính mình chiến đấu kế tiếp bên trong giữa hồ chỗ hỏa diễm khô lâu trong hốc mắt ngọn lửa nhảy lên không chừng gắt gao nhìn chằm chằm bên bờ khí tức đã đại biến trưng dụ quanh thân hỏa diễm chập trùng dường như cũng đã nhận ra một loại nào đó uy hiếp đang nổi lên đề cử chuyên hót đất phong một dây chướng một binh nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hồ uy đại tướng quân t r i tử t ầ n trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết l ử a tước đoạt binh quyền đay tới tần cỡi bắc lương nhập bắc lương đêm trước hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống một dây tự động thu h ạ c h điểm tích lũy đội nhân khẩu lương th đương tần trạch đủ bình trăm vạn đánh đâu thằng đó ngự đế ra đầu tê dại vội vàng ban thưởng trần an tần trạch cười lạnh mặt trời lặn phía tây ngươi không bổi đông sơn tái khởi ngươi là ai đợi ta vào kinh này g chính là lúc ngươi rơi xuống đến vị chương một trăm hai mươi b ố hai đánh cô lâu một chương một trăm hai mươi b ố hai đánh cô lâu một chương dụ khoanh chân ngồi tại rời xa xích h ồ n g hồ bạc trên đất trống khoanh thân bị nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất thủy linh chi khí ba quả những linh khí này cũng không phải là hắn chủ động thu nạp mà là viên kia thất phẩm q u thủy long châu tự hành dẫn động thiên địa thủy nguyên tụ đến trước đó bị khô lâu tay không bắt lấy đều bởi vì lúc ấy thôi động nó bẩn vụ châu phẩm dai quá thấp thủy linh chi k h í yếu kém căn bản là không có cách phát huy vi lực chân chính bây giờ có thất phẩm vị thủy long châu xem như hậu thuẫn m i u y ê n mông tinh thuần thủy linh bản nguyên liên tục không ngừng rót vào thân đao cước băng đao dường như theo trong ngủ mê thất tỉnh thân đao càng thêm xanh thảm sáng long lanh tản ra hàn khí liền không gian chung quanh đều tựa hồ muốn đông kết lưới đao chỗ lưu chuyển dội mang càng làm cho người không dám nhìn thẳng làm ngày thứ ba t i ế n đến huyền kim lưu thể giao phó cho bất diệt kim khu làm lạnh hoàn tất kia cố quen thuộc nguồn gốc từ mép n ụ c chỗ sâu kiên c ố cảm giác một lần nữa trở về c h ư u n g dụ vươn người đứng dậy trong tay nắm chặt h ẳ n ý bức người lưu đạo nhân sớm đã đứng yên một bên ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía giữa hồ trên mặt không vui không buồn chỉ có một tia như có như không tìm tòi nghiên cứu chi ý chẳng biết tại sao c h n g d ụ theo cái này trong bình tĩnh mơ hồ cảm giác được lưu đạo nhân tựa hồ đối với chính mình lần này đến thử vẫn như cũ cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng nhưng giờ phút này tên đã trên dây c h n g d ụ đã mất dành hắn cố cấp đoạt tiên thiên hỏa liên chấp nghiệm áp đảo tất cả hắn hiểu được không giải quyết triệt để cố này cùng hỏa liên bản nguyên tương liên k ô lâu cấp đoạt tiên thiên hỏa liên căn bản là lời nói vô căn cứ thân hình khẽ động phú phong ngự khí thi triển đến t ự c h trương dụ hóa thành một đạo màu lam n h ạ t lưu quang lần nữa ngang nhiên phóng tới hồ nước trung ương kia hỏa diễm cô lâu tại trương dụ tiếp cận liền đã phát giác trong miệng vẫn như cũ bừa bãi m a n g sở kinh lan trương dụ mắt điếc a i ngơ lấy tay bên trong cước băng đao đại kiếm đáng tiếc hắn sẽ không h ư ợ c thủy phong huyền minh đã ma kiếm quyết chỉ có thể thi triển lên quen thuộc nhất mẫu thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết mặc dù linh lực thuộc tính không hợp khó mà phát huy kiếm quyết thổ hệ trầm hùng nặng nề tinh túy nhưng ỉ vào cước băng đao sắc bén cùng hà khí vẫn như cũ uy lực kinh người hắn một chiêu liệt đ i ệ thức chém thẳng vào mà xuống l đạo đạo màu lam đao cương xé liệt hòa biển thẳng đến khô lâu yếu hại kia khô lâu dường như còn muốn như lần trước giống như ỉ vào h a i cốt cường hành tay không đón đỡ thiêu đốt cốt c h ả o lần nữa dò ra chụp vào bổ tới lưới đao b a n g g i a n g rắc lần này kết quả hoàn toàn khác biệt tức băng đao sắc bén vô song đặc tính tại t h ấ t phẩm l o n g châu thủy linh c h i lực khu động hạ rốt cục có thể hoàn toàn hiện ra đao c h ả o giao kích phát ra chói hai tiếng vang kia từng đường trương dụ không thể làm gì cứng rắn cốt trào lại bị lưới đao mạnh mẽ chặt nước n ư gãy chỗ trong nháy mắt bị một cỗ cực hàn chi khí băng p n g hóa thành tảng băng rơi xuống trong hồ một k í c h thành công t r ư ơ n g dụ tinh thần đại trấn trong lòng bị đè nén chi khí quét sạch sành xanh hắn thét dài một tiếng thế công càng thêm sắc bén đao quang như thác nước hẳn khí b ố n phía đem khô lâu quanh thân t i ê u đốt hỏa diễm đều áp chế đến mở đi mấy phần kia khô lâu phát ra một tiếng phẫn nộ g à o thét rốt cục không còn dám đón đỡ các băng đào p h o n g mang nó thân hình phiêu hốt bắt đầu điều động càng nhiều hỏa linh chi khí bao k h ỏ a tự thân hình thành một tầm thật dày hỏa diễm hộ giáp đồng thời hai tay vung lên ngưng tụ ra các loại hỏa diễm t r ư mẫu hòa điểu hòa xạ phô thiên cái điệu giống như hướng trương dụ công tới trong l trên mặt hồ không hỏa vũ bay tán loạn sóng nhiệt m ậ p trời nhưng mà theo trương dụ tấn công mạnh kia khô lâu trong hốc mắt ngọn lửa nhấp nháy đến càng phát ra kịch liệt hôn loạn ý thức dường như bị cái này quen thuộc kiếm pháp kích thích tỉnh táo thêm một chút cái kia bị ỵ dị từ hỏa diễm va chạm phát ra thanh â m vang lên lần nữa lại thiếu đi mấy phần điên cuồng nhiều hơn mấy phần khắc cốt t o á n hận m ậ u thổ c h ấ n nhạc kiếm ngươi quả nhiên cùng sở kinh lan có quan hệ hắn ở đâu bảo hắn bỏ ra đây cho ta sợ kinh lan ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ gạt ta tới này quy khư tuyệt đ i ệ ngầm thi độc thủ hại tính mạng của ta đoạt ta đạo cơ ta khuất dương làm v u cũng sẽ không bỏ qua ngươi ta khuất gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ c h ư n dụ trong lòng khẽ nhúc đích thì r a cái này khô lâu sinh tiền tên là khuất dương dường như còn ra thân cái nào đó gia tộc cùng sợ kinh lang có thâm cựu đại hợi nhưng hắn giờ phút này vô tâm để ý tới những ngày năm xưa thủ cũ trong tay đao thế không chậm chút nào ngược lại thừa dịp tâm tình đối phương kích động chiêu thức xuất hiện nhỏ bé hơn loạn lúc đao quang chấp liên t ụ lại tại khô lâu trên thân lưu lại mấy đạo thật sâu bằng ấn khuất dương tàn hồn càng thêm nổi giận công kích càng thêm đ i cuồng hai tay của hắn đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái toàn bộ xích h ồ n g h ồ bạc dường như sôi trào lên vô số đạo thô to hỏa trụ phóng lên tận trời như là lồng giam giống như phong tỏa trương dụ tất cả đường lui càng có hừng hực liệt d i ễ m hóa thành một cái to lớn vô cùng h ỏ a phượng thanh lệ một tiếng mang theo thiêu t ậ n vạn v ậ t khí thế hướng trương dụ đ ặ t xuống đối mặt cái này phô thiên cái địa thế công trương dụ ánh mắt n g ư n g tụ không còn bảo lưu quý thủy lĩnh b ự c mở v â anh lấy hắn làm trung tâm m à u lam n h ạ t quan huy đột nhiên một phát trong nháy mắt huyết trương g a vô tận thủy linh chi khí theo bốn phương tám hướng điên quần vào tới lại mảnh này hoảng ục bên trong mạnh mẽ khai phá ra một phương màu làm thủy vực lĩnh vực bên trong sóng nước dập dởn dày đặc khí lạnh cùng ngoại giới xích hồng cực nóng biển lửa tạo thành cực kỳ t r ê n l ệ n h rõ ràng từ đằng xa nhìn lại cảnh tượng y vi trắng quan một cái to lớn hồ nước màu đỏ cùng một cái ít hơn chút hồ nước màu xanh lam ngang nhiên đụng vào nhau đỏ cùng l a m giới hạn rõ ràng nhưng lại đang không ngừng lẫn nhau ăn mòn trôn bụi ngọn lửa ý đồ liếm lắp thủy vực lại bị trí nhu chi thủy hóa giải sóng nước mong muốn dập tắt biển lửa cũng bị trí dương chi hỏa bốc hơi suy suy không ngừng bên hai đại lượng trắng xóa hơi nước phóng lên t đem nửa bầu trời đều phủ lên đến mông lung một mảnh đề cử c h u y ể n h ó t triệu hoãn thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế c ử u châu thành đại hán hoàng đế bắt đầu liền đối mặt v o n g quốc k h ố n cục làm sao phá triệu nguyên khai vững vàng cười một tiếng cảm thấy vấn đề cũng không lớn m ạ c h b a o trần khánh chi t h ư ở n g thần bảy n à n quân thiên quân vạn mã tất từ bền vững gan góc phi thường triệu tử l ò n g t h ư ở n g thần một thất ngựa tốt thất tiến thất xuất chu quốc tặc phong lang cư tư hoắc khứ bệnh hỏi quân lại mượn ba năm tận diện tây lương định giang sơn chương một trăm hai mươi b ố hai đánh cô lâu hai chương một trăm hai mươi b ố hai đánh cô lâu hai thủy hỏa tương khắc đây là thiên địa t r í lý chưng dụ vốn cho rằng bằng vào thất phẩm l o n g châu phẩm giai áp chế chính mình v i thủy lĩnh vực nên có thể t ù y tiện áp chế đối phương biển lửa nhưng mà chân chính giao phong phía dưới hắn mới phát hiện tình huống xa không phải đơn giản như vậy khuất dương điều khiển hỏa linh chi khí tinh tuần trình độ viễn siêu tưởng tượng trong đó càng ẩn chứa một tia nguồn gốc từ tiên tiên hỏa liên tiên tiên đạo vận cái này khiến hỏa diễn phẩm chất tự cao lại mơ hồ có thể cùng thất phẩm lòng châu thủy linh chi lực địa vị ngăn nhau cũng không xuất hiện trong dự đoán t i ê n về một bên áp chế phiền t h o i hơn chính là nơi đây trải qua sở kinh lan năm mươi năm b hỏa linh chi khí t í c h xúc như thế nào khổng lồ tuyệt không phải trương dụ tạm thời tụ đến thủy linh khí có thể so sánh không thể kéo dài trương dụ lập tức ý thức được vấn đề hắn cảm giác được tâm thần chi lực của mình ngay tại phi tốc tiêu hao duy trì khổng lồ như thế lĩnh vực đối kháng đối với hắn mà nói gánh b á t quá nặng tâm niệm thay đổi thật nhanh hắn quả quyết biến chiêu khổng lồ quý thủy lĩnh vực đống nhiên qua vào theo bao trùm gần trăm t r ư i n g cấp tốc rút về cuối cùng chỉ chăm chú bao trùm ở tự thân c h u n quanh ba triệu phạm vi lĩnh vực phạm vi tuy nhỏ nhưng trong đó thủy linh chi khí nồng độ nhưng trong nháy mắt tăng lên mấy lần không ngừng co vào lĩnh vực chi lực bị hắn cực hạn áp xúc vô số tinh thuần thủy linh chi khí trong nháy mắt tương kết tại hắn bên ngoài thân bao trùm lên một tầng dày đặc phong ánh sáng long lanh l ó e r a màu lam hàn quang băng tinh áo giáp đồng thời hắn toàn lực thôi động cước băng đ a o thân đao hàn mang tăng vọt nhân đao hợp nhất như là một v ị người mặc băng giáp chiến thần ngang nhiên xông phá hỏa phượng cùng hỏa trụ ngăn cản không nhìn quanh mình liệt d i ễ m tiêu đốt cưỡng ép đột tiến tới khô lâu khuất dương bản thể trước đó chết c h ư dụ nổi giận gầm lên một tiếng cước băng đau hóa thành một đạo lam sắc thiệm điện đâm thẳng khuất dương lồng ngực c ự a hàng chi khí toàn diện bộ phát đem khô lâu quanh thân hộ thể hỏa diễm cưỡng ép b ư ớ c l u i đông kết lưới lao chưa đến t i u kinh khủng hàng khí đã đem khuất dương hải cốt thân thể hoàn toàn băng phong hóa thành một tôn to lớn băng đ i ê u giang rắc ánh đao lướt qua bị băng phong khô lâu không có chút nào sức chống cự trong nháy mắt bị sắc bén đao cương xoắn đến nắp ấy hóa thành vô số băng tinh mạnh vụn tứ tán bề ra thành công chưng dụ trong lòng vui mừng không kịp thở dốc thân hình lần nữa ra tốc phong tơi gần trong gang tốc tiên t i ê n hòa liên nhưng mà ngay tại ngón tay của hắn sắc chạm đến kia ấm áp cánh sen sana, ông. tiên thiên hỏa liên run lên bần bật, bật tâm s e n chỗ đoàn kia xích kim hỏa d i ễ m đ ỗ n g nhiên sáng lên tản mát ra một vòng n u h ò a lại ẩn chứa không thể kháng cự lực lượng ánh sáng màu đỏ như là sóng nước nộn nạo lên và ảnh chưng dụ chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc cự lực đối diện đánh tới bên ngoài thân huyền bằng chiến giáp trong nháy mắt che kín vết d ạ n cả người như là bị cự truy đánh trúng kêu lên một tiếng đau đớn thân bất do kỷ bị hung hăng bắn bay ra ngoài một lần nữa trở về hồ nước bên l i n ớ i khí huyết một hồi bốc lên hắn kinh hãi nhìn về phía giữa hồ chỉ thấy kia bị nát bấy khô lâu mạnh vụ cũng không tiêu tán ngược lại tại tiên thiên hỏa liên tán phát ánh sáng màu đỏ dẫn dắt hạn như đồng thời ở giữa đảo lưu giống như cấp tốc theo trong hồ nước dâng lên vô số xích hồng sắc hỏa linh chi khí đ i ê n cuồng tràn vào những cái t i a mảnh vụ bên trong trong n g a y mắt một bộ hoàn chỉnh thiêu đốt lên lửa nóng h ừ n g hực khô lâu lần nữa ngưng tụ thành hình trong hốc mắt ngọn lửa nhảy lên thậm chí so trước đó càng thêm tràn đầy vô dụng tiểu tử khuất dương t i a thanh tỉnh rất nhiều lại mang theo vô tật đoán độc cùng trào phúng thanh â m vang lên lần nữa ngươi chính là đem ta nát mấy một ngàn lần một bàn lần chỉ cần cái này tiên thiên hỏa liên còn lại chỉ cần phiến thiên điệu này trận thế không phá ta chính là bất d i ệ t ta tàn hồn sớm đã cùng hỏa liên b ả n nguyên cùng nơi đây trận thế hoàn toàn bột chặt n g ư ơ i bị ta một lần bất quá là tiêu hao chút hỏa linh chi khí mà thôi c h ư n dụ sắc mặt biến dị thường khó coi hắn dừng lại công kích g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m kia một lần nữa ngưng tụ k h ô lâu trầm giọng nói khuất dương đạo hữu ngươi bị nhốt ở đây năm mươi năm chắc hẳn cũng nhận hết giày vò không bằng chúng ta làm giao dịch ngươi đem cái này tiên thiên hỏa liên nhường cùng ta ta có lẽ có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi thoát ly trận này trói buộc ha ha ha ha ha khuất dương dường như nghe được chuyện cười lớn trong tiếng cười tràn đầy bi thương cùng điên cuồng rời đi ta làm sao không muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này thật là ngươi nhìn ta hiện tại cái dạng này ta còn rời khỏi được sao ta tàn hồn sớm đã thành cái này hỏa liên chất dinh dưỡng thành đại trận này căn cơ ngươi muốn lấy được hỏa liên tốt rất đơn giản luyện hóa nó nhưng luyện hóa nó quá trình chính là hoàn toàn ma diện ta tàn hồn quá trình n g ư ơ i ta ở giữa sớm đã là không chết không thôi c h i cục sợ kinh lan đâu nhường hắn đi ra ta muốn chính miệng hỏi một chút hắn vì sao muốn như thế hại ta chức vụ trong lòng cảm giác nặng nề khuất dương lời nói ấn chứng hắn xấu nhất suy đoán đó căn bản là một cái vô giải t ử cục cấp đoạt hỏa liên trước phải diện khuất dương tàn hồn hắn cũng không muốn trả lời bất kỳ liên quan tới sở kinh lan vấn đề chuyện không thể làm mà tự thân thần hồn chi lực đã tiêu hao hơn phân nửa trận trận cảm giác suy yếu bắt đầu đ á n h tới trương dụ không do dự nữa quay người liền hướng hồ nước bên ngoài bay đi muốn đi lưu lại cho ta khuất dương nghiêm nghị gào thét thao túng trong hồ hỏa linh chi khí hóa thành vô số hỏa diễm xúc tu xiềng xích y đổ ngăn cản trương dụ nhưng trương dụ đã quyết định đi cước băng đa huy sái xuất ra đạo đạo băng hàn đạo cường đem đánh tới hỏa d i ễ m toàn bộ chém chết đông lạnh nát thân hình mấy cái lấp lóe liền đã xông ra xích ổng hồ bạc phạm vi rơi vào bên mở chân đạp thực địa c h ứ g d ụ thân hình không khỏi hơi trao đ ả o một cái một hồi mánh liệt cảm giác hôn mê đánh tới sắc mặt tái nhập như tờ giấy đây là tâm thần chi lực quá độ tiêu hao đ i ệ n hình triệu chứng hắn giang chống đỡ lấy không có nga xuống nhưng trong lòng cảm giác bất lực lại so thân thể suy yếu càng lớn hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh một mực yên lặng theo dõi kỷ biến lưu đạo nhân lưu đạo nhân ánh mắt bình tĩnh như trước thậm chí mang theo một tia sớm đã ngờ tới lạnh ạ t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 tần trạch c ư ờ i lạnh mặt trời lặn phía tây ngươi không bổi đông sơn tái khởi ngươi là ai đợi ta vào kinh ngày chính là lúc ngươi rơi xuống đến vị chương một trăm hai mươi lăm vạn cổ dương như một chương một trăm hai mươi lăm vạn cổ dương n h u một hồ nước bên cạnh chương dụ điều tức một lát miễn cưỡng đệ xuống thần hồn tiêu hao mang tới cảm giác hôn mê hắn dương mắt nhìn về phía bên cạnh từ đầu đến cuối khí định thần nhàn lưu đạo nhân đối phương kia trong bình tĩnh mang theo một k i a như có như không ánh mắt g i xét nhường trong lòng của hắn kia phần mơ hồ suy đoán dần, dần dần rõ ràng một cái ý niệm trong đầu như là điện quang thạch hỏa giống như xẹt qua ch cái này lưu đạo nhân theo đem quy thủy long châu thăng cấp làm thất phẩm cũng trả lại cho mình bắt đầu dường như ngay tại vô tình hay cố ý dẫn dắt đến cái gì hắn đem chính mình mang theo trên người tuyệt không bẹn bẹn bởi vì cố kỵ kêu hư vô mở m ị thượng thanh chân chuyển thân phận tất nhiên có mưu đồ khác cái này nhìn như t r ợ hắn cướp đoạn hỏa liên quá trình càng giống là một trận tỉ mỉ an bài thăm dò hoặc là nói là một cuộc kịch mà chính mình chính là tồn u vui này bên trong duy nhất diễn viên nhưng mà cho dù xem thấu điểm này c h ư n dù cũng bị ai phát hiện chính mình dường như cũng không có quá nhiều lựa chọn quyền lợi thực lực tuyệt đối chính lệnh như là danh trời hắn chỉ có thể theo đ ố i phương bày ra cụm từng bước một đi xuống nhìn xem cái này sâu không thấy đáy lao quái vật đến tột cùng ý muốn như thế nào hắn đệ xuống lập tức ngồi xuống khôi phục thần hồn xúc động đối với lưu đạo nhân túi người hành lễ ngữ khí mang theo vừa đúng nghể bài cùng tỉnh giáo chi ý tiền bối m i n h dám v a n bối vẫn là cầm kia khô lâu không có cách nào mặc dù có n ả y lòng châu tương trợ cũng có lại toàn công lưu đạo nhân ánh mắt rơi vào trương dụ trên thân mang theo một loại xem k ỹ cùng nhìn ngẫm trầm mặc một lát mới chậm rãi mở miệm thanh âm bình thản lại trực chỉ hạch tâm n g u y ê kích phát thất phẩm lòng châu trí lực triển khai quý thủy l Đơn tay h ngươi h nắm g Châu cước băng lưới dao công kích sắp bén đủ để phá vỡ kia hải cốt phòng ngự nhưng khô lâu mượn hỏa liên cùng trận pháp trí lực có thể không hạ phục sinh cứ kéo dài tình huống như thế bát đều thành cân bằng tri cục thêm nữa ngươi tự thân thần hồn yếu đuối khó mà bền bỉ cho nên đánh lâu thất bại phen này phân tích trật tự rõ ràng đem trương dụ gặp phải khốn cảnh phân tích đến phát huy vô cùng tinh tế cùng trương dụ suy nghĩ trong lòng không khác nhau chút nào trương dụ trên mặt tức thời lộ ra bội phục c h i sắc lần nữa khẩn thiết nói tiền bối thấy rõ còn mời tiền bối dạy ta nên như thế nào khả năng đánh vỡ này cục diện bế tắc tiêu diệt tia khô lâu tàn hồn lấy được tiên tiên hỏa liên lưu đạo nhân miết miệng lên một nét khó có thể phát hiện độ con nói rất đơn giản ngươi cần tái dẫn nhập một phần lực lượng một phần đủ cường đại có thể hình thành ưu thế áp đạo nhưng lại sẽ không vượt qua này phương không gian cực hạn chịu được lực lượng dùng cái này lực l à quả cân đánh vỡ trước mắt cái này yếu ớt cân bằng c h ư n dù nghe vậy trong lòng đột nhiên cái động một cái ý niệm trong đầu không thể ước chế mà bốc lên đi ra như hắn đem trang bị lan bên trong tất cả thiên địa linh vật lực lượng đồng thời kích phát bằng vào ngũ hành tường sinh lý lẽ uy lực tăng gấp bội có lẽ thật có thể trong nháy mắt nghiền ép kia khô lâu nhưng ý nghĩ này mới vừa xuất hiện liền bị hắn c ư ơ n g ép đẻ xuống kích phát nhiều loại linh vật thần thông đã khiến cho lưu đạo nhân cực kỳ hưng thị thú nếu là liền đồng thời khống chế thuộc tính khác nhau linh lực thậm chí ngũ hành tương sinh cái loại này lịch t i ê n năng lực đều bạo lộ ra có trời mới biết sẽ dẫn tới hậu quả gì đối mặt tâm tư khó dò lưu đạo nhân cuối cùng này át chủ bài hắn phải chết chết tre hắn trên mặt ung dung thản nhiên tiếp tục hỏi vậy vạn bối nên như thế nào dẫn vào phần này lực lượng c o n mời tiền bối chỉ rõ lưu đạo nhân cũng không trực tiếp trả lời ngược lại lời nói xoay chuyển hỏi một cái nhìn như không liên quan gì vấn đề ngươi có biết tiên âm dương ngũ hành chân giải trước dụ khẽ giật mình đắc vạn bối tự nhiên sẽ hiểu phương pháp này chính là tu tiên tri cơ thiên hạ tu sĩ bất luận tông môn t ả n tu ai cũng này còn đường tiến lên đây là tu tiên giới t h ư ờ n g thức không ai không biết lưu đạo nhân ánh mắt biến tính mịch ngựa khí mang theo một tia ý vị thông trưởng đúng vậy à tự thái thanh đạo còn chuyển xuống phương pháp này thiên đạo hưng ơ thịnh nhân tộc đại hưng kéo dài đến nay người có thể từng nghĩ tới nguyên do trong đó đến tột cùng vì sao chưng dụ theo hắn nói chắc là ta nhân tộc tiền bối bằng vào phương pháp này v ư ợ t mọi c h ô n g gai đ ờ i đời chuyên cần không ngừng mới có hôm nay thì thế ha ha ha lưu đạo nhân bỗng nhiên phát ra một hồi trầm thấp tiếng cười trong tiếng cười nhưng cũng không có nhiều ít vui thích ngược lại lộ ra mấy phần vừa cận cùng lãnh ý sai mười phân sai nhân tộc sở dĩ có thể đại hưng nguyên nhân căn bản vừa b ậ n là bởi vì nhân tộc đ â y đủ nhỏ yếu nhỏ yếu chức d ụ hoàn toàn sửng sốt hoàn toàn không cách nào lý giải cái này bội tại lẽ thường phán đoán suy luận lưu đạo nhân nhìn c h ầ m c h ầ m chức d ụ ánh mắt sắc bén như đao p h ả n phất muốn đâm vào thần hồn của h ắ n chỗ sâu ngươi sẽ không khởi g i i coi là thái thanh đạo quân đem kia trực chỉ trường sinh đại đạo tiên thiên hạng hữu hạ, giáo vô loại quả nhiên là bởi vì cái gì lòng dạ k h ó n đạt đại ái vô t ư à? trương dụ trầm m ặ t xuống hắn chưa hề từ góc độ này suy nghĩ qua vấn đề này đạo quân chuyển pháp tại nhân tộc xem ra chính là vô thượng công đức là văn minh hưng khởi nề n tảng thấy trương dụ không nói lưu đạo nhân tiếp tục nói t h a n h âm trầm thấp lại dường như ẩn chứa phá vỡ cản khôn bí mật tiên thiên âm dương ngũ hành chân dại hạch tâm ở chỗ tìm kiếm thiên địa linh vật đúc thành linh căn truy cầu ngũ hành t ư ơ n g sinh âm dương trung tế cuối cùng siêu thoát luân hồi thành t ự u tiên đạo nhưng mà ngươi cũng đã biết cái này mênh mông giữa thiên đ i ệ từ tự nhiên thanh nén vô chủ mà thành thiên địa linh vật trăm bên trong không đủ một vậy còn dư lại số lượng khổng lồ nhất thiên địa linh vật nguồn gốc từ nơi nào hán dừng một chút thanh âm trầm thấp mà băng lãnh đều tại sinh linh trên thân yêu thú nội đan s i n h linh bản nguyên dị tộc huyết mạch đều có thể coi là thiên địa linh vật chưng dụ chấn động trong lòng mơ hồ bắt được cái gì nhưng lại không dám suy nghĩ sâu xa lưu đạo nhân lời nói như là băng lãnh lơi lao sẽ ra một tầng dịu giảng t h á m thiết mạng che mặt thời đại thượng cổ thiên địa vạn tộc cùng tồn tại thần ma yêu linh mỗi người đều mang tấn thông thái thanh đạo quân đem tiên pháp truyền khắp vạn tộc nhìn như ban cho toàn bộ sinh linh một đầu thông tin chi lộ nhưng mà con đường này từ vừa mới bắt đầu liền tràn đầy huyết tinh cùng d i chóc vạn tộc sinh linh vì c á p đoạt lẫn nhau thể nội ẩn chứa có thể giúp chính mình đúc thành l i n h căn thiên địa linh vật bắt đầu không có tận cùng lẫn nhau c h í n h phạt âm n h ư á an toán đồng tộc tương t à n kia lại như thế nào hắc cám hôn loạn niên đại núi thây biển máu t ư ờ n g tộc v ỡ n lạc yếu loại diệt tuyệt đề cử chuyên hót triệu hoán thần t h o ạ i chi bạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế bắt đầu liền đối mặt vòng quốc không cục làm sao phá triệu nguyên khai vững vàng cười một tiếng cảm thấy vấn đề cũng không lớn mạch bao trần khánh chi thường thần bảy ngàn quân thiên vạn Gan g ó chương p i t h triệu từ lòng, thưởng thần một trăm hai mươi lăm vạn cổ dương mưu hai chương một trăm hai mươi lăm vạn cổ dương mưu hai ngựa khí của hắn mang theo một loại lịch sử tang thương cùng lãnh gốc mà lúc đó yếu đuối vô cùng không có bất kỳ cái gì trời sinh linh căn nhân tộc ngược lại bởi vì không gì có thể đoạt tại trận này quét sạch vạn tộc hạo kiếp bên trong may mắn còn sống sót có thể thở dốc mà khi vạn tộc tu luyện tiên pháp đến trình độ nhất định vì tốt hơn cảm mộ thiên địa đại đạo liền cần rút đi nguyên hình b i ế người hóa thành. n thân thể nhân tộc ngược lại ở trong quá trình này không ngừng t u nạp d u n g hợp những cái kia tại trong tranh đấu bại vong hoặc tìm kiếm tre chở vạn tộc huyết mạch cùng truyền thừa lặng yên lớn mạnh cứ kéo dài tình huống như thế trải qua vô số tuyến nguyện nhân tộc mới rốt c ụ c cuộc thời trở thành trong thiên địa này bá chủ về phần những cái kia không chịu quy y tiến đạo vẫn như c ũ bảo trì tự thân truyền thừa cùng hình thái chủ tộc thì bị nhân tộc gọi chung là yêu trở thành nhân tộc tu sĩ săn bắt linh vật ma luyện đạo pháp đối tượng chưng dụ nghe được tâm thần chập trờn phía sau mồ hôi lạnh chảy dòng, dòng. cái này cùng hắn nghe nói t h ô n g môn điển tịch ghi đi lại lịch sử hoàn toàn khác biệt như lưu đạo nhân lời nói làm thật vậy cái này tiên thiên âm dương ngũ hành chân g i ả i ở đâu là cái gì phổ độ chúng sinh tin mừng rõ ràng là một tề bọc lấy mật đường độc dượng một cái bốc lên trong vạn tộc đấu nhường nhân tộc ngư ông đ g ắ t lợi vạn cổ dương mưu chẳng lẽ chẳng lẽ lúc ấy những cái t i ê u cường đại thần linh vạn tộc đại n ă n g liền nhìn không ra ở trong đó t hai họa ngầm sao c h ư n dụ nhịn không được hỏi thanh âm hơi khô chắc chát, chát nhìn ra tự nhiên có người nhìn ra lưu đạo nhân cười lạnh nhưng này lại như thế nào mấu chốt ở chỗ cái này tiên thiên âm dương ngũ hành chân d à i nó là thật nó quả thật có thể khiến người ta tu luyện có thể thu được lực lượng có thể kéo dài tuổi thọ thậm chí có hy vọng trường sinh đối mặt như thế dụ hoặc cái nào t r ù n g tộc cái nào cá thể có thể nhịn được người không tu luyện người hàng xóm tu luyện hắn liền sẽ biến càng cường đại sau đó tới cấp đoạt ngươi trong tộc hậu b ố i t i ê n t ứ i ê n một cái đã định trước quét sạch tất cả v n g xoáy đây mới là t c á i thanh đạo quét sạch tất cả vòng xoáy đây mới là thái thanh đạo quét sạch tất cả vòng xoáy đây mới l thái thanh đạo quét sạch quét sạch tất cả vòng xoáy đây mới là thái tại tuyệt đối lợi ích cùng sinh tồn áp lực trước mặt bất kỳ lý trí gì cảnh cáo đều là tái n h ậ n bàn cờ này theo lạc tử mới bắt đầu đã đã định trước kết cục tiền bối vì sao muốn nói với ta những này chư dụ n g n g đầu nhìn về phía lưu đạo nhân trong lòng tràn đầy cảnh giác cùng nghi hoặc hắn không tin lưu đạo nhân chỉ là tâm huyết dân trào nói cho hắn thuật một đoạn bị vùi lấp cổ lao bí mật lưu đạo nhân không có trực tiếp trả lời mà là tiếp tục dọc theo ý nghĩ của mình nói rằng đương nhiên vạn tộc mặc dù ở đây dương lưu hạ nguyên khí đại tương thậm chí rất nhiều t r ô n vùi vào dòng sông lịch sử nhưng luôn có một chút nội t ì n h cực kỳ thâm hậu cường đại trung tộc ngoan cường mà tồn tục xuống dưới trong đó cường đại nhất chính là long tẩu đang khi nói chuyện cánh tay hắn phía trên tinh mịn màu trắng vẩy rồng lần nữa hiện hiện tàn mát ra nhàn nhạt, nhạt long uy chưng dụ trong lòng hơi động biết trọng đầu hí sắp đến hắn liên tưởng đến chính mình lúc đầu món kia trang bị tử văn long tham long nguyên tư dưỡng kỹ năng t h a m dò tính mà h ỏ i tham long tộc có thể tiếp tục kéo dài là bởi vì long khí đây là một loại đặc thù linh khí sao lưu lạo nhân lắc đầu nói long khí nó đến cùng là cái gì rất khó dùng ngôn ngữ chính xác miêu tả nó cũng không phải là đơn phần ngũ hành linh khí như cứng rắn muốn tương tự ngươi có thể đem hiệu thành một loại d u n g hợp ngũ hành chi lực càng cao cấp hơn càng bá đạo hơn khí huyết chi lực khí huyết chi lực c h ư n dụ nghĩ đến p h à m nhân võ giả tu luyện nội kình khí huyết nhưng cùng p h à m nhân kia yếu đ ớt khí huyết khác biệt lưu đạo nhân nâng lên bao trùm lấy v ả y dòng bàn tay nhẹ nhàng một nắm trong không khí phát ra nhỏ xịu nổ đùng lóc khí ẩn chứa cực mạnh tính công kích cùng xâm lực tính tại công phạt p h ư diện nó không kém hơn bất kỳ thuộc tính linh khí mà chỗ đáng sợ nhất ở chỗ loại này xâm lược tính khiến cho nó có thể như là ôn dịch giống như phụ thuộc a n mòn thế gian tuyệt đại đa số yêu t h ú thậm chí một chút đặc thù sinh linh long khí sẽ thay đổi một cách vô c h i vô giác cải tạo bị a n mòn người huyết mạch khiến cho hướng về lòng tộc phương hướng thuế biến đương nhiên đối rất nhiều yêu thú mà nói đây cũng không phải là hoàn toàn là chuyện xấu lưu đạo nhân ngữ khí bình h ả n phản phất tại trần thuật một cái sự thực khách quan bởi vì lòng tộc huyết mạch vô cùng cường đại nhiễm long khí mang ý nghĩa tiềm lực cùng thực lực to lớn tăng lên cho nên thế gian có vô số yêu thú không những không bài xích long khí ngược lại sẽ chủ động tìm cơ hội nhiễm thu nạp l o n g khí để một ngày kia có thể rút đi phản thai thành t i ể u chân l o n g c h i khu nguyên nhân chính là như thế long tộc khả năng nắm giữ cơ hồ quần quận không rứt lực lượng dự bị từ đầu tới quê duy trì khổng lồ tộc đàn số lượng tại thượng cổ thời kỳ chính là giữa thiên địa mạnh nhất chủng tộc một trong danh s ư n g thiên hạ lân giác trưởng cho dù bây giờ tiên đạo đại hưng n h â n tộc vi tôn long tộc bằng vào thật sâu không lường được nội t ì n h cùng rộng lớn hải vực vẫn như cũng là cùng toàn bộ nhân tộc địa vị ngang nhau quái vật khổng lộ hán dừng một chút nói ra một cái khác rung động bí văn không chỉ có như thế nghe nói tại thái cổ thời đại long tộc tri tổ tổ long thậm ừ n nên g lập t ế gian nhất bộ hệ thống tu luyện công pháp, tên là tổ Long Nguyên lưu bảo triện, giao Triện, hóa nhất luyện tên thiên đệ địa hệ pháp, tu Tổ bộ Bảo Lưu là v t vật, như thế nào từng thế bước ộ t tu luyện, chí u ố i cùng ó a thân thành、long. Thậm h Long. c hậu thế thái thanh đạo quân tiên t i ê n âm dương ngũ hành c h â n giải tại sáng lập quá trình bên trong đã từng tham khảo tham khảo qua bộ phận tổ long nguyên lưu bảo triện áo nghĩa chưng dù nghe đến đó nhìn xem lưu đạo nhân trên thân kia rõ ràng không phải người long hóa đặc thù một cái suy đoán ra tiền bối ngay hẳn là chính là bị long khí xâm nhiễm ngược lại tu luyện kia tổ long nguyên lưu bảo triện nhưng mà vượt quá t r ư ơ n g dụ dự kiến chính là lưu đạo nhân trên mặt chẳng những không có mảy may bị nói chúng dáng vẻ ngược lại lộ ra một vệ không che giấu chút nào khinh thường cùng v ẻ nạo n h i ê n c ư ờ i nạo nói tổ long nguyên lưu bảo triệt ừ bất quá là bảng môn tạ đạo mà thôi theo đuổi cực hạ cũng bất quá là thành tựu một bộ chân long chi k h u có thể so với nhân tộc tử phủ cựu phẩm chi cảnh như thế tiểu đạo há lại chúng ta sở cầu t r ư ơ n g dụ chấn động trong lòng cựu phẩm chân long tại cái này lưu đạo nhân trong miệng dường như、ư. không đáng giá nhắc tới vậy hắn tu luyện đến tội cùng là cái gì đề cử chuyên hot tận thế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 một chương một trăm hai mươi sáu thái thượng hóa rồng một đối mặt trương dụ kia không cách nào che giấu ngạc nhiên nghi ngờ ánh mắt lưu đạo nhân vẻ mặt không thay đổi tiếp tục lấy kia bình thản lại rất có lực xuyên tấu h thanh â m nói rằng tự tiên tiên âm dương ngũ hành chân giải truyền lưu thế gian thành tựu tiên đạo người tuy nhiều nhưng trung phẩm thượng phẩm thiên địa linh vật sao mà khó tìm đại đạo gian nan vô số tu sĩ khốn tại bình cảnh cả đời vô vọng tự nhiên liền có người không cam lòng số mệnh ý đồ mở ra lối riêng tìm kiếm cách khác hắn có chút dừng lại trong giọng nói mang theo một tia lối trước kia tuế nguyện cảm khái nhưng mà đại đạo há lại dễ cùng vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm tre g i ả mang mọc phần lớn gãy kích trầm xa ngược lại diễn sinh ra rất nhiều tệ nạn rõ ràng bằng môn t à đạo như là bỏ qua nhục thân chuyên tu âm thần vị tiên tri đạo tuy được trường sinh lại đánh mất tiêu dao cuối cùng không phải chính đạo nhưng là lưu đạo nhân lời nói xoay chuyển ánh mắt sáng rực nhìn về phía chưng ơ dụ đây cũng không phải là mang ý nghĩa hoàn toàn không thành công b í dụ luôn có một chút nghịch thiên người có thể ở trong tuyệt c ả n h tạc ra một chút hy vọng sống chưng ơ dụ trong lòng r u lên biết chân chính hạch tâm một tới nín hơi ngưng thần cẩn thận lắng nghe lưu đạo nhân cũng không trực tiếp điểm mình mà là lại về tới long tộc chủ đề bên trên Long tộc bên trong, bên tộc p h à mới là thành u c、so、đầu long tộc thực lực mạnh mẽ nội t với n h thâm hậu đối với cái này chở hành vi mặc dù chắn g é t nhưng cũng chưa quá mức coi trọng dù sao chân long sinh sôi mặc dù không dễ nhưng cơ số khổng lồ càng không ngừng có long duệ hóa long thành công c h ậ t có tổn thất còn có thể tiếp nhận thêm nữa long tộc thực lực mạnh mẽ vô song thành công săn giết chân l o n g người trung vi là cực thiểu số lưu đạo nhân tự thuật kia đoạn phủ bùi lịch sử ngựa khí bình tĩnh lại tự có một cỗ t h ố c sát chi ý hắn dừng lại một lát phản phất tại hồi ức cái nào đó mấu chốt bước ngoặt tiếp tục nói nhưng mà biến cố đã xảy ra chẳng biết lúc nào cũng không biết là người phương nào lại đồng thời nghiên cứu sâu tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải cùng long tộc tổ long nguyên lưu bào triện cũng từ đó ngộ ra được một tiên kinh thế hãi tục mới công pháp chưng dụ trái tim đột nhiên nhảy một cái bản này công pháp về căn bản giả cung vẫn như c ũ chưa thoát cách tiên thiên âm dương ngũ hành chân dài dạo vẫn là đúc thành linh căn truy cầu n g ũ hành tương sinh đường lối nhưng nó lại là một cái nhìn như đề cao cánh cửa kỳ thực có thể xưng có tính đột phá cải biến lưu đạo nhân thanh âm có chút đề cao mang theo một loại công bố huyền bí sức kéo nó yêu cầu người tu hành đúc thành linh căn sử dụng thiên địa linh vật nhất định phải ẩn chứa long khí nhìn như hà khắc kỳ thực không phải lưu đạo nhân giải thích nói bởi vì bản này công pháp bên trong kỹ càng trình bày long khí một loại lịch t i ê n diệu dụng điều hòa long khí kia đặc biệt xâm lược tính cùng bao dung tính Kin h ế cho có thể xem như một loại t u y ệ t h ả o giám sốc cùng chất x ú c t á c cực đại điều hòa thuộc tính khác nhau l i n h vật ở giữa bài x í c h phản ứng hơn nữa lưu đạo nhân trong mắt tinh quang lợi lên n g ự a k h í biến càng thêm thâm t r ầ m lợi dụng lòng k h í xâm lược tính tu s i nếu có thể luyện hóa một sợi lòng k h í nhỏ t h ể liền có thể bằng vào này tăng cư ơ c ỡ n g ép tốt đ o ạ n thôn phệ cùng thuộc tính tiên địa l i n h vật lòng k h í dùng cái này tăng lên tự thân l i n h căn p h ẩ m c ấ p giảm bất tự thân thành n t e g i a n hơn sa bình thường cổ tu chứ dù ngay đến đó trái tim đột nhiên này một cái anh mắt lộ g a thân sắc khó có thể tin điều này có ý vị gì ý vị này tu sĩ tại lựa chọn đúc thành lính căn thiên địa linh vật lúc không cần lại gắt gao câu nệ tại nhất định phải thuộc tính tương sinh hoặc là tìm kiếm cực kỳ hiếm thấy trung hòa tính linh vật càng mang ý nghĩa một khi đạp vào đường này tựa như cùng bước vào một đầu nhược đục cường thực đường tắt có thể thông qua không ngừng thôn vệ đến cường hóa tự thân căn cơ thậm chí thậm chí có thể đếm thử đúc thành trời sinh tương khắp nước hỏa linh căn kim h ộ t linh căn đây không thể nghi ngờ là đem con đường tu tiên lựa chọn p h vi làm lớn ra đâu chỉ mấy lần liền lấy hắn tự thân mậu kỷ thổ liên mà nói như hắn tu luyện loại công pháp này như vậy hắn lúc thành đệ nhị linh căn lựa chọn phạm vi sẽ không còn cực hạn tại cùng thổ tương sinh kim hoặc lửa mà là kim mục nước l ử a bốn loại thuộc tính thiên địa linh vật đều có thể có thể đây đối với vô số khốn tại tìm không thấy phù hợp linh vật mà con đường cắt đức tu sĩ mà nói quả thực là có tính đột phá tin mừng lưu đạo nhân nhìn xem trương dụ biểu tình khiếp sợ tiếp tục tăng giá cả không chỉ có như thế người tu luyện còn phát hiện lợi dụng phương pháp này tu luyện ra chân long c h i khu cường hành vô cùng trải qua long khi du nhập sau linh lực bất luận là công kích sắc bén trình độ vẫn là phòng ngự trình độ b ề bỉ đều viễn siêu đồng phẩm giai bình thường linh lực thậm chí một cái lục phẩm nhưng ẩn chứa tinh thuần long khí thiên địa linh vật cho thấy vi năng cơ hồ không kém hơn một cái đồng phẩm giai t i ê n thiên linh vật nhưng là tiên thiên linh vật mới có nhiều ít thế gian k h ó tìm trái lại long tộc cùng những cái k i a nắm giữ long tộc huyết mạch khổng lồ y ê u t h ú quân thể ẩn chứa long khí tài nguyên cơ hồ là lấy không hết lưu đạo nhân trong giọng nói lộ ra một tia băng lanh t r h n g trọc thế là một trận nhằm vào long tộc quét sạch thiên địa vạn tộc săn rết phong bạo như vậy mở màn trong lúc nhất thời long tộc theo cao cao tại thượng thiên hạ lân giáp trưởng biến thành người, người thèm nhỏ dại di động bảo ố không chỉ có nhân tộc tu sĩ yêu tộc điên cùng săn giết ngay cả long tộc nội bộ những cái tiêu huyết mạch không thuần áo loại vì lực lượng không tiếp tất cả phản đồ thì gia nhập vào trận này thao thiết thể kiến lúc đó nhân tộc chưa hoàn toàn vượt khởi long tộc vẫn là giữa thiên địa mạnh nhất chủng tộc một trong nhưng cũng không chịu nổi trên đời là địch tại vô cùng vô tận săn giết hạ long tộc thực lực hạ thấp lớn thương vong thảm trọng cuối cùng bị ép từ bỏ rộng lớn lục địa toàn diện lùi bước đến vô tận hải vực theo hiểm m à thủ chưng dụ nghe được cảm xúc bành trướng dường như chính mắt thấy cái tiêu huyết tinh mà hỗn loạn thời đại hắn nhịn không được hỏi tiền bối như long khí linh vật thật có thần hiệu như thế cho dù lui giữ hải vực chỉ sợ cũng khó mà an ổn à lưu đạo nhân gật đầu tán thành người nói không sai long tộc cho dù lui giữ hải vực như cũng gặp phải vĩnh viễn v ấ y n h u cùng săn giết tình thế tràn ngập nguy hiểm nhưng mà ngay tại long tộc tới gần tuyệt c ả n h lúc tộc đan bên trong lại liên tiếp ra đời hai vị thiên phú thực lực đều có thể so với tổ lòng tuyệt thế long thần đề cử chuyên hót vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn ba ca trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị vì báo huyết hải thâm cựu bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây n g hiểm đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa cá lớn nuốt cá bé không có đường tắt chỉ có từng bước tính toán từng bước kinh tâm tiên đồ dài dàn g dặc đạo trở lại gian nan phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi t r ô n g gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên tri lộ c h ư một trăm hai mươi sáu thái thượng hóa rồng hai c h ư một trăm hai mươi sáu thái thượng hóa rồng hai tại ba vị này long thần vô thượng uy hiếp phía dưới long tộc rốt c ụ c ổn định trật ước không chỉ có dự vững hải vực thậm chí bắt đầu có dư lực phản công cấp lại thanh lý môn hộ cũng tiêu diệt năm đó tham dự săn giết tích cực nhất mấy cái nhỏ trung tộc gian đe lưu đạo nhân trong giọng nói mang theo một tia đối cường giả vi tôn tán đồng lại về sau giữa thiên địa bạo phát một trận liên lụy rất rộng kinh thiên đại chiến tác động đến mặt tộc thậm chí liền cái này quy khư chi địa nghe đồn cũng là ở đằng kia trận đại chiến trong dư âm hình thành cuối cùng thế lực khắp nơi bao quát long tộc ba vị long thần nhân tộc ba vị đạo quân hôn luân vương mẫu thiền tông hai thánh cùng với khác mấy vị thái cổ cường tộc thủ lĩnh không thể không ngồi xuống đặt thành một phần ảnh hưởng đến nay thiên địa minh ước minh ước điều khoản rất nhiều nhưng trong đó có hai cái mẫu chốt nhất lưu đạo nhân ánh mắt sắc bén nhìn về phía chưng dụ đầu thứ nhất nghiêm cấm này thiền công pháp t r u y ề n bá cùng tu luyện bất luận nhân tộc yêu tộc một khi phát hiện tu luyện này c ô n g người long tộc có quyền vô điều kiện đem nó giết chết cũng có thể truy cứu thế lực sau lưng chi trách người khác không ngăn được đầu thứ hai thất phẩm t ử p h ụ cảnh trở lên tu vi người không được chủ động đối chưa thành tựu chân long chi hình ấu long ra tay n h ư n ấu long chủ động khiêu khích có thể đem cầm nã trả lại long tộc xử trí hoặc cho thích hợp trừng trị nhưng tuyệt đối không thể tổn thương về căn bản thủy đạo đồ người vi phạm long tộc có quyền vô điều kiện trả thù nghe đến đó chưng dụ đã hoàn toàn minh mạch lưu đạo nhân trên thân kia thuần khiết mà cường đại long khí lai lịch vô cùng sống động hắn tất nhiên là tu luyện bản này bị thiên địa minh ư ớ c châu nghiêm cấm công pháp to lớn sau khi hết khiếp sợ chưng ơ dụ cuối cùng không có thể chịu ở trong lòng hiếu kỳ c h ắ t chát âm thanh hỏi tiền bối công pháp này đến t ộ t cùng tên gọi là gì lưu đạo nhân trầm mặc một lát dường như tại châm t r ư ớ c ngôn từ cuối cùng chậm rãi mở miệng thanh âm mang theo một loại kỳ dị ngưng trọng bản này công pháp lúc đầu lưu chuyển lúc cũng không xác thực tên thế nhân nhiều lấy hóa long thuật sương tri nhưng về sau không biết từ chỗ nào dần dần chuyển ra nó chân chính danh hảo cũng không biết là thật là dạ hắn hít sâu một hơi gan từng chữ phun ra cái tên đó kỳ danh là thái thượng hóa long thiên thái thượng hóa long thiên trương r ụ ở trong lòng mặc niệm lấy cái tên này thấy lạnh cả người theo xương c u ộ sống bay thẳng đứng đầu thái thượng cái này tôn hiệu tại nhân tộc tu t i ê n giới cơ hồ cùng vị kia chuyển xuống tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải thái thanh đạo quân vẽ lên ngang bằng cũng là ngoại trừ vị này thủ đoạn thông thiên đạo quân còn có ai có thể sáng chế như thế công pháp đầu tiên là lấy tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải đường nhân tộc c u t h ờ lại lấy thái thượng hóa long thiên cơ hồ đem lòng tộc đẩy vào tuyệt cảnh c đến à lúc ậ t đó long khí ra chỉ phía dưới ngươi thủy linh chi lực đem xảy ra chất biến trở thành thủy long khí phối hợp ngươi cái kia có thể hoàn mỹ kích phát thiên địa linh vật thần thông thiên phú đủ để hoàn toàn áp chế kia khô lâu cướp đoạt tiên tiên hoàn liên g ư ơ trong lòng nhanh quay ngược trở lại lập tức tìm tới một cái điểm đáng ngờ tiền bối nếu ta lấy cái này thất phẩm lòng châu là đệ nhị linh căn thành công đúc thành chân long chi thể vậy cái này tiên thiên hỏa liên tại ta mà nói còn có làm gì dùng chỗ lưu đạo nhân dường như sớm đoán được hắn có câu hỏi này lạnh nhạt nói điểm này ngươi không cần lo lắng thái thượng hóa long thiên bên trong có khắc một môn bí thuật có thể mượn trợ lòng khí kia đặc biệt ăn mòn đồng hóa chi lực chậm rãi ma diệt đã đúc thành l i n h căn bản nguyên chưng dụ trong lòng d u n mạnh ma diệt linh căn đây quả thực là n ị c h t i ê n mà đi tu sĩ linh căn chính là đại đạo chi cơ một khi đúc thành cơ hội không cách nào sửa đổi đây cũng là vì sao muốn thận trọng lựa chọn linh căn nguyên nhân cái này thái thượng hóa long thiên mà ngay cả cái loại này bí pháp cấm kỵ đều bao hàm ở bên trong lưu đạo nhân tiếp tục nói đợi ngươi tu luyện có thành tựu lấy được tiên tiên hỏa liên về sau chỉ cần bằng lòng giúp ta hoàn thành một sự kiện sau đó ngươi như còn muốn đi tiên tiên âm dương ngũ hành chân giải truyền thống ngũ hành tương sinh con đường đại khái có thể này bí thuật chậm rãi ma diệt long châu linh căn ngược lại luyện hóa tiên tiên hỏa liên nếu ngươi cảm thấy hóa long chi đạo càng thích hợp ngươi cũng có thể ma diệt ngươi khí hải bên trong m ậ kỷ thổ liên lựa chọn ra sao đến lúc đó toàn bằng tâm tư ngư i ý điều kiện này nghe dường như có chút hậu đãi cho trương dụ cực lớn lựa chọn không gian nhưng trong đó phong hiểm cùng sự không chắc chắn cực lớn ma diệt linh căn há lại chuyện dễ tất nhiên hung hiểm v ặ p h ẩ n hơn nữa cái này thái thượng hóa long thiên càng là khoai lang b ò n g tay một khi tu luyện chính là cùng toàn bộ long tộc là đ ị n h thấy trương dụ vẫn như c ũ trần trờ không biết lưu đạo nhân trên mặt cuối cùng một tia ôn hòa hoàn toàn biến mất thay vào đó là một loại thấy do tất cả băng lánh cùng không thể nghi ngờ cảm giác áp bách hắn chậm dãi tiến lên một bước ánh mắt như hai đạo băng truy đâm vào trương dụ lấy mắt thanh â m bình thản lại mang theo uy hiếp trí mạng húng chi ngươi bây giờ đã biết được ta thân phụ cấm kỵ công pháp sự tình nếu ngươi không muốn đồng tu đạo này cùng ta đạp vào cùng một cái thuyền ngươi để cho ta làm sao có thể an tâm thả ngươi rời đi đâu hắn có chút dừng lại rõ ràng phun ra hai mấy mường trương dụ hồn phi phách tàn chữ ngươi nói có đúng hay không trưởng lăng t i ê n môn hàn lịch v a n n như là sấm sét giữa trời quang trong đầu nổ vang trương dụ toàn thân cực chấn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh mặc dù lưu đạo nhân kêu lên h à lịch chi danh là giả nhưng trường lăng tiên môn bốn chữ này lại như trọng truy giống như mạnh mẽn ở trong lòng của hắn đối phương thậm chí ngay cả hắn chân chính xuất thân nền b ó n g đều biết đến rõ rõ r à n g r à n g giờ phút này tất cả may mắn tâm lý hoàn toàn nắp ấy chưng ơ dụ minh bạch theo lưu đạo nhân điểm phá thân phận của hắn một sát na này lên hắn đã không có bất kỳ đường lui nào không tu luyện thái thượng hóa long tiên kết quả chỉ có một cái bị diệt hầu mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng chưng ơ dụ nhìn xem lưu đạo nhân kia sâu không thấy đáy đôi mắt từ đó không nhìn thấy một tơ một hào trò đùa chi ý chỉ có tuyệt đối trưởng khống cùng lạnh lùng hắn khó khăn nuốt ngủ nước bọn cổ họng khô c h ắ t c h ắ t đến thấy đau tại thực lực tuyệt đối cùng uy hiếp chí mạng trước mặt bất kỳ dây r ù a đều là phí công t r â n mặc dường như một thế kỷ như vậy dài dàn g dặc c h n c vụ rốt cục nhận m ệ n h giống như m à túi t h ấ p đầu đối với lưu đạo nhân thật sâu vai trào tiền bối dụng tâm lương cổ văn bối minh m ạ c h nguyễn tu tập thái thượng hóa long t i ề n xin tiền bối chuyển pháp đề cử chuyển hót tu luyện cấp chín nghìn chín trăm chín mươi chín lão tổ mới cấp một trăm hoàn thành một con chó hắn ôi lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới một ao cá chép hắn ôi thế mà toàn bộ đều vượt long môn hóa thân cựu thiên t ư ơ n g long một tên ăn mày hắn tiện tay n h ặ t được tùy ý điểm hóa vài câu vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng chương một trăm hai mươi bảy long xà ban đồ biến một chương một trăm hai mươi bảy long xà ban đồ biến một lưu đạo nhân nghe được trương dụ lời nói sau trên mặt lộ ra một tia sớm đã liệu định mỉm cười dường như trên bản cờ quân cờ rốt cục rơi xuống dự định vị trí nhưng mà hắn cũng không lập tức đem k i a cầm kỵ thái thượng hóa long tiên giao cho trương dụ mà là ánh mắt c h ấ p lên dường như tại cân nhắc cái gì đẫu nhiên tay phải hắn nâng lên giữa năm ngón tay linh quang lưu truyền trong nháy mắt ngưng k í c thành một đạo phức tạp mà cổ pháp pháp quyết kia p h á p quyết tản mát ra một loại làm người sợ hãi giam cầm chi lực không chờ trương d ụ kịp phản ứng lưu đạo nhân đầu ngón tay vẻ nhẹ một đạo ưu ám như ảnh yếu đất dây tóc linh quang lợi dụng siêu việt thần thức bắt giữ tốc độ trực tiếp bắn vào trương d ụ đ a n điền khí hải nô、no. trương d ụ chỉ cảm thấy nơi bụng mát lạnh một c ố gì t r ù n g có thể linh khí đã cưỡng ép xâm nhập hắn tu luyện căn bản chi điểm s á t mặt hắn đột biến vô ý thức toàn lực vận chuyển khí hải linh lực ý đồ đem kia khách không mời mà đến gạt ra khỏi đi mẫu thổ linh lực nặng nề trầm ngưng hóa thành tầm tầm thủy chiều tuân hướng điểm này lại như tuyên cổ bàn thạch mặc cho linh lực như thế nào cọ rửa đập nó tự sừng sững bất động một mực tắm rễ ở khí h ả i c h ỗ sâu tiền bối n g ư ơ i đây là ý gì chưng ơ dụ vừa sợ vừa giận ngầm đầu nhìn về phía lưu đạo nhân trong mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng phất đất loại này bị người hoàn toàn trưởng khống sinh tử cảm giác xa so với đối mặt cường địch càng làm cho người ta ngạt thở lưu đạo nhân vẻ mặt bình thản dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ chậm rãi nói không cần kinh hoàng tiểu tử ngươi trên thân bí mật không ít tâm tư cũng linh hoạt cũng không gò bó theo khuôn phép hàng người lao phu chỉ là để phòng bắn nhất sợ ngươi sau đó đổi ý hoặc là được chỗ tốt liền lên ý đồ khác đến lúc đó lao phu khó mà ước thúc hắn dừng một chút ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ lạnh lùng đây là huyền linh chú chính là ta độc môn bí thuật ngươi lại an tâm thay ta làm việc sau khi chuyện thành công ta tự sẽ vì ngươi giải trừ nếu ngươi nửa đường vọng đ ộ n g dị tâm ừ chỉ cần ta tâm niệm khét đ ộ n g đùa này liền sẽ trong nháy mắt dẫn nẩu ngươi khí hải đến lúc đó chớ nói ngươi cái này một thân tu vi chính là thần hồn của ngươi có thể hay không lưu lại một hai đều là không thể biết được chưng nghe vậy trong lòng một mảnh lạnh bớt lên cơn giận dữ nhưng lại không thể làm gì thực lực tuyệt đối t r ê n l ệ n h phía dưới bất kỳ phản kháng đều là p h í công hắn chăm chú năm năm năm đ ấ m móng tay cơ hồ lâm vào lòng bàn tay cuối cùng lại chỉ có thể hóa thành một tiếng vô lực trầm mặc đem tất cả khuất nhục cùng không c a m lòng cưỡng ép đ è xuống lưu đạo nhân thấy trương dụ trầm mặc không nói biết hắn đã nhận rõ hiện thực liền cũng không còn quá nhiều uy hiếp ngược lại giống như là cho ngon ngọt giống như lật tay lấy ra một cái màu sắc cổ phát mặt ngoài có hình dòng ám văn đi khắc học giản đưa tới đây cũng là thái thượng hóa long thiên toàn bộ t i ê n ngươi lại cẩn thận quan sát có gì chỗ không rõ chi bằng hỏi ta nhớ lấy hóa long chi đạo không hiểm dị thường một bước đặt sai chính là v ạ n kiếp bất phục ư ơ n g vụ hít sâu một hơi tiếp nhận viên kia dường như nặng cựa v ạ n cần ngọc giản thân thức chìm vào trong đó lập tức một cố m ê n h mông cổ lão nhưng lại mang theo vài phần kiệt ngạo nịch t í tin tức hồng lưu tràn vào thất hải của hắn k h ô c dạo đầu tổng cương liền khí thế rộng rãi nhưng lại ly kinh phản đạo trộm t i ê n chi cơ đ o ạ t đất chi hình bằng vào ta xác phản ngự sử thần minh không ao ước long tường không cầu phượng gáy thân tức h o à n vũ mệnh tức lôi đình thuế vậy là cướp hoán c ố thật là cải. công Tiểu t biến à này n nói công h hử pháp ta tự l p ý chi cao, hồ lại mơ đèm ự thân coi lâu à thiên địa chúa tể ý vị. Chứ tập trung ý chí, từng chúa Chứ chí, địa vị. c ý ý dụ từng c hắn ữ nghiên Thật h dưới. cứu xuống lâu, mới chậm rãi rời khỏi thần thức trong mắt l ó e lên một tiêu minh ngộ cái này thái thượng hóa long thiên hạch tâm giảng cung quả nhiên thoát thai từ t i ề n thiên âm dương ngũ hành chân giải trong đó liên quan tới ngũ hành linh khí vận chuyển tương sinh tương khắc cơ sở nguyên lý cơ hồ nhất trí điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ hai cái hạch tâm bộ phận thứ nhất tên là hoàn vũ long t h o i pháp phương pháp này tường tận trình bày như thế nào dẫn động cũng luyện hóa thiên địa linh vật bên trong lẩn chứa long khí coi đây là hạ tâm từng bước một cải tạo độc thân rút đi phạm thai kinh nghiệm l o n g xả l o n g mãng long n h i ê m giao l o n g chân long thậm chí t ầ m thứ cao hơn phế biến cuối cùng đúc thành vô thượng chân long c h i khu phương pháp này chính là hóa long căn bản thứ hai tên là chân long thực linh pháp đây là một loại cực kỳ b á đạo quỷ dị bí thuật chuyên môn giảm như thế nào lợi dụng tự thân tu luyện ra long khí đi ăn mòn luyện hóa thậm chí thôn vệ cái khắc thiên địa linh vật linh tính bản nguyên không ngừng đánh vỡ hạn chế tăng lên long hệ linh vật phẩm giai cũng có thể xem như kê u ma diệt linh căn đổi đạo cơ thủ đoạn chưng dù đem công pháp nội dung một mực nhớ kỹ mặc dù công pháp nguyên lý nhìn như rõ ràng nhưng con đường tu luyện sai một ly đi nghìn dặm hắn không dám có chút chủ quan đem bên trong mấy chỗ liên quan đến long khí dẫn động kinh mạch vận hành mấu chốt tiết điểm cùng chân long thực linh pháp bên trong mấy cái tối nghĩa phủ văn ý nghĩa từng cái hướng lưu đạo nhân tỉnh giáo lưu đạo nhân lần này cũng là lộ ra vô cùng có kiên nhẫn không chỉ có kỹ càng giải đáp thậm chí còn có thể kéo dài giảng d à i một chút trong tu luyện khả năng vấn đề xuất hiện cùng phương pháp ứng đối ngôn ngữ nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu cho thấy đối với cái này công pháp chìm đâm cực sâu nhưng mà theo lý giải xâm nhập một cái to gan suy nghĩ dần dần tại trường dụ trong lòng rõ ràng hắn có lẽ không cần hoàn toàn dựa theo cái này thái thượng hóa long thiên con đường đi đi công pháp này yêu cầu người tu luyện trước hết luyện hóa một cái ẩn chứa long khí thiên địa linh v ậ t xem như linh căn khả năng coi lây là nguyên dẫn động long khí tu luyện hoàn vũ long thái pháp nhưng hắn tình huống ặ c thù trang bị lan tồn tại khiến cho hắn tại trang bị bên trên quý thủy long châu trong nháy mắt kỳ thật liền đã biến tướng mà đem luyện hóa thành tự thân bộ linh căn hẳn là có thể trực tiếp điều động trong đó long khí nếu ta chỉ tu hoàn vũ long thái pháp lấy trang bị lan gián tiếp điều động quý thủy long châu long khí để hoàn thành đục thân thể biến mà không đem long châu chân chính luyện hóa thành đệ nhị linh căn phải trang liền có thể tránh cho bị quản chế tại thái thượng hóa long thiên căn bản gông cùng x i ề n xích cũng không cần sau đó vận dụng kia ngôn hiểm ma diệt linh căn phương pháp ý nghĩ này một khi xuất hiện liền cũng không còn cách nào ngăn chặn nhưng hắn biết rõ việc này liên quan đến trọng đại tuyệt không thể nhường lưu đạo nhân phát giác mảy may thế là đem phần tâm tư này thật sâu ẩn dấu trên mặt vẫn như c ũ là một bộ khiêm tốn thụ giáo toàn tâm chuẩn bị tu luyện bộ dáng chờ tất cả nghi vấn làm sáng tỏ lưu đạo nhân vẻ mặt lần nữa biến vô cùng nghiêm túc chấm giọng nói tiểu tử có chuyện cần nhắc nhở ngươi cái này thái thượng hóa long tiên theo lão phu nhìn càng giống là một bộ là những cái kêu bởi vì căn cơ có vết muốn tán công t r ù n g tu đ ỉ n h tiêm đại năng chuẩn bị công pháp nếu không khó mà giải thích trong đó tại sao lại bao hàng ma diện linh căn cái loại này lịch thiên mỹ thuật tu sĩ tầm thường lần đầu đúc thành linh căn cực hạn chính là tam phẩm đề cử chuyên hót vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn ba ca trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị vì báo huyết hải thâm cựu bị buộc bước lên con đường tu tiên đ ầ y dây hung hiểm đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa cá lớn n u ố t cá bé không có đường tắt chỉ có từng bước tính toán từng bước kinh tâm tiên đồ dài dàn g dặc đạo trở lại gian nan phạm nhân nho nhỏ dù cho v ư ợ t mọi t r ô n g gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên tri lộng một trăm hai mươi bảy long xà ban đồ biến hai chương một trăm hai mươi bảy long xà ban đồ biến hai ngươi bây giờ là khí hải cảnh theo lẽ t h ư ờ n g đúc thành đệ nhị linh căn lựa chọn linh vật phẩm dai tối cao không nên vượt qua tứ phẩm nhưng công pháp này bằng vào long khí đối n ụ c thân cực hạ n cường hóa khiến cho vượt cấp dung hợp thất phẩm linh vật trở thành khả năng nhưng mà phúc hệ h ỏ a chỗ nằm đây cũng là tu luyện này công lớn nhất tệ nạn chỗ thượng phẩm linh vật tần chứa linh khí sao mà bàng bạc dữ dằn mặc dù có long khí hộ thể quá trình dung hợp cũng là hung hiểm có chút sai lầm chính là bạo thể mà chết kết cục ngươi cần phải cực kỳ thận trọng chưng dụ trong lòng nghiêm nghị biết lưu đạo nhân lời nói đó không hề giả dối trịnh trọng nhẹ gật đầu vạn bối minh mạch chắc chắn vạn phần cẩn thận tại rời xa xích ổng hộ bạc một chỗ tích tĩnh sơn trong động chưng dụ bày ra mấy tầng phòng hộ cùng ngăn cách khí tức kết giới hắn khoanh chân ngồi tại trong động lần nữa trong lòng cẩn thận cân nhắc hoàn vũ long thoái pháp đệ nhất trọng long xả chi biến mỗi một chi t i ế t nhỏ nhất là như thế nào an toàn dẫn động cùng khống chế long khí xác nhận không sai sau hắn b ứ c bỏ tạp nhiệm tâm thần chìm vào khí hải cái khác trang bị lan bên trong cùng viên kia u lam thâm thủy quý thủy lòng châu thành lập liên hệ hoàn vũ long thoái dẫn khí nhập thể luyện tinh hóa lân long xả ban đồ biến lên theo công pháp vận chuy hắn thử nghiệm thông qua trang bị lan đặc biệt liên hệ cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo long châu bên trong lần chứa kia cố kỳ dị lực lượng long khí mới đầu long châu chỉ là có chút rung động cũng không phản ứng t r ư ơ n g d ụ cũng không đ ư ợ c t r í duy trì liên tục lấy hoàn vũ long thoái pháp đặc thù tần suất khai thông rốt cuộc một kia nhỏ bé lại vô cùng tinh thuần mang theo lệnh bút cùng bá đạo hàm ý màu làm nhạc khí lưu theo long châu bên trong bị rút lấy đi ra theo kia vô hình liên hệ chậm rãi chạy vào chư dụ trong thân thể thành công chư dù trong lòng vui mừng như liên suy đoán của hắn là chính xác trang bị lan quả nhiên có thể vòng qua thông thường luyện hóa trình tự trực tiếp điều động lòng khí bản nguyên hắn cưỡng chế kích động lập tức tập trung ý chí toàn lực vận chuyển hoàn vũ l o n g phái pháp k i u mền tơ dẫn xuất màu lam nhạt thủy lòng khí bắt đầu ở trong cơ thể hắn tuần hoàn lòng khí những nơi đi qua dường như nóng bỏng bàn ủi b ỏ n g qua đồng dạng mang đến từng đợt như tê liệt kịch liệt đau nhức nhưng kịch liệt đau nhức qua đi thành kinh mạch trướng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến càng thêm cứng cỏi rộng lớn càng kỳ diệu hơn biến hóa phát sinh ở n h ụ thân chỗ sâu lòng khí dung nhập huyết dịch xương cốt tạp phủ dường như cấp cao nhất chất xúc tác. c í c h ra thân thể của hắn nguyên thủy nhất tiềm năng hắn khí huyết bắt đầu sôi trào quanh thân dưới da mơ hồ có màu lam nhạt v ầ n g sáng lưu động ách đá đau khổ kịch liệt đ ư ờ n g trương dụ nhịn không được phát ra gầm nhẹ nhưng hắn cắn răng kiên trì dẫn dắt đến càng ngày càng nhiều l o n g khí dung nhập toàn thân thời gian dần qua hắn bên ngoài thân làn da bắt đầu biến cứng rắn hiện ra từng mảnh từng mảnh to bằng móng tay hiện ra hình toi biên giới có nhỏ b ẽ gợn sóng nước đường màu lam nhạt lân p i ế n những n à y lân p i ế n lúc đầu chỉ là lẹ tẻ xuất hiện nhưng rất nhanh liền lan tràn đến toàn thân bao trùm trừ bộ mặt bên ngoài tất cả khu vực hắ Phản p một tại cấu nguồn h đánh nát gốc l từ huyết mạch chỗ sâu giã tính cùng minh nghiêm dần dần thay thế hắn nguyên bản ký tức toàn bộ trong sân động thủy linh chi khí điên cồn hội tụ hình thành nhàn nhạt màu l a m sương mù đem trương dụ thuế biến thân thể b ả o phủ trong sương mù chỉ có thể nhìn thấy một đầu thon dài t ẩn chứa lực lượng cường đại hình dáng đang và mẹo dãy r u ộ cuối cùng định hình không biết trôi qua bao lâu trong sơn động màu l a m sương mù dần dần t ắ n đi trương dụ mở mắt yết là một đôi băng lãnh như ngọc thạch dự thẳng đồng hắn túi đầu nhìn về phía tự thân đập vào mi mắt là một bộ dài ước chừng bá trượng toàn thân bao trùm lấy hình dọn nước màu làm nhạt lân p i ế n thân thể t ứ chi biến thành cường kiện long trạo hàn quang lấp lóe một đầu hữu lực long vi tại sau lưng nhẹ nhàng đông đưa hắn thành công hóa hình nhưng cũng không phải là uy vũ chân long mà là hóa long con đường điểm xuất phát long x à mặc dù cỗ hình đ ộ n g nhưng càng thiên hướng v ề thần rắn sừng chưa phân xiên chỉ có hai cái nho nhỏ nâng lên chảo là ba chỉ đây là lúc đầu d i a i long cùng nhau tâm niệm vừa động cỗ này long x à thân thể liền một cách tự nhiên lơ lửng mà lên thoát ly mặt đất phi hành đối với long tộc mà nói như là hô hấp giống như là bản năng thiên phú c h ư n dụ tại sơn động có hạn trong không gian bốn lượn đi khắp cảm thụ được cái thân thể mới này mang tới lực lượng hoàn toàn khác biệt cảm giác tốc độ lực lượng đối thủy linh chi khí thân hoa độ đều v nhưng s i hắn á c h h điểm. Lân một lúc lâu sau, hắn lần nữa giờ phút này dưới da thịt mơ hồ có bảo quang lưu động trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa bảo tạc tính chất lực lượng hắn tiện tay lấy ra một khối dùng để luyện chế pháp bảo cứng rắn linh sát hơi chút dùng sức linh sát tượng như tượng bùn giống như bị hắn bóp biến hình khi hắn ý niệm khẽ nhúc đích thôi động thể nội kia tia thủy long ký lúc cánh tay làn r a trong nháy mắt bị tinh mịn màu lam vẩy i ố n g bao trùm lại vừa dung lực khối tia linh sắt lại bị trực tiếp bóp thành một miệng lực lượng thật mạnh c h ư n dụ rung động trong lòng chỉ dựa vào thân thể này chi lực chỉ sợ cũng đã không kém hơn bình thường đàn cung cảnh tứ phẩm tu sĩ đây vẫn chỉ là đệ nhất trọng long x à chì biến cái này thái thượng hóa long thiên không hổ là cấm vật hiệu quả quả nhiên người tiên mà hắn hiện tại còn v ẹ n vẹn chỉ là bắt đầu ánh mắt của hắn rơi về phía trang bị lan bên trong tử văn long tham đây là hắn đạt được kiện thứ nhất thiên địa linh vật cái này mặc dù chỉ có nhị phẩm lại ẩn chứa có ất mộc lỏng khí mà hoàn vũ long thoái pháp đến tiếp sau tu luyện đang cần dung hợp thuộc tính khác nhau l o n g khí để hoàn thành thuế biến nếu có thể đem nó dung nhập tiếp theo biến long mãng chi biến hắn thân rồng chắc chắn càng cường đại hơn về phần tử văn long tham phẩm d a i quá thấp vấn đề hắn nhớ tới thái thượng hóa long thiên bên trong ghi lại chân l o n g thực linh pháp phương pháp này để cập l o n g khí có thể lẫn nhau thốn vệ tẩm bổ c ũ n g tấn thăng đã này tham gia từng t r i ệ u vi thủy l o n g châu khí tức ảnh hưởng mà tấn thăng tương lai tự nhiên cũng có thể nghĩ cách đền bù phẩm g a i không đủ dưới mắt lưu đạo nhân yêu cầu sự tình tất nhiên hung hiểm và phần nhiều một phần làm sơ do dự trước dụ trong mắt liền hiện lên một kia quyết đoán bắt đầu điều tức chuẩn bị nhất cổ tắc khí xung kích hoàn vũ long thoái pháp đệ nhị trọng long mãng c h ỉ biến đề cử c h u y ể n họ đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành đây là đấu khí thế giới đây là cường giả thiên đường lục vân tiêu từ trong hư vô bước ra một thân tạo hóa kinh thiên tay trái linh kim rực rỡ tay phải dị hỏa hư g cực dưới thân thánh thủy t r ư ờ n g hạ quần quận sau lưng vô tận thần lôi n ổ v a n g đại lục m i n mông n ô ngẩn thiên tiêu liên tục xuất hiện tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi chương một trăm hai mươi tám chân long vũ trang một chương một trăm hai mươi tám chân long vũ trang một tâm ý đã quyết chư dụ không do dự nữa hắn tâm niệm chìm vào náo hải khai thông lấy trang bị lan bên trong gốc kia tử văn lượn lờ tử văn long tham hắn nín hơi ngưng thần lần nữa vận chuyển thái thượng hóa long thiên bên trong hoàn vũ long thái pháp lần này hắn lấy thể nội đã thành hình quý thủy long khí làm dẫn như là thuần t h u ộ c dẫn đường cẩn thận từng ly từng tí t h a m dò vào tử văn long tham nội bộ thủy long khí cùng long sâm tiếp xúc sắt na cũng không phải là cưỡng ép rút n ư mà là lấy một loại kỳ lạ cộng minh tần xuất ý đồ tỉnh lại cũng dẫn đạo đưa ra bên trong ngủ xay một long khí ngay tại thủy long khí rót vào l o n g sâm trong nháy mắt một cái băng lánh m à rõ ràng thanh â m nhắc nhở đỗ nhiên g n b ă n g vọng tại trương dụ ý thức chỗ sâu nhất kiểm tra tới cao nồng độ đồng nguyên long khí sâm nhiễm phát động cộng minh điều kiện trang bị t ử văn long tham nhị phẩm thăng cấp bên trong trương dụ trong lòng k h ẽ nhúc đ í c h cũng không kinh hoàng dù sao lần thứ nhất tiếp xúc với thủy long châu lúc tử văn long tham liền từng chịu qua ích lợi theo nhất phẩm thăng đến nhị phẩm mà lần này là hắn chủ động lấy càng tinh thuần long khí dẫn đạo hiệu quả lẽ ra nên càng mạnh quả nhiên thăng cấp quá trình xa so với lần trước cấp tốc vất quá thời gian qua một lát trang bị lan bên trong tử văn long tham trạng thái liền rực rỡ hẳn lên tử văn long tham t a m phẩm duy nhất bị động long nguyên tư dưỡng long sâm khí tức bàng bạc thuần hậu có thể cùng người đeo khí huyết chiều sâu c ầ p minh tăng trưởng rõ rệt người đeo khí huyết vận hành tốc độ cùng năng lực khôi phục khiến cho vết thương khép lại tốc độ cực lớn tăng tốc cũng tăng trưởng rõ rệt đối m ộ t linh khí lực tương tác có thể rõ ràng hơn cảm giác cũng dẫn đạo có cây sinh cơ duy nhất bị động cố bản bồi nguyên long sâm tán phát tinh thuần dược lực như cam lâm giống như duy trì liên tục tầm độ người đeo hương hiệu tăng cường n ụ c thân căn cơ cùng kinh mạch tính bền dẻo đối mệt mỏ âm tả chi khí nhập thể chờ không tốt trạng thái có thể sinh ra cường đại chống tự cùng tỉnh hóa hiệu quả duy nhất chủ động long tham tục khí có thể đem này tham gia ẩn chứa khổng lồ sinh cơ trong nháy mắt dẫn đạo mà ra khôi phục nhanh chóng khả quan linh lực cùng thể lực cũng trên diện rộng để chấn tinh thần nhưng có hiệu ổn định tạm phủ áp chế cũng thêm nhanh chữa trị nội thương sử dụng sau long sâm tử văn đem tạm thời ảm đạm cần linh khí ôn dưỡng ba ngày mới có thể khôi phục linh hiệu chú này thật không thể thay thế lan dược đối đạo cơ trọng thương cùng thần hồn tổn thương vô hiệu nhìn xem thăng cấp sau long sâm thuộc tính các hạng hiệu quả đều có tăng trưởng rõ rệt nhất là long nguyên tư dưỡng đối khí huyết cùng khôi phục tăng thêm củng cố bản bồi nguyên đối nục thân căn cơ củng cố đối với hắn k ê tiếp tu luyện long mãng chi biến rất có ích lợi trương dụ trong lòng không khỏi vui mừng đây coi như là ngoài ý muốn chi lấy được nhưng mà ngạc nhiên mừng rỡ cũng không kết thúc cơ hồ tại long sâm thăng cấp hoàn thành cùng một thời gian kia băng lanh thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa nhưng lần này nội dung lại làm cho trương dụ tâm thần d u n mạnh kiểm tra tới công pháp thái thượng hóa long thiên dẫn dắt đã trang bị long hệ linh vật sinh ra cộng minh tổ hợp điều kiện hài lòng kích hoạt tận tàng thuộc tính chân long vũ trang khi tiến lên độ hai phần năm chân long vũ trang hai phần năm trước mắt đã trang bị quý thủy long châu thất phẩm quý thủy tử văn long tham tam phẩm ất mục trang phục minh văn vũ hành thủ thủ chân long tái lâm chống chỗ bộ kiện đinh hỏa m ì n h thổ tân kim nhắc nhở trang phục kỹ năng tiêu chuẩn cơ bản hiệu quả cường độ đem lấy tất cả đã trang bị bộ kiện bình quân phẩm cấp tiến hành tính toán trước mắt bình quân phẩm cấp bảy ba hai năm thành phẩm g i chú trang phục kỹ năng đều là ngoài định mức kèm theo hiệu quả Cùng các trang bị có độc lập thuộc tính cùng kỹ năng cùng được trùm trang bốn tính năng tồn tại, lẫn nhau không tại, ra. bao bị lập lại hiệu quả kỹ duy nhất bị động chân long chi khu trước mắt hai k i ệ n bộ hiệu quả hiệu quả lục thân lực phòng ngự cùng lực lượng đ ĩ n h cựu tăng lên một thành này tăng thêm trực tiếp tác dụng tại người tu luyện bản thể cơ sở tổ c h ấ t lực phòng ngự tăng lên bao dung vật lý kháng đòn linh khí kháng tính cùng bộ phận thần hồn xung kích kháng tính lực lượng tăng lên bao quát vật lý lực lượng lực bộ phát cùng linh lực chuyển vận hiệu quả theo trang phục bộ kiện số lượng cùng bình quân phẩm cấp tăng lên mà tăng cường duy nhất chủ động chân long lĩnh vực trước mắt hai kiệt bộ hiệu quả hiệu quả triển khai một cái thủy mục song sinh lĩnh vực trong lĩnh vực tự thân linh lực tốc độ khôi phục tăng lên một thành tất cả thủy hệ thần thông một hệ tổn thương tăng lên một thành nay lĩnh vực nhưng cùng đơn thể trang bị lĩnh vực kỹ năng như quý thủy lĩnh vực điệp ra có hiệu lực lĩnh vực phạm vi cùng cường độ t r i ệ u người tu luyện tâm thần chi lực cùng trang phục bình quân phẩm cấp ảnh hưởng phạm vi bên trong thủy mục linh khi đem càng thêm sinh động cũng đối địch đối mục tiêu sinh ra rất nhỏ áp chế liên tiếp nhắc nhở nhường trương dụ trở tay không kịp trong lòng dâng lên mừng như điên thủy triều hắn bạn bạn không nghĩ tới thái thượng hóa long thiên môn công pháp này vậy mà có thể dẫn động trang bị lan sinh ra kỳ diệu như vậy biến hóa xuất hiện trang phục thuộc tính hắn lập tức cẩn thận trải nghiệm theo chân long chi khu bị động kích hoạt hắn rõ ràng cảm giác được thân thể mỗi một tấc máu thịt mỗi một cây xương cốt đều dường như bị rót vào một cỗ sức sống mới biến càng gia tăng hơn thực cứng cỏi thuần túy thân thể lực lượng cũng nước lên thì thuyền lên mặc dù chỉ là một thành tăng lên nhưng xây dựng ở long xà chi biến cường hóa nhục thân bên trên hiệu quả cực kỳ rõ rệt hắn lại nếm thử kích hoạt chân long lĩnh vực lập tức một cái màu lam nhạt cùng màu xanh biết sen lẫn vầm sáng lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến trong lĩnh vực khí tức biến càng thêm sinh cơ bừng bừng mà thâm thúy bao dung hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng t h â n ở lĩnh vực bên trong tự thân linh lực lưu chuyển tốc độ tăng nhanh một kia mà ý niệm điều k h i ể n dưới nước một thuộc tính linh khí cũng biến thành càng thêm thuần phục lại ẩn chứa mạnh hơn lực phá hoại cái này lĩnh vực phảng phất là quý thủy lĩnh vực bản thăng cấp mặc dù tuyệt đối cường độ tăng lên không lớn nhưng thêm ra một thuộc tính g i a chỉ cùng khôi phục hiệu quả tính thực dụng tăng nhiều cái này thái thượng hóa long tiên chỉ sợ mới là ta lần này quy k ư chi hành lớn nhất cơ duyên c h ư n dụ bỏ ra thời gian rất lâu mới miễn cưỡng đệ xuống kích động trong lòng tại chân long vũ trang ra t r í hạng hắn thậm chí có loại mơ hồ trực giác như toàn lực bộc phát có lẽ có thể ngắn ngủi chạm tới một tia đánh vỡ cái này dung hỏa tâm n g ụ c không gian bích lũy lực lượng t i a là thuộc về tử phủ cảnh giới lực lượng cấp độ mà bản thân hắn còn vẹn vẹn khí h ả i cảnh tu sĩ thực lực thế này khoảng cách có thể xưng nghị thiên nhưng mà vui mừng như điên về sau một tia vẻ lo lắng nổi lên trong lòng hắn bội ý thức nội thị đan điền khí hải cái tia đạo giống như rắn độc chiếm cứ h u y n linh chú vẫn như cũ vững vàng tồn tại cho dù hắn giờ phút này có thể ngắn ngủi bộ phát ra tiếp cận từ p h ủ cảnh lực lượng lại như cũng không cách nào dùng chuyển cái này từ lưu đạo nhân gieo xuống cấm chế mảy may ý vị này hắn vẫn như cũng bị quản chế tại người sinh tử chỉ ở đối phương một ý niệm đề cử chuyên h ó p chặn lấy cựu tinh cơ duyên bắt đầu phản s á t khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên b i ệ t huyền huyền thế giới luôn lạc thành khổ bức t ậ p dịch thời khắc m ấ u chốt khóa lại chặn lấy hệ thống vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện lâm viễn cười tạ trực tiếp chặn lấy thánh nữ ngượng ngùng lùi cái gì c ớ i phu quân tối nay liền đọc phòng tiêu miểu ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đại ca tha mạng đường dây ta lâm viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống đổi lấy lại là xa lánh thôi không trang ta ngả bài các ngươi cơ duyên ta hết thể chặt lấy t r ư n g một trăm hai mươi tám chân long vũ trang hai c h ư n g một trăm hai mươi tám chân long vũ trang hai lắc đầu đem tất cả tạm n i ệ m cưỡng ép đ è xuống t r ư n g dù ánh mắt một lần nữa biến kiên định bất luận như thế nào thực lực tăng cường tóm lại là chuyện tốt việc cấp bách tiếp tục tu luyện long mãng chi biến hoàn toàn củng cố tăng lên đợi ta chân chính có thể đem phần này lực lượng như cánh tay sai bảo thậm chí nâng cao một bước lúc chưa hẳn không cùng lưu đạo nhân chu toàn một liếng trong động không giắc ý tu hành không biết năm thời gian đang thống khổ thuế biến cùng lực lượng tăng trưởng bên trong lạng yên trôi qua đạo mắt chính là ba năm động phủ bên ngoài lưu đạo nhân đứng chắc tay lông mày cao lại trên mặt hiếm thấy lộ ra một tiêu ngưng trọng cùng không hiểu ba năm làm sao lại dùng lâu như vậy trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ dựa theo hắn tính ra lấy trương dụ kia trưởng khống thiên địa linh vật đặc thù thiên phú và kia t h ấ t phẩm l o n g châu phẩm chất luyện hóa l o n g châu đúc thành linh căn lại sơ bộ nắm giữ l o n g khí thời gian một năm lẽ g i a nên n dư s à i cái này trương dụ bên trong động đến cùng đang làm cái gì chẳng lẽ hắn muốn n h ấ t cổ tác khí trực tiếp lấy l o n g châu khai phá đặc cung không có khả năng tiểu tử này đối kia tiên thiên hỏa liên chấp nghiệm cực sâu tuyệt sẽ không dễ dàng vung tha ngũ hành tương sinh con đường không phải là t h ấ t phẩm l o n g châu linh lực quá khổng lộ trong tu luyện gây ra rủi ro lưu đạo nhân lại nghĩ tới một loại khả năng nhưng lập tức phủ định mặc dù trương dụ bày ra kết giới có thể ngăn cách đa số khí t ứ c nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ cảm giác được trong động c h u y ể n ra khí t ứ c chẳng những không có suy bại hỗn loạn ngược lại ngày càng cường thịnh cô động tia thuần chính long uy thậm chí nhường hắn đều cảm thấy có chút hãi hùng tiếp b ĩ a đây rõ ràng là tu luyện cực kỳ thuận lợi dấu hiệu thời gian ba năm đối tu tiên giả mà nói có lẽ không tính dài r ằ n g rằng, nhưng ở giờ phút này lại làm cho lưu đạo n h â n trong lòng kiên nhẫn cơ hồ tiêu hao hầu như không còn càng mơ hồ sinh ra một tia vượt qua trường không bất an hắn mưu đồ sự tình thời cơ có chút mấu chốt dung không được quá nhiều kéo dài ngay tại tâm hắ lối vào hang núi kết giới màn sáng như là sóng nước nhẹ nhàng rập rờn lập tức lạng yên tiêu tán sau một khắc một cô xa so với trước đó cảm giác được càng thêm bằng bạc càng thêm tinh tuần mang theo một cô rất o a n g cổ, cổ cổ lỗ hơi thở long uy không giữ lại chút nào tết i ra lưu đạo nhân sắc mặt đống nhiên biến đổi cô này long khí cường độ vừa xa hắn đ o ằ n trước đây cũng không phải là một cái vừa mới luyện hóa t h ấ t phẩm lòng châu tu sĩ nên có trình độ chuyện gì xảy ra lưu đạo nhân trong lòng còi báo động đại tác một tia khó nói lên lợi vẻ lo lắng bao phủ trong lòng cái này trương dụ t r ê thân đến cùng còn ẩ n giấu đi nhiều ít bí mật ngay tại lưu đạo nhân kinh nghi bất định thời điểm một thân ảnh chậm rãi tự trồng động đi ra khỏi chính là chức vụ lúc này chức vụ bề ngoài nhìn như cùng ba năm trước đây cũng không quá lớn khác biệt nhưng cả người khí chất lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất thân hình hắn vẫn như cũ thẳng tắp nhưng đứng ở nơi đó lại cho người ta một loại như núi cao trầm bồn cảm giác dường như cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể dưới giác t h mơ hồ có bảo quang lưu chuyển kia là nhục thân rèn luyện tới cảnh giới cực cao thể hiện làm người khác chú ý nhất là cái kia ánh mắt thanh tịnh vẫn như cũ nhưng chỗ sâu trong con ngươi lại ngẫu nhiên hiện lên một nét khó có thể phát hiện lăng lệ thanh lam c h i sắc trong lúc triển khai kèm theo một c ố không giận tự vi uy nghiêm kia là lòng tộc huyết mạch mang tới thiên nhiên u y áp quanh người hắn sóng linh khí nổi liếm tới cực hạn nhưng lại dường như ẩn giấu đi đủ để xé rách thương khung lực bộc phát c h ư a d ụ đi ra sân động ánh mắt đảo qua trên mặt ngạc nhiên nghi ngờ lưu đạo nhân trong lòng tưới lạnh nhưng trên mặt lại cấp tốc đổi lại một bộ cung kính bên trong mang theo vài phần ấy náy biểu lộ chủ động hạ thấp tư thái nói nhường tiền bối lợi lâu văn bối cũng chưa từng ngờ tới cái này lòng khí tôi thể quá trình so trong tưởng tượng phức tạp hơn gian bởi vậy tiêu hao thêm phí hết chút thời gian còn mời tiền bối thứ lỗi lưu đạo nhân thấy trương dụ thái độ vẫn như cũ khiêm tốn trong lòng an tâm một chút cưỡng ép đẻ xuống b ư ớ c lên suy nghĩ trên mặt bất động thanh sắp nói không sao tu hành c h i đạo g ụ c tốc bất đạt xem ra ngươi lần này bế quan thu hoạch tương đối khá tu luyện còn thuận lợi trương dụ không có trực tiếp trả lời mà là mỉm cười vươn tay phải của mình tâm niệm vừa động ở giữa màu lam n h ạ t quan g hoa lưu chuyển từng mảnh từng mảnh óng ánh sáng long lanh biên giới sắc bén vẻi mắt bao trùm bàn tay của hắn cho đến cánh tay t ả n mát ra băng lãnh mà khí t lưu đạo nhân trong mắt tinh quang l ó e lên cũng thuận thế d ơ lên tay phải của mình màu trắng v ả y rồng h i ệ n hiện mang theo một cỗ sắc bén vô sòng canh kim long uy hắn nhìn như tùy ý một trưởng v ô hướng trương dụ bao trùm lấy v ả y rồng bàn tay tựa hồ là muốn thử xem trương dụ chất lượng trương dụ trong lòng biết đây là thăm dò không tránh c h n g né ngược lại năm ngón tay khẽn nết trực tiếp nên đón tiếp lấy và ảnh tái đi một lam hai cái l o n g c h ả o ngang nhiên chạm vào nhau cũng không có kinh thiên động địa tiếng vang chỉ có một tiếng n ộ t ngạt lại dường như có thể chấn động không gian giao kích t m thanh hai cỗ thột tính khác lạ lại bá đạo giống vậy lòng khí mạnh mẽ đụng vào nhau kích thích một vòng mắt trần có thể thấy không khí gọn sóng đem mặt đất bụi đất đều thổi hất ra đến song c h ả o vừa chạm liền tách ra lưu đạo nhân thu về bàn tay cảm thụ được lòng bàn tay chuyển đến tia c ố không chút nào kém cỏi hơn chính mình b ả n g bạc lực lượng trong mắt rốt cục khó mà ư ớ c chế lộ ra chấn kinh c h i s á c hắn một trường này dù chưa đem hết toàn lực nhưng cũng vận dụng đ à n cùng cảnh đỉnh phong l o n g lực ý tại ước lượng trường d ụ nội tỉnh lại không nghĩ rằng đối phương có thể dễ dàng như thế đón lấy thậm chí tia lực phản chấn nhường hắn đều cảm thấy tay cổ tay có chút run lên tuy thường tốt lưu đạo nhân đẻ xuống hoảng sợ trong lòng cười văn nói trong giọng nói mang theo khó có thể tin tán thưởng không nghĩ tới ngươi có thể tạ i ngắn như vậy thời gian bên trong đem long châu bên trong l o n g khí nắm giữ tới như vậy tinh thuần thâm hậu tình trạng bây giờ chỉ bằng vào cái này thân rồng chi lực đ à n cung cảnh bên trong chỉ sợ đã khó gặp địch thủ ngươi tại thái thượng hóa long thiên bên trên thiên phú thật khiến cho người ta sợ hai t h ả n phục h ư a dụ khiêm tốn thu hồi vải rồng không người nói toàn lại tiền bối chuyển pháp tri ân văn bối mới có thể có cơ duyên này trong lòng của hắn lại như gương sáng đồng dạng vừa rồi kêu một chút chính mình nhưng thật ra là chiếm tiện nghi nếu không phải có chân long vũ trang bị động cung cấp một thành lực lượng tăng thêm chỉ dựa vào hắn tự thân tu luyện ra long khí chỉ sợ vẫn là phải kém hơn lưu đạo nhân một bậc lao quái này vật nội tình quả nhiên sâu không lường được lưu đạo nhân khoát tay áo ngữ khí biến ý vị t h â m trường ngươi không cần cám ơn ta phúc hề hoa chỗ nằm tu luyện cái này thái thượng hóa long tiên là phúc l à hoa còn chưa thể biết được bất qua dưới mắt n g ư ơ i ta xem như tại trên cùng một con thuyền chỉ cần ngươi tận tâm tận lực giúp ta làm xong sự kiện kia ta c h ủ n tại ngươi khí hải bên trong huyền linh chú tự sẽ vì ngươi giải trừ chưng dụ gần đầu vẻ mặt trịnh trọng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 đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa cá lớn nuốt cá bé không có đường tắt chỉ có từng bước tính toán từng bước kinh tâm tiên độ dài dàn g dặc đạo trở lại gian nan phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi t r ô n g gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên tri lộ chương một trăm hai mươi chín ba đánh cô lâu một chương một trăm hai mươi chín ba đánh cô lâu một thời gian qua đi ba năm xích hồng hồ bạc vẫn như cũ dường như thời gian ở đây mưng kết bàng bạc hỏa linh chi khí vĩnh viễn không tôi hội tụ ở này đem giữa hồ k i a đó hồng ngọc hỏa liên tẩm bộ đến càng thêm kiểu diễn n á t đ á n hồ chỗ sâu c ô kia sâm bạch khô lâu thân ảnh vẫn tại liệt diễm bên trong chìm nổi ngơ ngơ ngác ngác bị vô hình trận lực một mực trói buộc tái diễn y m ắng gào thét cùng d i ấ y r u ộ n cái này toàn bộ dung hỏa tâm n g ụ c cùng nó nói là một chỗ không gian không bằng nói là một tòa là cái này khuất dương tàn hồn chế tạo riêng hoa lệ ngục giam làm trương dụ thân ảnh xuất hiện lần nữa tại hồ nước biên giới lúc kia khô lâu dường như bị đầu nhập lăn dầu khối băng trong nháy mắt bạo động lên chống r i ô n g trong h ố c mắt hai đoàn xích kim hỏa diễm biên cùng l u ậ đ ộ n phát ra im ắng lại dung chuyển tâm thần d i lên nó đột nhiên xông lên phía trên lên mang theo ngập trời liệt diễm, lao thẳng tới ngay tại nó khoảng cách trương dụ vẹn vẹn mấy bước xa lúc dường như đụng phải lấp kín bức tường mô hình toàn bộ mặt hồ hỏa diễm cũng vì đó sôi trào cuốn ngược đưa nó gắt gao kéo về tại chỗ mặc cho nó như thế nào gào h é t va chạm đều không thể chân chính vượt lôi chỉ một bước trương dụ đến như là mở ra nó sâu nhất với sẹo khiến cho cái kia vốn là hỗn loạn tàn hồn càng thêm điên cuồng vừa bãi tiếng chửi rủa hỗn tạc hỏa diễm nổ đùng càng thêm trói thai sợ kinh lan tiểu nhân hành ạ hại tính mạng của ta đoạt ta đạo cơ chết không yên lành trương dụ lẳng mà nhìn xem cái này phí công giấy a trong lòng cũng không có bao nhiêu gọn sóng hắn biết là thời điểm hoàn toàn kết đoạn â n đoán này chẳng biết tại sao hắn chợt nhớ tới địa cầu bên trên ba đánh bạch cốt tinh điện cố mình cùng cái này hỏa diễm khô lâu dây dưa ba lần ngược lại có mấy phần dị khúc đồng công chi rượu chỉ là không biết hôm nay có thể hay không đang đem nó đánh chết vứt bỏ tạp niệm chức vụ ánh mắt ngưng tụ tâm niệm đ ộ n g chỗ toàn thân xanh thảm tản ra lệnh thấu xương hàn khí c ấ t băng đao đã giữ trong tay lập tức hắn toàn lực vận chuyển thái thượng hóa long thiên thể nội màu lam nhạt thủy long khí bừng bừng phần chấn ông một tiếng trầm thấp long ngưng như từ hắng tinh bị nóng ánh màu lam nhạt v ả y rồng trong nháy mắt bao trùm toàn thân thái dương có chút hở ra con người hóa thành băng l á n h dựng thẳng đồng một cỗ viễn siêu lúc trước long uy tràn ngập ra nhưng cái này còn chưa kết thúc đồng thời hắn lại kích hoạt quý thủy lĩnh vực bất quá cũng không đem lĩnh vực q u y ế trường t mà là đem nó cực lực đáp xúc chặt chẽ bao trùm tại v ả y rồng bên ngoài thân phía trên lập tức tinh thuần đến cực điểm thủy linh chi khí tại quanh người hắn tạo thành một tầng không ngừng lưu động màu lam nhạt v ầ n g sáng như đều là hắn phủ thêm một cái từ m i mang xong cả ngưng tụ thành chiến á p nước này linh quang giáp cùng nhạt lam long vẩ đem hắn tôn lên tựa như tự biển sâu đi ra long thần thần bí m à cường đại quan giáp g mặt ngoài sóng nước lưu chuyển không thôi không chỉ có cung cấp cực mạnh phòng ngự càng đem chung quanh ý đồ xâm nhập hỏa linh chi khí im lặng c h o n b mùi g ạ t hở ra chuẩn bị b ă n toàn trương dụ không do dự nữa thân hình hóa thành một đạo màu lam nhạt thiền điện ngang nhiên xâm nhập k i a một mảnh xích hồng hồ nước bên trong giống khô lâu khuất dương thấy trương dụ dám chủ động bước vào lĩnh vực của nó nổi dẫn tới cực điểm nó hai tay vung lên trong hồ vô tận hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành vô số đầu g ữ tợn hòa xạ nóng rực sóng lửa theo bốn phương tám hướng hướng về trương về t r ư ơ n trong nháy mắt đem hắn bao phủ tại trong biển lửa nhưng mà đối mặt cái này đủ để phần kim dung thiết kinh khủng công kích chưng dụ thậm chí không có làm ra bất kỳ né tránh hoặc đón đỡ động tác hắn chỉ là duy trì v ọ t tới trước tư thế bên ngoài thân tầng kia từ tác phẩm lòng châu bản nguyên chi lực ngừng tụ lĩnh vực mà nước n có chút dập dờn đem tất cả đánh tới hỏa d i ễ m t ù y tiện đ ẩ y ra trôn bùi mà bên trong trải qua long xà long mãng hai trọng thuế biến chân lòng chi khu đối mặt thủy hỏa cực đoàn tương khắc sinh ra to lớn xung kích càng là lồng tóc không thương những n à y từ tiên t i ê n hỏa liên diễn sinh ra hỏa diễn phẩm chất tuy cao nhưng đối mặt giờ phút này trạng thái toàn bộ triển khai long khí hộ thể trưng dụ đã không tạo thành mảy may bi hiếp b à n h trưng dụ như là bổ sóng trạm biển mũi tên lấy thuần túy lực lượng cùng tốc độ mạnh mẽ xông phá trùng đệm biển lửa trong nháy mắt xuất hiện ở khô lâu khuất dương bản thể trước đó khô lâu trong mắt lóe lên một kia khó có thể tin tinh hãi trong lúc đội vã ngưng tụ hỏa diễm cự trào đánh tới nhưng lúc này trưng dụ thực lực đã xưa đ â u bằng nay trong tay hắn cực băng đao vạch ra một đạo băng lánh đường vào cùng lưới lao phía trên cực hạn thủy long khí cùng hàn khí cao độ ngưng tụ Giang giác. không có kinh thiên động địa tiếng bang chỉ có một tiếng thanh thúy băng nước thanh âm khô lâu kia đủ để n g ạ n h kháng phát bảo tầm thường hỏa d i ễ m cốt t r ả o tại ra chỉ lòng khí cất băng đ a u trước mặt như là gỗ mục giống như bị tùy tiện chặt đứt chỗ đ ứ c trong nháy mắt bị một tầng thật dày bền băng đóng băng chưng dụ đao thế không ngừng thuận thế chém ngang đao quang như điện trực tiếp theo khô lâu thân eo bước qua khô lâu thân thể đột nhiên cứng đ ở một đạo rõ ràng mỏ làm băng tuyến tự phần eo lan tràn ra sau một khắc nửa người trên của nó cùng nửa người dưới sai chỗ tách rời cũng bị cấp tốc lan tràn hàn khí hoàn toàn băng p h n g hóa thành hai tôn to lớn băng điêu. nhưng ơ mà hắn vừa tới gần hỏa liên trung tâm quan g hoa đại phóng b ă n g bạc hỏa linh chi khí lần nữa hội tụ những cái kêu băng tinh bột phấn như là nhận dẫn rác phi tốc cuốn ngược mà quay bể mắt thấy là phải một lần nữa ngưng tụ thành khô lâu chi hình vừa mới ngưng tụ ra mơ hồ hình dáng khô lâu phát ra khàn khàn v ậ n bẹo thanh âm Lần lần, m quý thủy e o một kia lĩnh vực mở lần này là hoàn chỉnh dung hợp long khí thất phẩm long châu lĩnh vực chi lực ông m à u lam n h ạ t quang huy tràn ngập trong lĩnh vực mỗi một tấc không gian tinh thần đến cực điểm t ẩn chứa tiên tiên h thủy linh đạo vận lực lượng bắt đầu điên cuồng đẻ ép an mòn trung hòa lấy h ỏ a liên tản ra tiên tiên h hòa khí đ ệ cử c h u y ể n hót quái thú phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa d ị biến mặt thế hàng lông vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuân r a tương toà thành thị sụp đổ toàn bộ long quốc h á m sâu vào tuyệt cảnh địa ngục n g a y tại thời khắc sinh tử một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế mà tại cự thú đỉnh đầu t h ì n lình đứng thẳng một đạo thân ảnh khí tức trực trùng bất tiêu chính là tô mạch chương một trăm hai mươi chín ba đánh cô lâu、2. Trước cô 129, 3 đánh lĩnh â chân u buộc màu thuộc hỏa phát ra hừng hực ánh sáng màu đỏ chống cự, nhưng ở phẩm hơn, tính khác, khí chỉ đỏ ra dai cao ra liên lại lòng lòng l bản năng sáng tương cự, được đạt ở vực trước mặt, thế ra như chống cự của sự nó lộ biên ấ t lực. Lĩnh vực b giới như là cối say giống như chậm rãi qua bào không ngừng áp xúc hỏa liên hoạt động không gian càng cấp thiết gây mất nó cùng dưới chân hồ nước thậm chí toàn bộ dung hỏa tâm mục đại trận hỏa linh chi khí liên hệ làm sao có thể c ô lâu thanh âm lần thứ nhất mang tới chân chính hoảng sợ cùng hãi nhiên lực lượng của ngươi vì sao lại dạng này ngươi đến cùng là ai Trương duy trì loại cường độ này lĩnh vực cùng long hóa trạng thái đối tâm thần tiêu hao rất nhiều không cách nào kéo dài nhất định phải tốc chiến tốc thắng nhìn xem tâm sen bên trong cái k i a như c ũ g i ữ tợn gào thét khô lâu hư ảnh chưng dụ trong mắt hàn quang l ó e lên hắn không còn ý đồ cưỡng ép hái mà là vận chuyển lên thái thượng hóa long thiên bên trong cấm kỵ chi thuật chân long thực linh pháp hắn chập ngón tay như kiếm dẫn động tinh thuần thủy long khí hóa thành vô số mảnh như lông trâu màu lam sợi tơ như là giỏi trong xương chậm rãi đâm vào hỏa liên trong vầng sáng đúng là nếu không tiết tổn thương hỏa liên b ả n nguyên cũng muốn cưỡng ép ma d i ệ t khuất dương tàn ổn a tiếng kêu thảm thiết đau lớn trong nháy mắt theo tâm sen bên trong chuyển da loại này trực tiếp nhằm vào bản nguyên linh hồn ăn mòn mang tới thống khổ viễn siêu lục thân hủy diệt gấp trăm ngàn lần khô lâu tàn h ồ n bắt đầu kịch liệt chấn động phát ra các loại hỗn loạn không chịu nổi gào thét cùng chửi mắng nhưng theo thủy long khí không ngừng ăn mòn hỏa liên quang trạch dần dần ảm đạm kia khô lâu tiếng kêu thảm thiết ngược lại chậm rãi t h ấ p xuống hỗn loạn ý thức dường như tại nước cùng lửa cực đoan dày vò bên trong thu được một loại quỷ dị thanh tình nó không còn kêu thảm ngược lại phát ra một hồi trầm thấp mà quỷ dị tiếng cười tiếng cười kêu bên trong tràn đầy vô tận bi thương cùng trào phúng buồn cười thật sự là buồn cười năm mươi năm trước ta khuất dương bị sở kinh lan kia tiểu nhân hèn hạ làm hại thân tử đạo tiêu chỉ còn lại cái này một sợi tàn hồn bị nhốt ở đây trở thành ngưng tụ hỏa liên k i ế p nổ không nghĩ tới năm mươi năm sau liền cuối cùng này một chút tồn tại v ế t tích cũng muốn giữ không được thanh â m của nó biến rõ ràng mà bình tĩnh chống rông ánh mắt xuyên thấu lĩnh vực rơi vào trương dụ trên thân tiểu tử xem ở ta sắp hoàn toàn trôn bụi phân thượng ngươi có thể hay không nói cho ta sở kinh lan hán hiện tại đến tột cùng ở nơi nào trương dụ ăn mòn động tác có chút dừng lại nhìn xem cái này sắp hoàn toàn tiêu tán tàn hồn cuối cùng là động một chút lòng chắc ẩn nhưng cũng bẹn vẹn tại một câu lời nói thật h á n chết đơn giản ba chữ lại làm cho kia khô lâu tàn hồn run lên bần bật, bật. nó trầm mặc một lát lập tức buộc phát ra càng thêm điên cuồng cười to trong tiếng cười lại mang theo khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp có k h ó e ý có giải thoát càng có một loại sâu tận xương tủy thất lạc chết ha ha ha chết sợ kinh lan người đã nghe chưa người chết khuất dương cùng thiếu t h a n h â m lại mang theo tiếng khóc nước nở thì ra là thế nói như vậy trên người ngôi mộ kỷ thổ liên chính là sợ kinh lan kia đó ha, ha. ha ha ha sở kinh lan a sở kinh lan n g ư ơ i tính toán xảo r i ệ u hại tính mạng của ta muốn mượn ta tiên thiên hỏa liên thành tiểu ngươi t ử phủ đại đạo kết quả đây nhưng ngươi chết tại trước mặt của ta báo ứng đây chính là báo ứng a ha ha ha hắn g ư ờ i đến c ủ n loạn phản phất muốn đem năm mươi năm đoán giận duy nhất một lần phát t i ế t sạch sẽ ngưng cười hắn cuối cùng một tiêu ý chí chống cự cũng hoàn toàn tiêu tán tàn hồn biến trong suốt mà yếu đất t i ế p sau t i ế p sau ta khuất dương nhất định sẽ không lại thua ngươi mang theo cuối cùng này t r á c n i ệ m khuất dương tàn hồn hoàn toàn từ bỏ chống cự tùy ý kêu bá đạo thủy long khí đem nó một điểm cuối cùng linh q u a n g hoàn toàn chốt bụi hóa thành hư v ô chư dù yên lặng nhìn xem đây hết thạy trong lòng cũng không có bao nhiêu khỏi ý ngược lại có một tia nhàn nhạt thổn thức hắn xâm nhập quy k h ư trải qua sinh tử ba trận chiến khô lâu thậm chí bị ép tu tập cấm thuật thái thượng hóa long thiên bây giờ rốt cục đạt được ước muốn khi sâu một hơi chiếc dụ vươn tay nhẹ nhàng đụng vào kia ôn nhuận như ngọc cánh sen lần này lại không bất kỳ trở ngại nào khi hắn đem hỏa liên hái tới trong tay sát na trong đầu kia băng lanh thanh â m nhắc nhở đúng hạn m à tới phát hiện trang bị nghiết bàn hỏa liên ngũ phẩm trang bị lan đã đủ mời trước gỡ ra một cái trang bị mới có thể trang bị mới vật phẩm ngũ phẩm c h i ế dụ lông mày cao lại trận thoải mái xem ra vừa rồi vận dụng chân long thực linh pháp cưỡng ép ma d i ệ t khuất dương tàn hồn cuối cùng vẫn là tổn thương hỏa liên bộ phận bản nguyên dẫn đến phẩm giai theo nguyên bản dự đoán lục phẩm rơi xuống tới ngũ phẩm bất quá dù sao cũng là tiên thiên linh vật nội tình còn tại ngũ phẩm cũng đầy đủ hắn đúc thành đệ nhị linh căn hiện tại vấn đề là trang bị lan sau cái ngăn chứa đã đủ bí thủy long châu t ử văn long tham h u y ề n kim lưu t h ể t h ụ y lần phần t h i ề n tông tê hà cổ dung tâm không cốc minh t i ề n nhất định phải gỡ ra một cái khả năng trang bị n i ế t bản hòa liên ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua theo phẩm giai thấp nhất là tam phẩm từ văn long tham nhưng nó cùng thất phẩm quý thủy long châu tạo thành chân long vũ trang cực kỳ trọng yếu tuyệt không thể động huyền kim lưu thể bảo mệnh năng lực mạnh thủy lân phần thiên tông kỳ lần chi hỏa diệu dụng vô tận không cốc minh thiền phù phong ngự khí cùng tiền âm động hư không thể y ế u cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào tê h à cổ dung tâm bên trên cái này tứ phẩm một hệ linh vật chủ yếu công hiệu ở chỗ chữa thương không tăng lên chiến lược chỉ có thể tạm thời hy sinh ngươi chưng dụ tâm niệm vận động đem tê hả cổ dung tâm theo trang bị lan bên trong gỡ ra đề cử chuyện hot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 lấy thái thượng hóa long thiên bên trong chân long thực linh pháp đem khuất dương bia sợi dây dưa tại tiên thiên hỏa liên phía trên tàn hồn hoàn toàn ma diện hóa thành hư vô lúc tại xa xôi nam c h i ê m bộ châu một chỗ r ử a vào cự sơn mây mủ lượn lờ to lớn r ã c u n g điện c h ỗ sâu một gian thủ vệ s ô n g nghiêm trưng bày lấy vô số hồn đăng t i ê n điện bên trong trong đó một chiếc khắc gió khuất dương hai chữ thanh đồng cổ đăng bước đèn điểm này c h ậ m c h ầ n hơn năm mươi năm yếu ớt nhưng thủy trung bất diệt t u quang đột nhiên nhảy lên mấy lần lập tức phớt một tiếng hoàn toàn dập cát chỉ để lại một sợi khói xanh lượn lở tảng ra trông coi này điện tu s s á t mặt đột biến không dám có chút chỉ hoãn lập tức quay người hóa thành một đạo lưu q u a n g phóng tới chủ điện phương hướng tráng lệ linh khí tràn đầy trong chủ điện một gã khuôn mặt cùng khuất dương giống nhau đến mấy phần không giận tự bi nam tử trung niên đang nhắm mắt điều tước một gã tu sĩ trẻ tuổi vội vàng đi b ả o c o n người cấp báo gia chủ vừa mới khuất dương thiếu chủ hướng đăng g i p tắt tia được xưng ra chủ nam tử trung niên chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt cũng không quá nhiều vẻ ngoài ý mới nhưng một tia khó mà che giấu bi thống cùng tâm tình rất phức tạp vẫn lặng liên x ẻ qua đáy mắt hắn trầm mặc một lát thanh âm trầm thất hỏi hồn đăng thời khắc cuối cùng có thể từng chiếu dọi ra hung thủ hình ảnh hoặc khí tước tu sĩ trẻ tuổi vội vàng trả lời hồi gia chủ không có hồn đăng dập tắt trước cũng không cái gì dị tượng hiện hiện chỉ là một cách tự nhiên dập tắt nam tử trung nhiên thở dài một tiếng như thế nói đến khuất dương hắn cái này hơn năm mươi năm đến quả nhiên một mực bị vây ở quy khư nơi nào đó hồn đăng mặc dù yếu nhưng thủy trung chưa diệt vốn cho là hắn có lẽ có khác gặp gỡ không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không thể trốn qua một cái này tu sĩ trẻ tuổi thấp giọng nói thiếu chủ hơn năm mươi năm trước tiến về quy khư tìm kiếm cơ duyên từ đó tin tức hoàn toàn không có hồn năng cũng biến thành ảm đạm suy yếu h i ệ n nhiên trạng thái cực kém chỉ là không nghĩ tới gia chủ xin nén bi thương nén bi thương nam tử trung niên đẫu nhiên h ừ lạnh một tiếng trong giọng nói mang theo đẻ nén lửa giận ta thương nó bất hạnh giận quá không tranh thân làm ta khuất ra dòng chính lại tự cho mình quá cao bảo thủ cuối cùng rơi vào kết quả như vậy chết tại loại này đường cùng liền thi cốt cũng khó khăn tìm chết thì cũng tôi đi có thể trên người hắn mang theo là ta khuất ra truyền thừa bạn năm kia đ o á tiên tiên hỏa liên bây giờ theo hắn cùng nhau biến mất tại quy khư lần tiếp theo khổng tức sinh nhật ta khuất ra lại nghĩ được chia một c h é n canh sợ là muôn vàn khó khăn tu sĩ trẻ tuổi biết rõ việc này liên quan đến gia tộc h ư n g suy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chỗ mai phục nói gia chủ bất giận việc đã đến nước này hối hận thì đã m u ộ n cũng may khoảng cách lần tiếp theo khổng tức sinh nhật còn có một giáp t í kỳ hạn chúng ta chúng ta còn có thời gian hết sức đi tìm kiếm cái khắc định cấp hỏa hệ linh vật thay thế nam tử trung niên hít sâu một hơi cưỡng ép đẻ xuống b ư ớ c lên tâm tư một lần nữa ngồi trở lại chủ v ị ngự a khí khôi phục bình tĩnh lại mang theo một tia mọi bệnh cũng chỉ đành như thế nhưng việc này nhất định phải bí mật tiến hành tuyệt không thể n h ư ờ n g cảnh thị cùng chiêu thị kia hai nhà phát giác nhất là cảnh ra như bị bọn hắn biết ta khuất ra mất h ỏ a liên chắc chắn thừa cơ nổi lên chia cắt tộc ta tại nam minh lý hỏa phúc địa số lượng thuộc hạ minh mạch chắc chắn hành sự cẩn thận tu sĩ trẻ tuổi trịnh trọng đáp quy khư chi địa dung hỏa tâm ngục ư n g dù tự nhiên không biết được xa xôi nam chiêm bộ châu phát sinh tất cả hắn đem tê hả cổ dung tâm theo trang bị lan bên trong gỡ ra sau lập tức đem mới được niết bàn hỏa liên trang bị đi lên trang bị niết bàn hỏa liên ngũ phẩm duy nhất bị động hỏa linh đạo vận này x e n nội t h n một tia tinh thuần hỏa linh bản nguyên cùng đa số hoàn chỉnh hỏa linh đạo vận người đeo sẽ thu hoạch được cực cao hỏa linh khí lực tương tác không chỉ có thể tự phát hội tụ thiên địa hỏa linh càng có thể rõ ràng cảm giác cũng dẫn đạo hỏa linh chi khí tu luyện hỏa hệ công pháp thần thông làm ít công to thi triển hỏa hệ thuật pháp uy lực tăng gấp bội duy nhất chủ động tịnh hỏa liên chướng có thể tự hành dẫn động bản nguyên tinh hỏa tại người đeo quanh thân hình thành một đạo vô hình hồng liên tịnh hòa bình chướng nay b ì n h chướng đối ngũ phẩm trở xuống cấp độ tất cả hỏa thuộc tính linh khí công kích hoàn toàn miễn dịch cũng có thể đem năm thành cái khác thuộc tính linh khí công kích chuyển hóa làm hồng liên t ị n h hỏa bắn ngược cho người công kích khiến cho gặp t ị n h hỏa thiêu đốt phản vệ nối khổ duy nhất bị động niết bàn thủ hộ tại người beo nhận trí mạng thương hại lúc đài sen đem tự hành kích phát toàn bộ bản nguyên dẫn động đạo vận bên trong lận chứa một tia niết bàn chân ý người beo đem trong nháy mắt bị một đá to lớn hỏa diễm hồng liên báo khỏa xua tan trên thân tất cả mặt trái t r ạ thái bao quát nhưng không giới hạn trong đ ộ n nguyên rủa nguyên thần giam cầm chờ sau đó hồng liên n người đeo vào khoảng tâm sen chỗ tái tạo nhục thân thu hoạch được trọng sinh một cái da lớn này thuật kích phát sau đại sen linh ẩn đem rơi vào trạng thái ngủ say tất cả hiệu quả tạm thời mất đi hiệu lực cần lấy tinh thuần linh khí duy trì liên tục ôn dưỡng năm năm mới có thể dần dần khôi phục nếu có thể đem hỏa liên đ ặ n hỏa linh r ồ i r à o chi địa, có thể ra tốc khôi phục tiến trình nhìn xem nhất bản hỏa liên thuộc tính c h ư n dụ trong lòng dân lên khó mà ước chế vui mừng như liên không hổ là cùng hán m ậ kỷ thổ liên đồng tông đồng nguyên tiên linh vật cái này tịnh hỏa liên chướng không chỉ có cung cấp đối ngũ phẩm trở xuống hỏa thuộc tính công kích miễn dịch càng thêm có được cường đại phản tổn thương hiệu quả thực chiến giá trị và cao mà nhất làm cho tâm hắn động không thể nghi ngờ là niết bàn thủ hộ đây quả thực là cho hắn cái mạng thứ hai xua tan tất cả mặt trái trạng thái cũng tại trong lửa trọng sinh chưng dụ vô ý thức thấy bên trong một chút khí hải bên trong cái kia đạo đáng chết huyền linh chu suy đoán cái này niết bàn chi hỏa có thể hay không đem nó coi là mặt trái trạng thái xua tan nếu là có thể vậy hắn lập tức liền có thể thoát khỏi lưu đạo nhân khống chế nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng m ạ qua liền bị hắn quả quyết đẻ xuống phong hiểm quá lớn hắn cũng không thể vì nghiệm chứng một cái phỏng đoán liền đi chủ động tìm chết hơn nữa cái này niết b à n trọng sinh thời gian c h u n độ dài đến năm năm trong lúc đó hỏa liên mất đi hiệu lực một cái giá lớn to lớn chỉ cần lưu đạo nhân hết lòng tuân thủ hứa hẹn sau đó giải trừ cơm chế giúp hắn một lần cũng không sao chưng ơ dụ trong lòng cân nhắc tạm thời từ bỏ b ạ o hiểm dự định đ ể cử c h u y ệ n hót nhìn thẳng cổ thần cả năm đang giả hơn hai ca chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này ý nói p h à n nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên biến thành c ả ngu nhưng bạn bạn không ngờ hắn nhận được một phần công tác q u á i đản từ đây cùng thần đối mặt một nhìn chính là cả năm ừ m xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp nhìn cái này xúc tu đong đưa xem quả thực là yêu kiểu a chương một trăm ba mươi hỏa liên thần thông hai chương một trăm ba mươi hỏa liên thần thông hai hắn nhìn chung quanh vẫn như cũ nồng đậm bảng bạc hỏa linh chi khí trong lòng không khỏi có chút tiếp hận nơi đây trải qua s ở kinh lan năm mươi năm bố cục hỏa linh chi khí tinh thuần vô c ụ n thật sự là đúc thành hỏa linh tất bản xung kích đản cùng cảnh tuyển hảo chi đ i ệ đáng tiếc đến một lần luyện hóa hỏa liên cần không ít thời gian lưu đạo nhân hiển nhiên sẽ không cho hắn thời gian này thứ hai nếu như lúc này luyện hóa hỏa liên cũng biết bại lộ hắn không có đem long châu luyện hóa bí mật dù sao mặc kệ thái thượng hóa long thiên như thế nào hề d i ệ u cũng là căn cứ vào tiền tiên âm dương ngũ hành chân giải khí h ả i cảnh biên mãn sau cũng chỉ có thể tại luyện hóa một loại thiên địa linh vật dùng cho sung kích đ ặ n cung tập trung ý chí trương dụ thân hình nói lên xuất hiện ở hồ nước bên ngoài lưu đạo nhân sớm đã chờ ở đây ánh mắt đ ả o qua trương dụ trên thân c h ư ơ hoàn toàn thu liễm long khí cùng kia mơ hổ lộ ra hỏa liên đạo vận lạnh nhạt nói g á thủ trương dụ không người nói may mắn không làm được bệnh toàn tiền trước mắt tại trương dụ trên thân truyền, truyền, theo bảo đạo xoay bảo, lão vài làm cùng nhân ánh đống nhiên nói mang phần ngươi cùng ngươi lại Lưu lưu lời lại bồi điểm cười, rụ được chỉ đây đã đã thử phu mỉm một vệ. vị, ý không o trao nào? ả n như thế đổi, h k chờ trương dụ trả lời bàn tay hắn khẽ đ ả o một cái lớn chừng trái nhãn toàn thân trò n t r ĩ a bày biện ra một loại thuần túy đến cực hạn bảo trâu màu trắng xuất hiện tại lòng bàn tay hạt châu xuất hiện s á t na một cố cô đ ộ n g tới cực điểm dường như có thể sẽ rách bạn vật sắc bén khí tức đập vào mặt cho dù trương r ụ giờ phút này long hóa chưa hoàn toàn biến mất bên ngoài thân vảy rồng vẫn như cũ cảm thấy một hồi mơ hồ n h ó i nhói dường như bị vô hình cây kim chống đỡ chính là viên kia từ vạn nhận hổ đình vô tận kim khí ngưng tụ m à thành tiên thiên kim châu lưu đạo nhân nâng kim châu c h ầ m dãi nói này châu chính là ngưng tụ vạn nhận hổ đình đại bán kim linh đạo vận chỉ kém một đường cơ duyên liền có thể ngưng tụ phát tác l ộ sắc thành thượng phẩm tiên thiên linh vận hắn dừng một chút ánh mắt sáng rực nhìn về phía trưng dụ ngưng t i a đoá tiên thiên hòa liên đầu tiên là bị sở kinh lan lấy trận pháp lịch thiên tái tạo Căn cơ có ngươi long thiếu, vừa rồi lại vừa bị không í ăn mòn, đạo ẩn đạo đã k h h o à nói chỉnh, h Lao p đến cái này g phẩm. Ngũ tiên tiên hỏa liên cùng ban bối bản mệnh mậu kỷ thổ liên đồng tông đồng nguyên luyện hóa gần như không bài xích tại ban bối con đường phù hợp nhất chỉ nói cái này trao đổi bản thân chớ nói lục phẩm chính là t h ấ t phẩm, b á t phẩm tiên thiên kim châu, vạn bối cũng sẽ không đổi. lưu đạo nhân trầm mặt một lát, nói, a đây là vì sao. hẳn là ngươi nhìn không r a n à y c h â u giá trị. c h ư n dụ hít sâu một hơi, biết đây là lưu đạo nhân tại tiến một bước thăm dò hắn nền tảng. ánh mắt của hắn bình tĩnh đón lấy lưu đạo nhân, rõ ràng nói rằng, như vạn bối cảm giác không sai, trong tay tiền bối cái này mai tiên thiên kim châu, đạo v ậ n sắc bén nội liễm, ẩn có tốt sắc biến đổi chi ý, thuộc về tân kim chi thuộc, là âm kim. mà vạn bối mậu kỷ thổ liên, mặc dù tên mậu kỷ, kỷ thực tính đôn hậu dương hòa, chính là danh xứng với thực dương thổ lưu đạo nhân ánh mắt chớp lên tiếp lời nói âm dương hút nhau bổ sung không đủ lấy âm kim phối dương thổ luyện hóa lực bài xích càng nhỏ hơn há không vừa vặn t r ư n g dụ lắc đầu ngữ khí kiên định tiền bối không cần lại mở miệng thử nghiệm âm dương hút nhau sắp thực có thể giảm bất luyện hóa lúc bài xích dễ dàng cho đ ú c thành đệ nhị linh căn nhưng v ă n bố i trí tại đại đạo sở câu chính là t ử phủ phía trên cảnh giới như dùng cái này âm kim đúc thành linh căn tại đạo cơ bên trong trôn xuống một sợi trí âm chi khí tương lai mong muốn đạt tới thuần dương vô cực tri cảnh không khắc kính hoa thủy nguyện tự hủy tương lai như thế tổn hại cùng căn bản sự tình vãn bối b ạ n vạn không dám nghe được thuần dương vô cực bốn chữ lưu đạo nhân đầu tiên là đột nhiên khẽ giật mình lập tức lại giống như là nghe được cái gì cực kỳ b u ồ n cười lại cực kỳ bi a i chuyện đ n g nhiên ngửa mặt lên trời cười ha h a ha ha ha. ha ha ha ha ha ha. tiếng cười mới đầu chỉ là mang theo trào phúng nhưng rất nhanh biến thất thố mà điên cuồng tràn đầy khó nói lên lời cay gắng cùng phất đất tốt một cái thuần dương vô cực tốt một cái trí tại đại đạo lưu đạo nhân tiếng cười im bặt mà dừng hai mắt gắt gao tiếp cận chưng dụ trong ánh mắt tràn đầy phức tạp khó hiểu cảm xúc có ghen g h có trào phúng c à n g có một loại thâm trầm b ỹ a i không hổ là thượng thanh đại giáo chân truyền đệ tử l i ê n một cái chỉ là khí hải cảnh đệ tử đều biết rõ muốn truy cầu thuần dương vô cực con đường ha ha ha ha tiếng cười của hắn im bặt mà dừng trên mặt chỉ còn lại khắc cốt băng lánh cùng oán hận thanh âm như là hàn phong thổi qua mặt b ă n g nhưng chúng ta những tán tu này đâu chúng ta những này không có sư môn truyền thừa không có tiền bối chỉ điểm giã lộ đâu chúng ta tu luyện đồng dạng là tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải nhưng ai lại tới nói cho chúng ta biết công pháp này bên trong còn cất dấu âm dương vô cực dạng này bí mật ai lại nhắc tới tình chúng ta linh vật còn có âm dương thuộc tính phân chia liên quan đến tương lai con đường không có người không có cái gì chúng ta chỉ có thể giống con ruồi không đầu như thế sơ soạn lần m ò có thể tìm tới thích hợp linh vật đúc thành l i n h căn đã là vạn hạnh nào còn dám hy vọng xa v ớ i cái gì âm dương thuộc tính cái gì thuần dương đại đạo nhiều ít hạng người kinh tài tuyệt diễm cũng bởi vì cái này không người cáo chi bí ẩn sớm bị chặn đường tiến lên vây chết tại nào đó cảnh nào đó dai cuối cùng hóa thành một năm c ă t bảng ha ha ha tốt một cái danh môn chính phái tốt một cái đạo pháp truyền thự cái này trên đường trường sinh quát hiếu từ vừa mới bắt đầu liền bị các ngươi những người này một mục tre chỉ truyền dòng chính chỉ thụ chân truyền chúng ta những tán tu này đáng đ ờ i trở thành các ngươi dưới chân đá cây chân đáng đ ờ i tại lối rẽ bên trên hao hết cả đời lưu đạo nhân cảm xúc hoàn toàn mất khống chế đ ọ n lại không biết bao nhiêu năm không cam lòng cùng phẫn nộ tại lúc này đổ xuống mà ra động vật bên trong chỉ còn lại hắn thu trọng tiếng thở dốc cùng k i a cố làm người sợ hãi tuyệt vọng cùng hận ý trương d ụ im lặng đứng tại chỗ nhìn xem giống như điên của n g lưu đạo nhân trong lòng nổi sóng chập trùng